Quyền 8 chương 48, Thanh Lương Viện, 2. Vị kia gọi cửu công ra ra thiếu nữ cũng buông xuống trong tay bài, đứng ở cửu công phía sau, làm cửu công bấp vai, ánh mắt lại nhìn từ giữa kim quang đi ra ba người. Ba người, một người là thân cao một thức chín đại hán, mặt như cái chảo, nhìn qua rất là hung thần bộ dạng, mà một vị khác thì là một người hai mười ba tiểu cô nương, đeo cái bọc sách, tề mi lưu hải, đen sông tóc, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, chấp chấp hướng bên trong nhà xem ra, nhìn qua có chút sợ bộ dạng. Nửa thân thể núp ở một người mặc áo sơ mi trắng nam tử phía sau, nam tử kia nhìn qua chừng 20 tuổi, trên người màu trắng áo sơ mi, hạ thân là một cái màu đen nhàn nhã đi chơi. Quần đen, trên chân là một đôi giày da. Hắn phải là được xưng yên kinh đệ nhất kiếm khách, chẳng qua là hắn nhìn qua là một đứng đắn phú gia công tử mà thôi, cũng tuyệt không giống kiếm khách. Trong lòng của nàng, kiếm khách hẳn là cái loại này giữ lại không kềm chế được trọng dâu, cầm trên tay một thanh kiếm, ánh mắt sắc bén, coi thường Vương hầu bộ dạng. Mà Nguyên Dương tuy nói trên người là một cố lờ mở sạch sạch khí chất, nhưng mà cùng trong nội tâm nàng suy nghĩ còn có nhiều điểm khác nhau. Nàng mở to một đôi đôi mắt to sáng ngời đánh giá Nguyên Dương, Nguyên Dương nhưng là đồng dạng hướng bên trong nhà xem ra. Cựu công, Nguyên Dương bên trong nhà hô, nhưng mà cũng không có đi vào, bởi vì cửa có một người từ đám bọn hắn đến chi tiện cảnh giác nhìn chăm chú vào bọn họ. Người này chính là bị cựu công xưng là thiệt hủ kháng. Người này Nguyên Dương gặp qua, lúc trước cho lái xe đi bắt từ hòa cho là chẳng qua là cảm thấy hắn cùng người khác bất động, nhưng mà lúc ấy cũng không có có thể nhìn ra hắn nguyên lai like là mạnh như vậy. Hắn cũng không cao, chẳng qua là người có tư thế, bất quá lúc này hắn đứng ở nơi đó đi ngưng động núi cao, mặc dù hắn không có cản trở cửa, chẳng qua là đứng ở cạnh cửa, chắp tay sau lưng, nhưng là khí thế của hắn đem nghiêm chỉnh cả phòng bao phủ ở bên trong. Nguyên Dương gọi một tiếng tiểu công, liền cũng không có nói cái gì nữa, mà là chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn tiên hung. Cho dù hộ vệ không để cho mình đi vào, mình cũng liền không có cần thiết đi vào. Nguyên Dương sao, đi vào uống chén trà, đi đi ngày mùa hè hòa khí. Ngồi trong phòng cựu công lúc này mở miệng La Nguyên Dương đi vào. Đó cũng không phải Nguyên Dương lần đầu tiên cùng cựu công nói chuyện, nhưng là lại là lần đầu tiên mặt đối mặt. Nguyên Dương tự cũng sẽ không có cái gì làm bộ, tiến vào trong phòng, cựu công là vừa chiêu thiếu nữ Diêm La cùng Yến Bắc Phong hai người đi vào. Cựu công rất bình thản, cũng chỉ có hắn nhân vật như thế lộ ra vẻ bình dị gần uý, mới sẽ cho người cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mà là Yến Bắc Phong chính là bị tính đến. Ở trước đó vài ngày, hắn còn chỉ là một không có một thân đại cái một tên đại ngốc mà thôi, bị người mắng không chả khẩu, đánh không hoàn thủ, mà hiện tại lại thấy một nước nguyên thủ. Vị này chính là được xưng môn thần Yến Bắc Phong sao? Cửu công nói. Tiên Bắc Phong nhất thời chân tay luống cuống, đứng ở Cửu công phía sau làm Cửu công đấm vai thiếu nữ còn lại là xì một tiếng bật cười, cũng nói, còn môn thần đâu rồi? Như ngươi vậy, người khác đem trong nhà của ngươi gì đó trộm sạch rồi, ngươi cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái sao?" Tiên bác Phong vội vàng nói, "Sẽ không, sẽ không, có người trộm đồ vật này nọ, ta nhất định sẽ đánh hắn." Thiếu nữ lại là một tiếng cười khẽ, Tiên bác Phong tối đầu không dám nhịn. Cửu công lại là cười nói, "Môn thần môn thần, hộ chính là người bên trong cửa, thủ chính là tự thân nghiêm nghị trấn khí, lại vừa xưng thần, bản thân ta là thiếu một người thủ môn, ngươi tới giúp ta thủ môn sao?" Yến Bắc Phong đầu tiên là sử sốt, tiếp theo vui mừng, nhưng mà vẫn là không đáp, mà là nhìn về phía Nguyên Dương. Nguyên Dương còn lại là cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Đây là tạo hóa của ngươi, có thể ở trước mặt cựu công nghe dùng, là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí. Bên cạnh Đàm Khải Mưu nhìn Nguyên Dương sắc mặt giờ khắc này, hắn phát hiện Nguyên Dương trên mặt không có nửa điểm có không vui, hắn cũng không biết là không Nguyên Dương nội tâm hàm dưỡng tốt đến chính mình căn bản là nhìn chưa ra, hay là thật tâm làm Yến Bắc Phong cảm thấy cao hứng. Yến Bắc Phong tất nhiên vội vàng cảm tạ, nhưng mà miệng lưỡi kém cỏi, lại không biết nói cái gì cho phải. Cửu công cũng cười, sau đó vừa chỉ vào thiếu nữ Diêm La hỏi, vị tiểu bằng hữu này, làm sao đeo bọc sách chạy đến nơi đây? Thiếu nữ Diêm La mặc dù tiến vào nơi này đến từ sau vẫn như có như không nút ở nguyên dương phía sau, nhưng lại cũng sẽ không giống Yến Bắc Phong như vậy nói cũng nói không hết người, mà là lộ ra cái đầu mà nói nói, ta nghe hắn nói có ra đánh, cho nên mang theo pháp bảo đã tới rồi. Cửu công cười to. Đam Khải Mưu cũng là như thế. Người tuổi này hẳn là hảo hảo học sách, không cần học người đánh nhau." Cửu công phía sau đấm vai cô gái cười nói, "Của ta nghỉ hè bài tập có hắn giúp ta làm, ta không sợ tiểu trưởng." Thiếu nữ Diêm La có chút đắc ý đáp trả. Ba người cười to, bọn họ dĩ nhiên biết trước mặt người thiếu nữ này nhất định cũng không phải là người phàm, chẳng qua là hắn cũng không thèm để ý, cho là bình thường nhân loại hài tử nói chuyện với nhau. Cuối cùng Cửu công mới chính thức cùng Nguyên Dương nói chuyện. Mà lúc này một chút lúc trước lần đầu gặp mặt ngăn cách cũng đã biến mất. Lần này lại là phiền toái ngươi tới nơi này bảo vệ ta lao đầu tử." Cửu công nói. Cùng Nguyên Dương nói, rõ ràng hắn sẽ phải chính thức hơn, ở trên thế giới này, hắn gặp qua một chút tự xưng yêu vương hoặc là quỷ vương người đổ vật này nọ, ở đây chút ít yêu mặt quỷ trước mặt, hắn đã từng cảm thấy chầm chậm áp lực, nhưng mà cuối cùng yêu quỷ chi lưu cũng ở trước mặt của hắn thần phục, hoặc là đã chết, một tràng trang từng kiện truyện, ngôi ra khỏi hắn loại này ý chí thiên hạ đắc ở hắn khi còn trẻ người, gặp gỡ Nguyên Dương người như vậy, vẫn còn sẽ nhớ tới tranh phong, sẽ. Nhớ muốn ngăn chặn đối phương, mà hiện tại hắn sẽ không, bởi vì hắn không cần, bởi vì hắn là một cái quốc gia nguyên thủ. Thiên hạ to lớn, vô luận là loài người, vẫn là ngoại tộc, chỉ cần bọn họ trên thế gian xuất hiện, chỉ cần bọn họ có Trung Hoa Đế quốc giấy căn cước, như vậy bọn họ chính là Trung Hoa Đế quốc công dân, tuy hai mà một. Lúc này mới lúc thiên hạ đứng đầu ngực lớn thơm. Cho dù là biết Nguyên Dương chút ít có lẽ là truyền thế yêu ma, cũng chỉ lấy kiếp này mà nói, kiếp này hoặc là tiểu bối, đó chính là tiểu bối, nếu là có mới, như vậy luyến tiếc kỳ tài, kiếp này nếu là có tên, liền nặng kỳ danh. Đàm gia Tương Triệu, làm sao dám không tu lời, rồi hay nói, ta cũng vậy nghĩ người biết là ai cũng hướng Bắc Hải Thanh Lâm viện. Tiểu tử ngươi cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nếu tới, liền cùng nhau xem một chút." Cựu công nói. Bên cạnh Đàm Khải Mưu còn lại là nói: đội tấn công Thanh Lương viện người là Từ Hòa, ngoài thành chính là cái kia thành thân vương, còn có người của Tống gia. Nguyên Dương có chút ngoài ý muốn, cái kia tử cùng lại là cùng Yến Kinh thành ngoài thành thân vương liên hợp lại. Theo ta được biết, Từ Hòa phủ tướng quân cũng bị phá hủy. Nguyên Dương nói, bất quá là cho đùa che giấu hai mắt người. Đàm Khải Mưu nói, Nguyên Dương suy nghĩ một chút, vốn là Từ Hòa ở trong quân tự thành nhất phái, lúc trước cái kia bắt chính mình Sau đó đem cùng thẩm đưa cho con dị linh cục quản lý phó cục trưởng Nguyễn Tuấn, phải là Từ Hòa bọn họ nhất phái người làm. Về phân dị linh cục quản lý cùng Từ Hòa cùng phe những người này, hẳn là chờ một lát liền sẽ biết. Sở dĩ hắn không nghi ngờ là cùng Triệu gia tranh giành Tống gia, là bởi vì nếu như là Tống gia, làm như vậy liền quá rõ ràng. Có lẽ là Cửu Công phát hiện Từ Hòa đặc biệt gì cử động, cho nên nhất cử tiên hạ thủ vì cường, đem Từ Hòa nhất phái đánh đến diệt, nhưng mà không biết tại sao. Lúc này Tống gia cùng Từ Hòa và Yến Kinh thành ở ngoài thành Thân Vương, cấu kết ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ đã định xuống?" Nguyên Dương hỏi, như là người khác dĩ nhiên không biết hắn nói là có ý gì, nhưng mà Đàm Khải Mưu lại biết. Tống gia cùng Triệu gia vẫn tranh giành hạ giới người lãnh đạo vị trí, không nên làm ra loại này hiểm nguy chuyện, nhưng mà lúc này lại làm, chỉ có một có thể, đó chính là có thể bên trong định rơi xuống là Triệu gia thừa kế, cho nên Tống gia mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Đang lúc này, trước viện môn xuất hiện một cái Một người cả người huyết quang, một thân áo giáp, thắt lưng khóa chiến đao, hai mắt đỏ ngầu, hắn đứng ở cửa viện nhìn bên trong, nhưng có một cỗ sát khí trầm trầm. "Từ Hoa, ngươi đã đến rồi, nếu tới, vậy thì đi vào ngồi một chút sao?" Ngồi ở bên trong phòng cựu công nhìn viện của ta tướng quân thản nhiên nói, phảng phất ở đối với một cái lão bảng hữu nói. "Ha ha, ngươi mặc dù không tu pháp, nhưng mà chinh chiến nửa đời, vừa làm ngôi cựu ngũ, mặc dù không tu linh pháp, nhưng thắng được vô số người tu linh pháp." Viện này tựa như khi ngươi trấn giữ Thái Hành Sơn, có phục binh trăm vạn, ta chỉ muốn đạp tiến thêm một bước chính là chết. Ha ha, Từ Hòa a Từ Hòa, ngươi đã từng làm quan tới đại tướng quân, đã từng nam chinh bắc chiến, vì cái gì ngươi sợ ta này một cái tiểu viện? Ngươi nói ngươi là người tu linh pháp, linh pháp tu đến địa phương nào đi? Cửu Công tay kẹp lấy một điếu thuốc, thân thủ chỉ vào Từ Hòa cười lớn nói: Hắn ngồi trên ghế, không mà miệng, nếu là nhắm mắt con ngươi ngủ, cùng một người bình thường lão nhân cũng không có khác gì. Nhưng mà lúc này hắn mở miệng chỉ vào Từ Hòa nói chuyện, lại là có một loại khí thôn vạn dạng cảm giác, rõ ràng trong viện mấy người này, nhưng có một loại hùng binh trăm vạn khí thế. Nguyên Dương cũng cảm nhận được, Đường Quần Uy, đưa một người tâm linh đến một cảnh giới thời điểm linh pháp tự sinh, mặc dù bản thân bọn họ sẽ không thừa nhận, nhưng mà đó chính là pháp đã tự sinh. Hắn nhắm mắt cảm giác, nho nhỏ viện vô hạn mở rộng, hóa thành một mảnh liên miên sơn, vô số binh sĩ si ẩn vào trong đó. Đây cũng là nhân đạo tiên đạo hợp nhất chính là thể hiện Quyền 8 chương 49, Quá Âm Minh. Quyền cao trước trọng người uy tự sinh, đây là người bình thường cảm thu được, nhưng mà người tu hành lại càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tư Hoa không vào, một lát sau, lại có một nhóm người xuất hiện, một người mặc mãn thanh thân vương giả người xuất hiện tại cửa Thanh Lương viện, trên đầu của hắn tóc là một cái đuôi sam, chán trơn. Mặc dù đang nguyên dương trong mắt, liếc mắt liền nhìn ra, hắn là Thi Mị, trên người tử khí nồng nặng. Theo hắn tới vẫn là một trận binh. Trên người những lính kia cũng có nhàn nhạt, nhạt màu xanh biết thi quang. Vốn là bọn họ là không thể nào tiến đến nơi đây, nhưng bọn hắn bây giờ tiến vào, hiển nhiên là có người giúp bọn hắn. Pháo đài luôn là từ bên trong công phá. Như là đã tới, vậy cũng đừng có đi. Nguyên Dương trở lại. Nhưng là trong đầu của hắn còn đang hồi tưởng mới vừa trước một khắc từ hòa cùng thành thân vương, ở cách mạng phát súng đầu tiên dưới sám tro phi khói tới tình hình. Lúc này thiếu nữ Diêm La ngồi ở chỗ đó, vẫn là vẻ mặt hơi sợ bộ dạng. Ngược lại, Yến Bắc Phong không có nửa điểm cảm giác, hắn thậm chí cũng không phải là rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mã Nguyên Dương trong lòng hiểu được, cho dù là mình ở một khắc kia cuối cùng cũng chết, không phải là cách mạng phát súng đầu tiên lợi hại, mà là đang trong viện, hoặc là nói là ở Bắc Hải, từ hòa cùng thành thân vương năng lực của bọn họ phát huy không ra một nữa, nếu như cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không còn có lựa chọn như vậy. Bọn họ nhất định sẽ hối hận làm ra như vậy quyết định, nhất định sẽ hối hận đi tới đó. Những người khác không đi đâu mà nói, cựu công thật ra thì cũng không thể đủ cầm bọn họ như thế nào. Ma nhiệm kỳ mới chuyện cũng là hết thảy đều kết thúc. Thời gian như nước chảy, lẳng lặng chảy. Nguyên An An từ nước Đức trở lại, sau đó vừa đi nước Đức, nguyên nhân phi quyết định làm cho nàng ở bên kia đi học. Nàng mặc dù không phải là rất nguyện ý, nhưng mà hiển nhiên, bên kia cũng vẫn là hấp dẫn đồ đạc của nàng, cũng không có kiên trì không đi. Về phần quốc gia an toàn cục thứ 9 tổ tổ trưởng chức vị, Nguyên Dương dĩ nhiên vẫn là ngay trước Hắn cái này chín tổ người hiện tại đã không chỉ là hai cái rồi, một cái chính hắn, một cái Yến Bắc Phong, một cái Tương Thần, thiếu nữ Diêm La, còn có một chính là Ngạn Chân chân liền bọn họ này mấy, mạnh người trong có Nguyên Dương, Yến Bắc Phong ở Yến Kinh cũng có nhất định danh khí, được Sương Môn Thần, thiếu nữ Diêm La còn lại là lại bắt đầu học sách rồi, mà Tương Thần còn lại là vẫn ở ô. Phượng Quán rượu, hắn từ trường Bạch Sơn trở lại, rất tin thủ lứa hẹn. Vệ phần cung thấm cũng là thường xuyên sẽ đến trong quán rượu uống một chén. Đối với nàng mà nói, vẻ rượu này là thần bí như vậy, ở trước mắt của nàng, nhưng là lại lại như xa cuối chân trời, phảng phất một cái đầm nước sâu, thủy trung đảo ảnh một thế giới, thân thủ chạm tới, cái gì cũng sợ không tới. Ma Đông Ngọc đồng kể từ khi ở chỗ này trong quán rượu Đam Viên Kinh Đại học Lưu Gia Gia triều đi sau, nàng cũng không có tới nữa. Triệu Gia Triệu Lệ dính trải qua mấy ngày nay cũng không có tới, người khác không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có ai tới hỏi Nguyên Dương, bởi vì Nguyên Dương người bên cạnh không quan tâm. Quan tâm nhất hắn điểm này, chuyện chỉ có nguyên nhân phi bọn họ, nhưng mà cũng không có ai tới hỏi hắn cùng với Triệu Lệ Dĩnh ở giữa tiến độ như thế nào. Mà vốn là liền nhìn không tốt bọn họ hội ở chung một chỗ lợi, thì thì sẽ ở một chút lén trường hợp trong nói đến, bên trong có người nói cái gì quả nhiên không có đùa giỡn quả thực làm mộng một cuộc, còn có tương tự cái gì ăn thịt thiên nga. 4. Ở Nguyên Dương trong sinh hoạt, hết thảy cũng lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ bất quá, có một chút còn trong lòng của hắn ghi nhớ lấy. Cố xe Ú Linh Sa tự rời đi, Yên Kinh sau cũng chưa có rồi trở về, cũng không có đón hồi cái kia tà nhãn hắc phận, cũng không biết là tới vừa đi, Nguyên Dương bọn họ không biết, còn là căn bản cũng không có. Hắn có một chút muốn đi tây tạng bên nào, thuận tiện đến thế giới các nơi đi một chút. Trong lòng hắn có một cái ý niệm trong đầu, ngày thứ 2 liền rời đi, rời đi trạm thứ nhất đầu tiên là lão gia, xem đồng thúc cả nhà bọn họ, liền rời đi, về phía tây đi. Dọc theo đường đi, hắn giống một người bình thường du lịch giống nhau cùng người hợp lại xe, đạp một chút đi nhờ xe, hướng phía tây đi, cũng là ít có người cự tuyệt. Cứ như vậy, một đường kiến thức thiên hạ phong mạo, so với năm đó thế giới, cái này địa cầu đương nhiên là không có lớn như vậy, nhưng mà cũng có hẳn bốn mùa biến hóa đặc biệt, các nơi phong mạo đều có được chính mình đặc biệt mùi vị. Đoạn đường này, hắn cũng đã gặp rất nhiều dị linh, nhưng mà cũng chỉ là âm thầm nhìn, cũng không làm kinh động bọn họ. Theo khí hậu từ từ vô táo, độ cao so với mặt biển để cao, hắn biết mình đã tiến vào tây ta. Tới nơi này, hắn là muốn tìm một loài cổ xe Ulinsa, chẳng qua là tây tạ mịt mờ, trong khoảng thời gian ngắn vừa nơi nào tìm được, hắn chỉ có thể là đi một chỗ. Ban đêm, tinh thần đặc biệt sáng ngời, so với ở Yên Kinh ngẩng đầu nhìn sắc trời khác nhau rất lớn. Nơi xa điểm một cái lăng quang, một loạt đi lại, rất xa nhìn giống như là đom đóm thành quần kết đội ở bay lên giống nhau, là người bình thường thỉnh thoảng thấy cái này, cũng chỉ là sẽ đem hắn làm thành đêm ảnh mà thôi. Nhưng mà Nguyên Dương lại biết đây không phải là. Tiểu tử không nên nhìn, cái kia không thể nhìn, đó là quá âm minh. Một cái dân du mục tợ hồ cũng có thể thấy âm minh, vội vàng khuyên Nguyên Dương. Nguyên Dương là đạp một đội tự giá du đoàn xe, cùng đi theo đến lại phiến trên Thảo Nguyên. Một đội tự giới du người bọn họ đều là ở nơi biết, nữ có nam có, tổng cộng 12 người, 4 chiếc xe. Bọn họ buổi tối thời điểm ở một chỗ có dân du mục địa phương dừng lại, ở chỗ này ta túc, dĩ nhiên, tiền là nhất định phải cho. Những thứ khác này nam nam nữ nữ cũng không phải quản Nguyên Dương làm sao, bọn họ đang bẻ bổn phao mụ từ đâu. Đại bá, nơi này thường xuyên gặp qua âm binh sao?" Nguyên Dương hỏi. "Cũng không phải là, bất quá, nếu như thấy được, tốt nhất làm như không thấy, nếu không sẽ bị bắt đi." Dân Du Mục nói. "Bắt đi?" Nguyên Dương hỏi. "Đúng." Dân Du Mục rất khẳng định hồi đáp. "Có người gặp qua sao?" Nguyên Dương hỏi. "Khẳng định a, không có ai gặp qua làm sao sẽ nói được?" cũng là bởi vì có người bị nắm đi, còn có người nhìn thấy qua bị nắm đi người, trở thành em binh một cái đâu rồi, giơ một mặt cờ xí, đi ở trong đội ngũ, u ám, thật là đáng sợ." Ngai dân du mục nói. Bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi nghe được dân du mục mà nói, không khỏi cười nói, "Lão bá, người đang ở đây nói kinh khủng chuyện xưa a, đại buổi tối, vẫn là không cần nói cái này tương đối khá sao." "Hảo hảo, không giảng hay không, các ngươi cũng không cần náo đến quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi." Buổi tối ngàn vạn không cần cách khá xa rồi, bằng không rất nguy hiểm, lạc đường không về được, gặp được bầy sói, này không ai có thể cứu được rồi." Dân Du mục nói. "Hiểu được hiểu được, lão bá ngươi đi nghỉ người sao?" Nam tử trẻ tuổi kia cười nói, những người khác vẫn là vây quanh ở trước đống lửa, trong đó có ít người không có để ý bọn họ nơi này đối với nói, còn có chút người còn lại là đang nghe. Nguyên Dương phát hiện có một cô gái tựa hồ nghe được phá lệ thật tỉnh, nhưng mà trên mặt nhưng vừa rồi không có loại này sợ bộ dạng. Nhưng là ánh mắt của nàng nhưng giống như là tin tưởng cái kia dân du mục nói giống nhau. Nguyên Dương theo chân bọn họ lúc trước không tính là quen thuộc, hắn liên lụy bọn họ xe cũng không có bao lâu. Hắn đứng ở một bên nhìn phía xa này đã biến mất lục hỏa, đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng bước chân. Người tin tưởng sao? Đột nhiên có một cô gái thanh ém hỏi. Cái gì? Nguyên Dương nghiêng đầu hỏi. Chính là dân du mục nói a? Cô gái hỏi. Không biết, gặp được thấy sẽ tin, không có gặp gỡ cũng không tin sao? Nguyên Dương hồi đáp, đây là một người bình thường bình thường trả lời. Bởi vì có rất nhiều mọi người là thái độ như vậy, nếu nói tin sao, nhưng mà vừa rồi không có gặp gỡ quá, nếu nói không tin sao, vừa nói tới lại cảm thấy có những thứ gì giống nhau. Nếu như có, ngươi có sợ hay không? Cô gái tiếp hỏi. Nếu như có, dĩ nhiên sợ. Nguyên Dương nói. Nàng kia cười khúc khích, nói, ngươi thật đàng hoàng. Tiểu Á, hai người các ngươi ở nơi đó nói gì lặng lẽ nói đâu rồi, tới đây. Thịt của ngươi nướng tốt lắm. Cách đó không xa bên cạnh đống lửa một cái bễ hô. Gọi Tiểu Á cô gái tiếng vang ứng một câu, sau đó ở Nguyên Dương bên cạnh thấp giọng nói, "Buổi tối có dám hay không đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi trông thấy âm binh, có dám hay không?" Nguyên Dương vẫn không trả lời, Tiểu Á đã xoay người rời đi, rời đi lúc còn nói nói, "Đến lúc đó gọi ngươi a." Quyền 8 chương 50, Đồng nhân tựa. Rất nhanh, mọi người liền ngủ thiếp đi. Mơ hồ Nguyên Dương còn nghe được có nam nữ ở chung một chỗ kịch chiến thanh âm, cánh đồng bát ngát trong lều vải xác nhận có một phong vị khác, đây cũng là rất nhiều nam nữ trẻ tuổi nguyện ý cùng người thuê xe đồng hành một nguyên nhân cùng mục đích, ít nhất, Nguyên Dương cũng biết nam nhân vốn nguyện ý để cho cô bé trên xe của mình. Hắn lều nhỏ đột nhiên bị người vén lên rồi, một thân thể chui đi vào, đẩy Nguyên Dương. Hắn cũng tỉnh bộ dạng. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn kỹ cảnh. Một nữ tử thanh âm, thanh âm rất thấp, nhưng lại lộ ra một cố khó nén hưng phấn đi đâu nhìn. Nguyên Dương dụi dụi con mắt, nhìn Như Thủy nhãn ngông lung hỏi: "Đi ngươi sẽ biết, bỏ lỡ hôm nay, ngươi cả đời này cũng nhìn không tới." Nàng kia nói. Nguyên Dương trong lòng thì đang nghĩ, tuy nói ngày này coi như là biết, nhưng cũng không có đến loại này tương giao hiểu nhau, càng không có đến loại này có thể nửa đêm chui vào một người đàn ông trong lều vải tới quen thuộc. "Còn có ai?" Nguyên Dương hỏi. "Chỉ hai người chúng ta." Cô gái nói. Điểm này càng làm cho Nguyên Dương nổi lên nghi Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng tốt, liền xem một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Thấy Nguyên Dương tựa như chần chờ bộ dạng, nàng lại là chủ động đi đến vén Nguyên Dương bị tử, sau đó lôi kéo cánh tay hắn, điểm này cũng có chút mập mờ rồi, nếu là đặt ở nam nhân khác chỉ sợ sẽ phải thuận thế muốn đem nàng kéo vào trong lượt tới cùng nhau làm chuyện đó. Nhưng mà Nguyên Dương không có, hắn muốn xem xem tiểu á cô bé rốt cuộc muốn làm cái gì. Đứng dậy, đi theo tiểu á ra liều trại, bị tiểu á lôi kéo tay hướng mịt mờ thảo nguyên đi. Hai người liền như vậy buồn bực đầu ra khỏi dân du mục danh trướng, đi tới một chô gió bắc dốc nhỏ phía sau, Nguyên Dương nảy mở miệng hỏi, "Trời đen sớm, nhìn cái gì a?" "Nhìn quỷ a." Tiểu Á nói. Nguyên Dương như bị hù dọa bộ dạng, Tiểu Á nhẹ giọng cười nói, "Nhát gan như vậy à, không phải sợ, ta là âm dương tu sĩ, ta có thể cùng quỷ nói chuyện với nhau, không có việc gì. Cùng quỷ nói chuyện với nhau, âm dương tu sĩ." Nguyên Dương rất kinh ngạc bộ dáng hỏi, "Điểm điểm tinh quang bên dưới?" Tiểu Á thần bí cười một tiếng, nói: "Tới, ngươi ở nơi này không nên cử động, lén lén nhìn là được." Theo lời của nàng vừa dứt, một cái trầm thấp tước bộ từ trong bóng tối đi ra, nghe vào người bình thường trong thai dĩ nhiên sẽ không có tiếng bước chân, nhưng mà nghe vào nguyên dương trong thai lại là cước bộ trầm thấp. Một cái vong linh, một người mặc tăng bào vong linh, trên đầu là đầu trọc, trên mặt có bên mặt là lạ, ánh mắt của hắn lại lạnh như băng. Tôn kính tế tự, hôm nay ta mang đến một cái tế phẩm rất tốt. Hy vọng ngươi có thể hài lòng. Rất tốt, Tu sĩ." Tử Linh Tăng Nhân trầm thâm nói. Tiểu Á lại là lại nói, "Đây là chúng ta giao dịch, ngươi hẳn là mang đến sao?" Tử linh Tăng Lữ nói, "Dĩ nhiên, Tử Linh so sánh với Sinh Linh càng thêm tuân thủ quy tắc, đây là ngươi muốn ngưng khắc có lâu lan nữ vương hình đầu kim tệ." Một mai kim tệ bao trùm ở lòng bàn tay Tăng Lữ, Tiểu Á mừng rỡ nhận lấy, liền cẩn thận nhìn kim tệ. Mà Tăng Lữ còn lại là hướng Nguyên Dương đi tới. "Tiểu Á, nó đến nơi này của ta rồi." Tiểu Á. Nguyên Dương rất sợ bộ dạng hô, thanh âm của hắn là muốn hô to, vừa không dám hô to bộ dạng. Tiểu Á trong bóng đêm rất vui vẻ cười, nói: "Sau này ngươi chính là người của hắn, không phải sợ, cùng hắn đi thôi." "Cái gì?" Nguyên Dương hoảng sợ hỏi. "Ngươi là người thứ 49 ta mang tới, vừa đủ đổi lại một quả lâu lan kim tệ." Tiểu Á cười ha ha nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta phải đi." Nguyên Dương vừa nói xoay người liền muốn chạy. Nhưng mà Tang Lữ kia đột nhiên liền xuất hiện tại người hắn trước mặt, sau đó trong hai mắt ánh sáng chợt lóe, Nguyên Dương cả người liền không có thể động. Bên cạnh tiểu á còn lại hì hì cười một tiếng, hơn nữa vây vây tay, nói, "Tối trảo." Nói xong cũng không quay đầu lại hướng trong bóng tối đi tới. Mà Tang Lữ thì đồng dạng trầm mặc hướng một chỗ khác trong bóng tối đi tới, Nguyên Dương đi theo phía sau hắn, giống như là đã bị hắn nhiếp, đi theo từng bước từng bước tiêu sái. Nguyên Dương dĩ nhiên không có bị nhiếp. Hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút tăng lư này đem chính mình mang đi nơi nào mà thôi. Theo tăng lư thâm nhất, cước thiện nhất, cước tiêu sái, đi tới một bụi cỏ vốn có chút ít địa phương hoang vu, trên mặt đất có một mảnh nhỏ sa địa, khẽ hướng xuống vùi lấp, sau đó tăng lư đi vào, sa địa trong nháy mắt như nước chảy giống nhau hướng xuống vùi lấp đi, đem tăng lư từ từ nuốt hết, mà Nguyên Dương cũng là theo chân, bị hạt cát nuốt hết. Theo Nguyên Dương bị hạt cát nuốt hết, nơi này vừa khôi phục bình tĩnh, giống như chỉ là một phiến rất bình thường cát hóa sân cỏ mà thôi. Nguyên Dương đi tới một tòa cổ mộ, cổ mộ không thể nói cửa nào rối ren, dĩ nhiên không so được đế vương lăng mộ, nhưng không phải bình thường người giàu sang sau khi chết mộ có khả năng so sánh với được rồi. Nhưng mà một tòa mộ này vận mệnh cũng rất đặc biệt, một tòa mộ giống như là một tòa chùa miếu bị vây dưới đất, trong miếu có một tòa Phật tượng, một tòa tượng không phải là tượng đất, cũng không phải là tượng đá, mà là đồng đúc thành, chỉ bất quá, Nguyên Dương liền nhìn ra được, tòa đồng Phật tượng này, đây người sống người đổ đúc mà thành. Cho nên tòa Phật tượng này như vậy giữ tặn cùng thống khổ, tay của hắn cong thành chảo, ở trước ngực, dường như muốn đem cái gì bắt phá bắt xuyên giống nhau. Một cỗ mênh liệt toán khí ở khắp mặt đất miếu thờ bắt đầu khởi động, ở dưới một tòa Phật tượng là một đống hài cốt. Nguyên Dương có thể cảm thụ nhận được, trong tòa tượng đồng này, giang cầm là một tát ma, cái này tăng lư bất quá là nó phân hóa ra tới một luồng thần niệm mà thôi. Nó đang hấp thu các thống khổ cùng sợ hãi. Nếu để cho hắn như vậy vẫn trưởng thành đi xuống, Khi hắn có một ngày có thể chân thân thoát khỏi đây, tương đương là một đại phiền toái, người phụ cận hẳn phải chết, mà muốn tiêu diệt nó, đó là cực kỳ khó khăn. Hiện tại Nguyên Dương, liền chỉ muốn biết là ai đem hắn giam cầm ở chỗ này mà thôi, sau đó, dĩ nhiên là thuận tay chém ma. Ma Tăng Lữ đứng ở trước mặt Nguyên Dương, trong mắt chợt lóe sáng, nó giải khai nhất tâm, nhưng mà Nguyên Dương vẫn đứng nơi đó bất động, nó đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức giận dữ nói, ngươi là nơi nào pháp sư, dám vào ta miếu thờ? Nó là phát hiện Nguyên Dương cũng không phải là người bình thường, chỉ cho là Nguyên Dương là tới trừ ma pháp sư. Ta bị ngươi mang đến, ngươi còn hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi tại sao đem ta mang đến nơi đây đâu?" Nguyên Dương cười nói. Tang Lữ vươn tay, ở trước mặt trong hư không nắm, bên làn mặt lộ ra vẻ kinh khủng vô cùng, trong mắt cho tàn sắc quang mang làm cho lòng người sợ hãi. Người tu hành phát ra từ tâm linh sợ hãi mới là ngốc nhất, bất kể ngươi tới từ nơi nào, ở chỗ này, chỉ cần vào trong miếu của ta, ngươi cũng trốn không thoát. Đã như vậy, vậy ngươi có thể thỏa mãn một chút hiếu kỳ nho nhỏ của ta không? Lai ai đem ngươi giam cầm ở chỗ này? Nguyên Dương hỏi. "Muối thủ của ta, chính mình sẽ đi báo, năm đó bọn họ đem ta dùng đồng thủy giam cầm, ta sẽ tìm được bọn họ." Nguyên Dương không nghĩ nữa cùng đối phương nói gì, trực tiếp một ngón tay điểm ra, trong một sát na, Tang Lư chỉ cảm thấy một ngón tay này giống như thiên giống nhau trấn áp xuống. Hắn còn không còn kịp làm cái gì, một sợi phân thần bị điểm tàn mát. Tượng đồng trên mặt giữ tợn lưu động, hắn dường như muốn giống to ra ngoài, Nguyên Dương đi tới trước tượng đồng, thân thủ một chào, liền từ trên tượng đồng lấy ra một đạo bóng dáng, bóng ma giấy rủa. Nguyên Dương khẽ miệng rung động, phảng phất đang hỏi cái gì. Tuy thế, giấy rủa bóng ma bị bóp nát. Nguyên Dương vừa xải bước ra, biến mất ở dưới đất miếu thờ. Hắn mới vừa rồi đã từ tượng đồng trong trí nhớ hiểu được nó là thế nào bị giam cầm, hắn vốn là một vị tăng lữ, nhưng là lại cùng một cái nhà thổ ti tiểu thư yêu nhau rồi. Nhưng mà thủ ti không cho phép bọn họ ở chung một chỗ, vì ngăn ra bọn họ, thủ tự trực tiếp bắt lấy hắn rồi, sau đó dùng đồng thủy chôn chết, cuối cùng đưa làm thành như vậy một tòa tượng đồng, cũng mời pháp sư, đem linh hồn của hắn giam cầm ở trong tượng đồng, để cho hắn trọn đời không được giải thoát. Mà trong trí nhớ của hắn, chỉ có cái kia hắc vụ, chính là hắn đưa chủ ý muốn đem hắn xây tượng đồng. Những thứ này, cũng là mấy chục năm trước chuyện tình đi, sau cải cách ruộng đất, thủ ti một nhà cũng không biết còn ở đó hay không. Nguyên Dương trở lại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thiên không, sắp trời còn muộn, cách trời phát sáng còn có cho phép nhiều thời giờ, cho nên hắn liền lại nhớ tới nhà dân du mục chô ở địa phương, chui hồi trong lều vải đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn từ trong lều vải chui đi ra, những người khác cũng không có gì, chỉ có cái kia tiểu á khiếp sợ nhìn của hắn. Thân thủ chỉ vào hắn, "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta không ở chỗ này có thể ở nơi đâu, tối ngày hôm qua ta chính là ngủ ở chỗ này a." Nguyên Dương cười nói, nếu là lúc trước, hắn nói như vậy, tiểu á còn chỉ biết khi hắn là một đơn thuần, đi ra ngoài tìm kích thích phú gia công tử, mà hiện tại, trong lòng của nàng chỉ có một nỗi sợ hãi không cách nào ức chế. Hắn tại sao trở về rồi? Hắn tại sao trở về rồi? Hắn không phải là bị quỷ tăng kia mang đi sao? Trước kia người bị ta bán cho quỷ tăng kia, chưa từng có còn sống trở về, hắn tại sao có thể trở lại? Chẳng lẽ, hắn đã không còn là bản nhân, mà là bị quỷ tăng nhập vào thân? Tiểu Á trong lòng nghĩ tới, người là ai? Tiểu Á cẩn thận hỏi. Nguyên Dương mỉm cười, sau đó tiểu Á càng phát ra sợ hãi rồi, nàng chỉ cảm thấy Nguyên Dương trong tươi cười tràn đầy âm trầm. Nguyên Dương cười cùng tới trên đường cười, cũng không có nửa điểm bất động, ngược lại, lần này trong tươi cười có nhiều hơn thấy tiểu Á sợ hai chủng loại kia. Buồn cười, mà tiểu Á cảm thấy hắn cười quỷ dị mà tà ác, âm trầm mà kinh khủng. Nói cho cùng, thế giới này rất lâu cũng không hài lòng, không như ý. Đương, có loại tâm lý này thời điểm, hẳn là yên tĩnh nghĩ lại một chút chính mình, là tâm tỉnh của mình không đúng, nhìn chuyện nhìn vật bóp méo hay là thật là người khác có vấn đề. Người điên trong mắt, người khác hành động cũng có ý nghĩa khác, những khác, đây chẳng qua là người khác bình thường việc cần phải làm thôi. Ngày hôm qua, ngươi mang ta đi ngắm phong cảnh, quả thật rất đáng nhìn." Nguyên Dương nói. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Tiểu Á kinh hoàng hỏi. "Ta đương nhiên là người." Nguyên Dương hồi đáp. Bên cạnh có người thì là nói, "Tiểu Á, các ngươi đang nói cái gì? Tới chuẩn bị bữa ăn sáng." Tiểu Á vội vàng chạy đến đám người bọn họ trong đi, nhưng ánh mắt lại còn không ngừng nhìn hướng Nguyên Dương, hắn sợ Nguyên Dương không phải là người. Mà Nguyên Dương còn lại là hướng Tá Túc một nhà dân du mục hỏi thăm bốn là vùng này có phải có một nhà chùa miếu hay không. Dân du mục nói cho hắn biết, quả thật có một cái miếu nhỏ, cũng chỉ phương hướng, hướng kia chính là tối hôm qua trên Nguyên Dương từ nơi đó ra tới phương hướng. Vừa hỏi nơi này trước kia có phải là có một thổ ty không, dân du mục nói thổ ty quả thật có, nhưng mà thổ ty ở náo động thời điểm chết sạch. Quyển 8 chương 51, Ứng Minh khách sạn. Thế sự vô thường, không có ai có thể đoán được, không có ai có thể hoàn toàn nắm chặt. Mọi người cùng nhau ăn xong điểm tâm, sau đó liền tiếp tục lên đường, tự giá du phần lớn thời gian cũng là một đường tiêu sái một đường xem, hướng chi phiến thảo nguyên này cũng không có đáng giá lưu lại nhìn gì đó. Nguyên Dương cùng bọn họ tách ra, Tiểu Á nhìn ở ngoài xe, đứng ở trên thảo nguyên càng ngày càng nhỏ thân ảnh, vốn là tâm căng thẳng nhất chợt buông lỏng xuống. Đối với nàng mà nói, Nguyên Dương trên người có một cỗ quỷ dị không khỏi cảm giác, nàng xem Nguyên Dương ánh mắt luôn là có một loại băng hàn cảm giác. Nhưng mà, Tiểu Á cùng một đám người, người đang buổi trưa ở một nơi dừng lại, nàng thấy được một người, một người nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Nguyên Dương, nàng thấy được Nguyên Dương. Các ngươi nhìn, hắn làm sao tới? Tiểu Á chỉ vào một người hỏi. Ai? Người kia buổi sáng cho tách ra A tiểu á chỉ vào hắn sợ hãi nói: "Anh a, ngươi nói cái kia gọi Nguyên Dương đấy sao? Làm sao có thể? Chúng ta lái xe, hắn ở nơi đó không có đi, làm sao có thể ở chỗ này, trừ phi hắn vừa ngồi người khác xe, một đường không có ngừng, mới có thể ở chúng ta phía trước tới đây." Một người nam tử nói. Hắn theo tiểu á chỉ nhìn lại, cười nói: "Nơi nào phải, tuyệt không giống, chính là y phục có một chút giống mà thôi. Không phải là hắn, là phía sau hắn kia." Tiểu Á nói: "Phía sau, người hoa mắt sao? Nơi đó nào có người?" "Không thể nào." Tiểu Á thấp lẩm bẩm. Trong lòng của nàng cảm thấy sợ hãi. Người khác nhìn không thấy, nàng xem tới được, nàng không có vì thế cảm thấy hưng phấn, ngày thường, nàng có thể thấy người khác nhìn không thấy gì đó, sẽ có một loại ta cùng người khác bất đồng cảm giác, sẽ cảm giác mình đặc biệt, cao cao tại thượng, nhưng hôm nay nàng không có, nàng chỉ cảm thấy sợ, sợ hãi. "Hắn là ai vậy? Hắn là đi theo ta?" Hay là muốn tìm ta báo thủ, không nghĩ bỏ qua cho ta, nhưng là tối ngày hôm qua cùng buổi sáng hôm nay tại sao hắn vừa rồi không có làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật không phải là người mà là quỷ tang kia? Tiểu Á sợ hãi, làm cho nàng tâm loạn, làm cho nàng không ngừng nghĩ tới. Nhưng mà vừa không dám đi chứng thực, nàng sợ. Khi nàng nữa cẩn thận đi đến nhìn lên, trong mắt nàng Nguyên Dương đã biến mất, nhưng mà nàng có thể khẳng định chính mình thấy được Nguyên Dương, không có sai, mặc dù những người khác nói không nhìn tới. Nói nàng xem nhầm, nhưng mà nàng biết, Nguyên Dương có thể từ quỷ tang trong tay đi ra ngoài, như vậy hắn nhất định là một người cường đại. Nàng một đường đi theo mọi người cùng nhau du ngoạn, nhưng mà tâm tình hoàn toàn không có ở du ngoạn phía trên, lúc trước nàng vốn đem coi là đem một đội người này một cái khắc bán cho quỷ tang, sau lại Nguyên Dương xuất hiện, ở Nguyên Dương trên người, nàng cảm nhận được một cỗ linh ý, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, có chút trên thân người linh ý nồng nặc, có ít người còn lại là một thân chọc khí. Đây là chuyện rất bình thường. Cho nên hắn đã nguyên dương bán cho quỷ tang. Vốn là nàng là phải đi về, nhưng mà hiện tại nàng không dám trở về. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chỗ, là sư phụ nàng nói cho nàng biết, nơi đó là bọn họ những người tu sĩ này tránh nạn. Cái chỗ kia quá khứ là một khách sạn, mà hiện tại vẫn là một cái khách sạn, vận mệnh cũng không có thay đổi gì, thời đại biến, nhưng mà ở trong khách sạn không được động pháp quy tắc vẫn không thay đổi. Sư phụ của nàng từng nói qua, nếu có một ngây thơ ở bên ngoài chọc phiền toái, Vừa không có phương tiện trở về mà nói, như vậy cũng có thể đi nơi đó. Cái khách sạn kia tên là U Minh khách sạn, đối với người hiện đại mà nói, U Minh khách sạn cái tên này chẳng qua là để cho bọn họ cảm giác được mới mẻ mà thôi, có một chút đặc biệt, cũng sẽ không có cái gì sợ hãi liên tưởng, nhưng là đối với người tu hành vùng này mà nói, trong khách sạn mặc dù không thể động pháp, nhưng tuyệt đối không phải một thiên địa. Bởi vì tiến nơi này, người tu hành mà nói, như vậy tiêu phí không phải bình thường loài người kim tiền rồi, mà là mệnh Sư phụ của nàng từng bởi vì bị cửu ra đuổi giết, mà phải trốn tới trong khách sạn này mấy ngày. Cái ưu minh khách sạn này đặc biệt nhất một chỗ ngay tại ở, người đi vào địa phương là nơi này, lúc đi ra đã không phải là nơi đó, ở nơi đó càng lâu, lúc đi ra ngoài, như vậy cách người đi vào địa phương lại càng xa. Ở chỗ này, ở một ngày chính là một năm tuổi thọ. Tuổi thọ của con người, cho dù là đối với người tu hành mà nói cũng là cấm khu, cũng là chính bọn hắn không cách nào nằm giữ. Nhưng mà một nhà ưu minh khách sạn này lại có thể nắm giữ. Tuổi thọ bao nhiêu, xem ngươi hồn phách nặng mấy phần. Liên như số học bình thường, có một công thức quy đổi. Nhìn một nhà treo một chiếc màu xanh biếc đèn báo khách sạn, nhìn cũ kỹ, cột cờ cùng với chỉ tồn tại ở trong TV phim ảnh cổ xưa khách sạn, tiểu á trong lòng ngũ vị tạp trần. Ưu minh khách sạn, mặc dù không phải là địa phương tốt, nhưng lại sẽ không lấy đi mệnh của mình, mà đáng sợ nguyên dương, nhưng có thể có muốn mạng của mình. Còn không biết làm sao bức bách chính mình đâu. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng dứt khoát tiến vào trong Vũ Minh khách sạn. Trong khách sạn có chút mờ mờ, có một lão nhân đang ở nơi đó lau cái bàn, lão nhân mặt nhăn như vỏ cây cây chết mất nước giống nhau. Lúc tiểu Á đi vào, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng từ khô loạn tóc, nhìn qua vừa so sánh với chỉ có lòng trắng mắt ánh mắt. Nàng nhất thời cả kinh, liền cái nhìn này, nàng cơ hồ muốn bị làm cho sợ đến lui ra, nhưng mà nàng vẫn là nhịn được, tiến vào, chính là một ngày vị tiện ngồi. Lao nhân khàn khàn nói: "Tiểu A lúc này mới lấy lại bình tĩnh, được rồi hành lễ, vốn không cần hành lễ, nhưng mà trong nội tâm nàng sợ, không tự chủ được được rồi lễ, trong lòng của nàng trong tiềm thức, hy vọng như vậy đối phương có thể hơi chiếu cố chính mình một chút." Nàng đi vào, sau đó, nàng xem đến một đám khách sạn trên bàn, nhưng lại là đang ngồi không ít dị linh, cơ hồ một bàn ăn vị một người, chỉ có vài cái bàn là trống không, mỗi một trương mặt bàn ngồi người nhìn ở trong mắt của nàng. Tựa hồ cũng có chút quỷ dị cùng ngâm trầm. Nàng cũng không biết có phải hay không là bởi vì ở chỗ này hoàn cảnh nguyên nhân, cho nên nhìn mỗi người cũng cảm giác đối phương đáng sợ. Mà ở thế giới bên ngoài, nàng cũng rất ít nhìn thấy người tu hành, nhưng lạ nơi này ngồi nhiều như vậy. Trong đó có người phảng phất thân ở một mảnh khói đen, có người thì như tử thi, có ít người trên mặt có luân hiên, hoặc là tay chân có tàn, mọi người cũng cổ quái tà dị. Mà trong đó bình thường nhất một người ngồi ở tận cùng bên trong. Nhưng là một bình thường người ngồi ở chỗ này, liền không bình thường rồi. Hướng chi người này không là người khác, mà là bị nàng bán quá một lần Nguyên Dương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong đáy mắt, tiểu Á muốn trốn. Nhưng mà nàng vẫn là nhịn được, bởi vì quy củ của nơi này là không thể động pháp, nếu không, U Minh khách sạn cũng không cách nào lâu dài tồn tại. Nàng quyết định đối mặt, nguy hiểm trốn là vĩnh viễn trốn không được, giờ khắc này tiểu Á quyết định, người muốn thế nào? Tiểu Á đứng ở Nguyên Dương thanh âm, hỏi Nguyên Dương cũng không có nhìn nàng, mà hỏi nàng, vốn không muốn quản chuyện của ngươi, nhưng mà ngươi lại cứ luôn là đưa lên, cho dù là nghĩ bỏ qua ngươi vậy, cũng không có thể. Ngươi nghĩ bỏ qua cho ta? Tiểu A có chút buồn cười rồi, nàng không biết là làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, cái này gọi là nàng làm sao sẽ tin tưởng. Ngươi không phải là vẫn đuổi theo ta sao? Tiểu A nói. Ngươi quá để ý mình rồi, ta nghĩ muốn giết ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội chạy trốn. Nguyên Dương nói. Vậy làm sao ngươi lại tới nơi này?" Tiểu Á nói. "Năm đó Uy Minh khách sạn mở ở trong tinh không mịt mờ, ta đã từng ở bên trong uống qua một chén trà, so sánh với ngươi sớm rất nhiều." A Nguyên Dương nói. Tiểu Á căn bản cũng không tin, hắn nói gì vậy, mở ở trong tinh không mịt mờ, làm sao có thể? Mà lúc này, lão nhân lau cái bàn đột nhiên dừng tay, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn Nguyên Dương. Hắn đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi có nhớ được bao bà bà?" Thanh âm khàn khàn. Vốn là ngồi ở trên bàn chút ít dị linh cả đám đều kinh ngạc nhìn lão nhân kia, tự có uy minh khách sạn lên, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghe ai nói cái kia lau cái bàn lão nhân có chủ động mở miệng kể một ít không liên hệ lời nói. Hơn nữa trong bọn họ, có chút dị linh nghe chính mình tiền bối nói, trong khách sạn thần bí nhất đúng là lau bàn lão nhân, hiện tại đến bọn họ tới nơi này, lão nhân này vẫn còn đang. Từng cũng có người tựa như muốn cường sát lão nhân này, nhưng không có người có thể cản được trên tay hắn một khối khăn lau. Ở đây một khối vải ướt Vô luận là vật gì đều muốn thành cho tận. Bao bà bà, dĩ nhiên nhớ được, chẳng qua là khách sạn còn đang, người cũng đã không có ở đây, cũng không biết nàng là ở tinh hải tiêu giao, vẫn là cùng thân vùi lấp trong vạn trượng hầm trận. Nguyên Dương hỏi, nàng đã chết. Bàn lao bản lão nhân nói, nàng đã chết, ngươi lại còn sống. Nguyên Dương có chút kinh ngạc nói, lão nhân nhưng không có trả lời, mà là tiếp tục lau bàn. Những dị linh khác mọi người ánh mắt trao đổi. Trong lòng của bọn họ hiển nhiên là cảm giác mình nghe được một kinh thiên đại bí mật. Phàn Phất, về thời kỳ thượng cổ bí mật tại chính mình ở trước mặt nhấc lên một góc. Ở vùng này, vẫn có một lời đồn đãi, U Minh khách sạn liên thông U Minh, chỉ cần có thể đạt được trong đó bí mật là có thể vĩnh sinh bất tử, tựa như U Minh khách sạn lau bàn lão nhân giống nhau. Quyền 8 chương 52, Cố nhân. Nguyên Dương nhìn lau bàn lão nhân vừa trầm lặng yên bắt đầu lau bàn rồi, không nói một lời, giống như cho tới bây giờ cũng không có mở miệng giống nhau. Nguyên Dương cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù trong tim của hắn có không ít nghi ngờ. Tự đi tới nơi này sau, hắn liền cảm thấy một phiến trong hư không có cùng Yên Kinh hoàn toàn không đồng nhất gì đó. Tiên Kinh Quỷ Dương Cương Sắt quá đỗi nặng nề, mà ở trong đó, loại này thần bí còn lại là hơn nhiều một ít. Liên như một tòa trong lòng đất miếu thờ, nếu là ở Yên Kinh, như vậy miếu thờ cho dù là không bị người phát hiện, bị giam cầm ở đồng nhân tượng chính là cái người kia, cũng sẽ ở vô tận Quỷ Cương Dương Sắt đánh sâu vào mã chết đi. Liên Nguyên Dương có thể biết cách Hắc Ý Hạng cũng không xa địa phương, có một thổ địa, không một chút nhớ năm đó thổ thần trông coi nhất phương thủy thổ thần chi ý cảnh, có chẳng qua là kéo dài hơi tản, nếu không phải là chính bản thân hắn tìm hết đường, chính mình thay đổi tu hành phương thức, chỉ sợ hắn đã tiêu tán ở Yên Kinh thành quyền dương cương xác rồi. Như vậy cũng có thể so sánh với Yên Kinh là thiên không mặt trời, chiếu sáng một mảnh tinh không, nhưng mà dù thế nào chiếu, cũng vẫn có Hắc Ám thời điểm cùng địa phương, mà rời đi mặt trời càng xa. Như vậy tia sáng cũng càng yếu. Nơi này cách Tiên Kinh xa xôi, liền trong U Minh khách sạn, dị linh có nhiều như vậy, vậy cũng thấy ở nơi này một mảnh cả vùng đất, dị linh rất nhiều, hơn nữa không giống Yên Kinh thành giống nhau, cũng sáp nhập vào người bình thường, rất nhiều trải qua người bình thường cuộc sống, ở chỗ này, giống như là hoang dã đàn sói giống nhau. Tiên Kinh có lẽ lẫn nhau phát hiện đối phương là dị linh, lẫn nhau hội nhờ một chút đứa con, hội nhờ một chút giao thông, hội nói một chút trường học trường học, mà ở chỗ này lẫn nhau gặp được, vậy thì muốn triển lộ phong mang, lẫn nhau đề phòng, có lẽ có thể còn muốn chém giết phe này. Đột nhiên, có người phách bàn mà lên, lớn tiếng nói, "Diễn, cái gì đùa giỡn?" Hắn chỉ lau bàn lão nhân, lạnh lùng nói, rõ dệt nói cho ngươi biết, chúng ta hôm nay tới, chính là muốn ngươi giao ra bất tử bí mật, ngươi mời người tới diễn trò, còn mịt mờ tinh không, huynh đệ chúng ta không phải là bị người hù dọa, ngươi cũng không đi núi thanh thành hỏi thăm một chút, chúng ta thất huynh đệ danh tiếng có không có nửa điểm trống rỗng?" Cho dù là Nguyên Dương cũng bị bất thình lình một tiếng giống mà sửng sốt, hắn dĩ nhiên không phải là bị cái gì pháp thuật trấn đến, mà là bị lời của hắn trấn đến, có rất ít người như vậy giới thiệu chính mình, có rất ít ai có thể như vậy nói chuyện. Nhưng mà đại hán này nói đúng là rồi, hơn nữa nói lẽ thẳng khí hùng, hắn nhìn thoáng qua Nguyên Dương, phát hiện Nguyên Dương không nói tiếng nào, cảm thấy Nguyên Dương là bị tên của bọn hắn cho hù đến, đến rồi, đầu mang càng phát ra cao, lồng ngực cũng càng thêm rất nhanh. Hắn chỉ vào tiểu á lớn tiếng nói, "Tiểu cô nương" Đi nhanh lên, còn có thể thoát được một mạng, huynh đệ chúng ta đã không ăn các ngươi loại non người rất nhiều năm. Tiểu A há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói gì, đại khái nàng thật sự bị kinh hãi. Nàng dối rối nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng mà chẳng biết lúc nào cửa đã đóng. Sắc mặt của nàng nhất thời thay đổi, nàng nhưng chưa từng có nghe sư phụ đã nói cửa tới còn có thể quan, chỉ nghe nói u minh khách sạn cửa người không cự, đi người không lưu. Nàng đứng ở trước cửa, nhìn lau bàn lão nhân, có chút run giọng nói, "Tiền bối "Ta, cửa này đã đóng lại, có thể để cho ta đi ra ngoài sao?" Nàng nghe sư phụ của nàng đã nói, vào U Minh khách sạn, linh hồn của mình ở trong lúc bất tri bất giác cũng đã bị lột bỏ một tầng, ở thời gian ngắn vẫn còn không phát giác, nhưng mà nếu đã lâu, vậy thì sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chết ở bên trong. Ai cũng không thể đi ra ngoài." Lau bản lão nhân khàn khàn nói. Tiểu Á nhất thời luống cuống, nàng cảm giác mình kể từ sau khi gặp gỡ Mên Dương, vẫn ký liền đặc biệt kém nang nhưng không có nghĩ qua, rất nhiều chuyện cũng là một loại nhân quả. Nhân quả cũng không phải rất nhiều người trong miệng sở niệm trùng loại kia. Người phải nhận được báo ứng, tiếp này gieo xuống nhân, tiếp sau phải trả, tiếp này làm ác, sẽ hạ tầng 18 địa ngục. Cũng không phải loại này, mà là rất đơn giản một câu nói, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ngẫm dạy, chỉ đơn giản như vậy, ngươi làm, vẫn làm, cuối cùng đem sẽ xảy ra chuyện, đây cũng là một cái nhân quả thôi. Nguyên Dương biết trước mặt đại hán này cũng không phải là thật như hắn biểu hiện như vậy cũng không phải là thật hào phóng khí phách, mà là thật cẩn thận, bởi vì hắn đã nhận ra nguy hiểm. Đang ở mới vừa rồi Nguyên Dương cùng lão bản lão nhân nói chuyện, hắn đã nhận ra nguy hiểm, vốn là hắn vô luận làm cái gì, cũng không cần muốn nói gì không muốn ăn non người, mà để cho tiểu Á rời đi, sở dĩ nói như vậy, bất quá là mượn tiểu Á đến dò xét một chút, phải hay không phải có thể rời đi. Trong tim của hắn chính là lo lắng vô pháp ly khai U Minh khách sạn. Đến khi hắn có phải thật vậy hay không tới nơi này muốn tìm đến bất tử bí mật, đã không chõ yếu. Lúc này, Dị Linh đang ngồi cả đám đều đứng lên, lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, trong nháy mắt, Nguyên Dương biết bọn họ đúng là cùng. Bọn họ đứng lên, ánh mắt trao đổi, sau đó hướng lau bản lão nhân đi, vây lại. Tiểu Á vội vàng lui qua một bên, Nguyên Dương vẫn là ngồi ở chỗ đó, nếu như mấy người này đã chết, như vậy, hắn đem cũng muốn có một lần tranh đấu mới có thể trở ra đi. Hơn nữa cũng có thể khẳng định nhất định, u minh khách sạn ở chỗ này tồn tại, nhất định không đơn giản. Bao bà bà cũng không phải là người khác, mà là Ngũ Âm Ma Vương, là bà sa giáo chủ tọa Hạ Minh Vương. Từng tuyền không kém hơn Nguyên Dương tồn tại, nhưng là vừa mới đây lau bản lão nhân lại nói hắn đã chết. Nguyên Dương vẫn còn nhớ được, năm đó ở mịt mờ bóng tối, gặp được u minh khách sạn, lau bản lão nhân còn chỉ là một trẻ tuổi chạy đường tiểu tử, mà hiện tại làm sao lớn u minh khách sạn chẳng qua là như vậy một cái nho nhỏ u minh khách sạn rồi mà người ở bên trong cũng chỉ có hắn một người, chính hắn còn như vậy dàn ư? Hắn vốn từ hắn biết việc, năm đó hắn bị người ở sau lưng đập một cước, sau bị nam lạc một kiếm cuốn vào trong thế giới này, những chuyện khác sau lại phát sinh căn bản cũng không biết. Đang lúc này, một bảy vây lên dị linh trong có một thanh âm nói, chúng ta nghe nói ngươi từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại đại năng, hôm nay tới nơi này chính là muốn gặp hiểu biết thức. U Minh khách sạn bên trong, không có người có thể ở U Minh khách sạn dừng oai, năm đó giống nhau. Hiện tại cũng giống nhau. Lão bản lão nhân mãnh liệt dứt lời, trong tay khăn lau ném, khăn lau tại trong hư không linh quang bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh khổng lồ màu xám màn sân khấu, mơ hồ trong lúc, có thể thấy khổng lồ xám cho trên vài phức tạp ký hiệu. Vây Bất Dị Linh cũng ở đây một trong một sát na các hiện thân thông, lúc trước nói chuyện đại hãn ở nơi này một trong một sát na, hóa thành một con cự lang, cự lang trưởng giống một tiếng, hướng lão nhân nhào tới. Lại có người hóa làm một đoàn khói đen, cố gắng rời đi một mảnh vải xám bao phủ phạp vi. Còn có một người thân thể mạnh mẽ cất cao, như muốn đem nóc nhà nứt vỡ, trực tiếp một quyền hướng nóc nhà đánh, dường như muốn đánh vỡ một phiến thiên không. Lại có người rút ra một thanh kiếm, vào giờ khắc này hướng lão nhân kia mi tâm đâm tới, kiếm quang như một cái ngân tuyến, mặc dù không chói mắt, nhưng là lại có một cỗ bên trong ẩn thâm hàm sát ý. Còn có một người hóa thành một con rắn, trên mặt đất du tẩu, hướng lão nhân kia dưới chân bò đi. Có một con lại há mồm với phun, trong miệng xuất hiện một đạo quang hoa. Quan Hoa trong một quả tiểu ấn đón khủng lô khăn lao động phải đi tới, cũng là ở trong miệng hắn ấn xuất hiện một sát na, vốn là bao phủ che giấu hắn chân thân một đoàn xương mù tản đi rồi, lộ ra hắn vốn là chân diện mục, một đạo nhân, người mặc bát quái đạo bảo đạo nhân, mà mai ấn dưới đáy cũng là một đạo bát quái quang hoa xuất hiện. Bọn họ đây là một bọn người, đều có các bản lãnh, nhưng mà riêng mình thân phận vừa tuyệt đối bất động, có yêu, có thi mị, quỷ vận, nửa yêu, còn có người. Bọn họ rất hiển nhiên cũng là làm chuẩn bị mà đến nhìn. Dẫu ai làm cái gì, trong đó kia đạo nhân chính là dùng để chính diện ngăn cản lão bản lão nhân pháp bảo. Chẳng qua là, quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chuẩn bị đầy đủ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng là vô dụng. Ấn bắt quái quang hoa tái xuất hiện, muốn đem khổng lồ màu xám tấm vải nâng lên, không để cho nó bao xuống, nhưng vải xám trên quang hoa chợt lóe, cái kia bắt quái ấn quang hoa không có tán, nhưng lại không cách nào đem khổng lồ màu xám vải cho nó nâng lên, bao bô cuốn xuống, tính cả ấn, cùng người. Đạo nhân thân hình thoáng một cái liền muốn muốn bỏ chạy, chẳng qua là trong mắt hắn, người đã độn qua một bên đi, nhưng là định thần nhìn lên vẫn ở bên dưới. Vô luận là hóa thành cự nhân cự hãn, vẫn là một đoàn hóa thành khói đen quỷ quỷ, hay là cự lang, cùng một cái một kiếm đâm thẳng lão nhân mi tâm kiếm khách, đều ở bị khổng lồ ba búa ở, tựa như hắn lau bản sau đem lau ở chung một chỗ bẩn thỉu bao lại với nhau. Vải rơi ở trên bàn, hắn một bà nhấc lên, khô lau tay, nắm tấm vải, tiểu á nghe được khi hắn đem tấm vải nắm lên, Mơ hồ ở giữa loại này tiếng kêu thảm thiết. Trong nội tâm nàng cực sợ, mới vừa một sát na trong lúc, những người đó biểu hiện ra bản lĩnh muốn cũng so sánh với sư phụ của mình mạnh hơn một chút, sư phụ của mình là âm dương tu sĩ, cũng không cường đại cùng người đầu pháp, điểm này nàng rất rõ ràng. Nhưng chính là chỗ này sao rất cường đại tu sĩ cùng dị linh, nhưng không có nửa điểm sức phản kháng. Nàng không biết mình muốn làm sao làm, lúc này, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn hướng nàng, nói, sư phụ của ngươi từng đã tới chỗ này của ta. Tiểu A kinh ngạc, gật đầu lia liệu nói: "Dạ dạ dạ, mong rằng tiền bối nhìn ở da sư trên mặt tha ta rời đi." "Hắc hắc, sư phụ của ngươi rất không tệ, năm đó hắn nói, đệ tử của hắn sẽ giúp ta mang một cố nhân đến gặp ta, không nghĩ tới, ta nguyên vốn cũng không tin, cố nhân của ta, vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, mọi người cũng đều là loại người thông thiên, coi như không có chết, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ âm dương thuật sĩ có thể coi là đến, không nghĩ tới, ngươi thật mang đến." Xem ra sư phụ của ngươi không đơn giản a, có lẽ hắn vốn là một vị cố nhân của ta." Tiểu Á thật sự kinh ngạc, trong lòng của nàng, sư phụ của mình mặc dù có lúc liễu sự như thần, nhưng mà cũng không có thần khí như vậy, làm sao trong lúc đột nhiên, sư phụ của mình biến thành thần bí như vậy? Nàng không biết đây là chuyện may mắn vẫn là bất hạnh. "Vậy, tiền bối ngươi, nếu không, để cho ta đi ra ngoài." Nàng giờ khắc này chỉ muốn muốn rất xa rời đi U Minh khách sạn này. Quyền 8 chương 53 và toàn tạo hóa. Rất nhiều thời điểm, chúng ta luôn sợ cái gì, cái đó liền tới. Đây không phải là cái gì tốt không đến xấu lại đến, mà là bởi vì khi ngươi sợ loại tình huống nào thời điểm, là bởi vì thật ra đã sở hữu cái loại không tốt chuyện xấu muốn tới điều kiện. Tiểu Á lo lắng nói như vậy vẫn vô pháp ly khai. Đi ra ngoài thì không cần, ngươi lưu lại sao? U Minh khách sạn đã thật lâu không có nhận người. Lao nhân kia nói. Tiểu Á không khỏi nhìn hướng Nguyên Dương còn ngồi ở chỗ đó. Nguyên Dương mặc trên người chính là loại áo sơ mi trắng, không biết tại sao, nàng bây giờ nhìn Nguyên Dương, chỉ cảm thấy trên người hắn đặc biệt sạch sẽ, sạch sẽ như loại này ngồi ở công viên ánh mặt trời dưới tầng cây, nhìn một quyển cổ điển tác phẩm nổi tiếng cảm giác. Căn bản là không giống như người ngồi ở mảnh đất ẩm ướt, nhưng mà hắn chính là ngồi ở chỗ này, khi hắn ngồi ở chỗ này, tiểu Á liền cảm thấy, hắn chính là chỗ này thế giới trung tâm, chẳng qua là ngồi lặng lặng, lại hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Mà trước đây Nàng cũng không có cảm giác như thế. Hắn có thể làm sao làm? Hắn nhất định là muốn đi ra ngoài, vậy hắn trở ra được không? Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như tuyệt không sợ. Tiểu A trong lòng nghĩ tới thời điểm, Nguyên Dương còn lại là mở miệng nói: "Ngươi nghĩ ngay cả ta cũng cùng nhau lưu lại sao?" Nguyên Dương nói: "Nếu là lúc trước, ta dĩ nhiên không dám, nhưng mà hiện tại, cũng không phải ta không thể thử." Lão nhân nói. Nguyên Dương cười, nói: "Ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng mà muốn lượng sức mà đi." Cho dù là ở trên đời này trọng hoặc một hồi, cũng không phải là ngươi có thể giết chết, càng không khả năng lưu lại ta, năm đó Ngũ Âm Ma Vương còn lưu không được ta, huống chi là ngươi. Ta ở trên đời này nghe qua một câu nói, châm chọc khen ngợi hắn không đề cập tới năm đó dũng, mặc dù ta không biết năm đó ngươi là ai, nhưng mà ngươi bây giờ so với năm đó ngươi tới mà nói, kém đến nhiều lắm, ngươi chỉ là người phàm thân thể, sợ rằng ngay cả pháp bảo cũng không có một, cho dù là có Lấy ngươi một lần nữa đầu thai luân hồi linh hồn cùng thân thể, như thế nào có thể khiến cho dụng? Nguyên Dương ngồi ở chỗ đó nghe, cũng không trả lời phản bác. "Ma ta, mặc dù đang trong u minh khách sạn, không ngừng già đi, nhưng là linh hồn thân thể của ta cũng không có thay đổi, mặc dù u minh khách sạn trong thế giới này không ngừng hủy hủ, không ngừng sụp đổ, cuối cùng chỉ có như vậy một gian nho nhỏ khách sạn, nhưng mà, có thể vẫn trốn vào thế giới này tiểu thiên, ngươi như thế nào còn có thể là đối thủ của ta?" Ngươi rất tự tin. Ta nhớ được ngươi cũng không phải là một người nói nhiều, sợ dĩ nói nhiều như vậy, cũng đem nguyên nhân nhất nhất phân tích ra, chỉ có thể nói rõ ngươi trong lòng một chút tự tin cũng không có, ngươi đang ở đây thuyết phục chính mình không phải sợ." Nguyên Dương nói. Tiểu A lúc trước thấy lão bản lão nhân phát bảo, vừa nghe lời của hắn nói, chỉ cảm thấy Nguyên Dương chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, mà lúc này nghe Nguyên Dương nói, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, lão nhân này rất có thể thật là chính bản thân hắn trong lòng cũng không có tự tin. Lão nhân kia cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, đã như vậy, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể ở chỗ này ngồi bao lâu. Ngươi nghĩ nói, linh hồn của ta cũng sẽ bị lột bỏ sao? Ngươi sai lầm rồi, năm đó ngươi đang ở đây trong Vũ Minh khách sạn chạy bàn, mặc dù cũng có chút tu vi, nhưng mà những thứ tu vi này chẳng qua là người tu hành tiền nhân pháp môn mà được, ngươi không được chân ý, không giải thích được kia pháp, đến thế giới này, ngươi vẫn là như vậy tu hành, ngươi hành pháp vẫn là bộ dáng kia, cho nên ngươi không dám ra khỏi cánh cửa kia không dám rời đi ưu minh khách sạn này, bởi vì ra khỏi nơi này, pháp của ngươi cũng không dùng được. Cũng bởi như thế, cho nên ngươi không rõ chi tiết của ta, cho dù là ta một lần nữa đầu thai, vốn là pháp lực mất hết, hiện tại sở hữu pháp thuật ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Lão nhân kia sắc mặt nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng có chút kinh nghi. Đúng như Nguyên Dương đã nói, hắn đúng là không dám ra khỏi khách sạn này, hắn sợ vừa ra khỏi khách sạn pháp của mình sẽ tan mất thậm chí nhục thể linh hồn của mình cũng sẽ ở một hơi trong lúc hỗn độn, trở thành một đống thịt nhão. Có thật nhiều tu sĩ không cách nào tiếp nhận thế giới biến hóa, không cách nào thích ứng, cuối cùng lựa chọn ngủ say, ngủ say trong lòng đất sợ bảy một cái phát trận, nhưng mà chầm xuống ngủ nhưng phần lớn cũng chết đi, hơn nữa được một số người đào mộ phần bình thường đào lên, lúc đào ra vẫn là trông rất sống động, sau đó cũng trong thời gian cực ngắn liền giữa nát. Một cái người tu hành không nên chỉ hiểu tu hành pháp môn, tu ra tới chẳng qua là pháp thuật chúng ta tu hành mình, là muốn sáng tỏ pháp lý, sáng tỏ pháp lý, âm dương biến ảo thiên địa, vô luận là loại hình thái nào, cũng là có thể thích ứng, hơn nữa như cá gặp nước." Nguyên Dương chậm rãi nói, lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, "Nói, nói cũng dễ dàng, người minh pháp lý, năm đó có ai không phải nhất phương thiên tôn tiên vương, ngươi phải sao?" Hắn đang muốn dò xét Nguyên Dương, muốn biết Nguyên Dương năm đó là ai. Nguyên Dương cũng không có tiếp hắn nói toán tính, mà là nói, "Ngươi không tin, ta đây để cho ngươi xem một chút." Đương kim trên đời này pháp thuật là bậc nào bộ dáng? Nguyên Dương dứt lời, sờ tay vào ngực ở bên trong, động tác cũng không nhanh, chính là người bình thường đưa tay vào túi. Tốc độ. Mà thời điểm Tiểu Á thấy rõ ràng Nguyên Dương cầm là vật gì, ánh mắt của nàng không khỏi trừng lớn thêm không ít, nàng cảm thấy Nguyên Dương là cầm nhầm đồ vật hay sao? Bởi vì nàng thấy được Nguyên Dương trong tay lấy ra là giấy căn cứ. Nhất Trương Trung Hoa Đế quốc giấy căn cứ, chính diện là ảnh, cùng cá nhân tin tức, mặt trái quốc huy cùng trưởng thành Đài Loan nhất chương giấy căn cước, tiểu á cũng không nhìn tới chỗ đặc biệt gì. Nguyên Dương hướng lão nhân kia giơ lên trong tay giấy căn cước, nói: "Ngươi cũng đã biết vật này." "Bất quá là nhân gian phàm người thống trị dùng để nắm trong tay thần dân thủ đoạn mà thôi." Lão nhân kia nói: "Không sai, chính là vật này, nhưng mà, vật này ở chúng ta người tu hành trong tay không phải chẳng qua là bình thường gì đó, vạn vật có linh, ngươi nhất định là nghe qua, nhưng mà chỉ sợ ngươi cũng chỉ là cực hạn nghe qua, linh này cũng không phải là chỉ sinh linh." cũng là điều kiện, chương giấy căn cứ phía trên quốc huy cùng trưởng thành đại biểu là một cái quốc gia, là quốc gia mọi người tán thành gì đó, đây chính là một loại tín ngưỡng, là một loại ý chí. Nguyên Dương nói chưa xong, lão nhân kia ánh mắt đã híp mắt lên, nhưng mà hắn vẫn là không tin, nói, cái thế giới này là vô pháp thế giới, là năm đó Nam Lạc cuối cùng cấm pháp đất, trận chiến ấy đem tất cả pháp cũng đánh tan, đó là một thế giới hoang vu, cho dù bây giờ còn có tu sĩ ở, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mạt thôi. Bởi vì nơi này không cách nào trường sinh, trường sinh mới là người tu hành tối trung cực theo đuổi, ngươi cũng biết nhiều hơn nữa, vừa có ích lợi gì, ngươi vô pháp ly khai. Thế giới này, vô pháp ly khai thế giới này, hết thệ cũng như không. Nguyên Dương lúc này đứng lên, nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Trong tay của hắn giãy căn cước thu trở về, sau đó hướng cửa đi tới, nói, ngươi một cánh, cửa này cũng không thể ngăn cản ta. Vậy ngươi có thể thử một chút. Lão nhân kia nói, Lúc này thanh âm của hắn tràn đầy tự tin, tựa như có lẽ đã xác định, thật ra thì Nguyên Dương cũng không cường đại, chẳng qua là phô Trường Thành Thế mà thôi. Nguyên Dương cũng không nói thêm gì nữa, vốn là muốn thả về trong túi lao giấy căn cứ lại một lần nữa xuất hiện, chẳng qua là lần này giấy căn cứ mới xuất hiện, chẳng qua là lần này giấy căn cứ xuất hiện, giấy căn cứ phía trên quốc huy hẳn là tản mát ra một tầng ngọn lửa quang hoa, giữa hồng quang lộ ra màu vàng. Ma mà Trường Thành đấy văn tựa như một con rồng muốn sống lại. Đái văn trong màu vàng giống như là long lân bình thường. Chỉ thấy Nguyên Dương cầm trong tay giấy căn cứ tại trong hư không vẽ một cái, cửa đang đóng ở nơi này vẽ một cái, hẳn là trong nháy mắt xuất hiện một đạo liên ngân, vết rách trong một mảnh bạch quang tràn vào. Đó là thế giới bên ngoài, mặt lão nhân liền biến sắc, trong tay khăn lau hướng trong hư không ném, khăn lau trên quang hoa chợt lóe, biến mất mất tích, sau đó càng ngày càng ở trong bạch quang vết rách, một mảnh vải khổng lồ xuất hiện, đem vết rách che kín, từ giữa bạch quang xuất hiện trong nháy mắt để cho đà sáng ngời U Minh khách sạn trở nên tối tăm mù. Đồng thời, một khối vải xám lúc trước trong nháy mắt liền đem mấy vị tu sĩ cuốn lấy hướng Nguyên Dương bảo quân xuống tới. Ở trong nơi này nhỏ nhỏ U Minh khách sạn, hẳn là có một loại che khuất bầu trời cảm giác, Nguyên Dương thấy được tinh không, xám cho trên vải một chút điểm ánh sáng nhạt, hóa thành điểm điểm tinh thần. Hắn biết, cái pháp bảo này vốn tuyệt đối không phải là bộ dáng này, chẳng qua là ở trên đời này, pháp bảo này cũng không cách nào ngăn cản không còn là quá khứ bộ dáng, nguyên vốn phải là linh quang lồng lặc, nhưng bây giờ trở nên hôi mông ngông, đó cũng không phải hắn lau bản mã thành như vậy, mà là bởi vì hắn một mực lau cái bản, cho nên mới phải còn có như vậy thần dị. Đây không phải là ở lau bản, mà là hắn đang không ngừng lấy thần hồn cùng pháp bảo của mình giao thông, pháp bảo này đã cùng thần hồn của hắn gắn giao tương hợp, cùng hắn cùng hộ cùng diệt. Bọn họ đều ở chống cự lại thế giới này, chỗ nào cũng có quyền cương dương sắt ăn mòn cùng tiêu đốt. Nguyên Dương cũng không có dùng trong tay giấy căn cước đi hoa tấm vải như màn trời này, mà là đột nhiên thân thủ một tay khác, trong bàn tay hồng quang ngâm lung, chỉ một chảo, tấm vải liền bị hắn từ trong hư không bắt đi ra ngoài, hóa thành một khối màu xám tay khan, phía trên có tinh la tuyến điểu. Mà khi lão nhân kia thấy Nguyên Dương tiện tay một chảo đã đệm chỉnh mình pháp bảo nắm trong tay, sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ vào Nguyên Dương nói, ngươi đây là cái gì thần thông, có thể có loại thần thông này, cho dù là ở năm đó cũng không nhiều. Mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít là người gặp qua thiếu. Nguyên Dương dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn biết đây là thoát toàn tạo hóa bên trong thủ pháp, thoát toàn tạo hóa pháp lý trong lòng của hắn, tại hắn thành quốc gia chính thức nhân viên công vụ, âm thần đã ủng quyền dương cương sát hóa pháp ý, ý, ý cho nên hắn thoát toàn tạo hóa bản lãnh liền tự nhiên trở lại. Chẳng qua là hắn năm ngón tay ở giữa bao phủ cũng không phải là linh khí pháp lực, mà là quyền dương cương sát. Trong tay của hắn nắm một tấm vải ở trong tay của hắn nhanh chóng thiêu đốt lên, chỉ một lát, liền hoàn toàn hóa thành một khối vải thường biến thành chân chính khăn lau bàn, bị hắn ném về trên bàn. Lão nhân sắc mặt đại biến, sau đó trở về khăn lau bên cạnh cầm lên, nói: "Ngươi đi đi, nghĩ đến, ngươi nhất định là một vị đại nhân vật, ta đây chỉ là tiểu nhân vật, vừa nơi nào ngăn trở được ngươi." Nguyên Dương lúc này lại đột nhiên trở lại vốn gì đang ngồi vị trí ngồi xuống, sau đó nói: "Ta đột nhiên lại không muốn đi rồi, ngươi nói bao bà bà đã chết hết, ngươi lại còn sống, còn một mực nơi này, nghĩ đến, ngươi muốn tiếp dẫn người nào trở lại sao? Tiếp ai đó?" quyển 8 chương 54, thập thế đổi giết. Đây là Nguyên Dương suy đoán, nhưng mà khi hắn nói ra một câu nói kia, thấy ánh mắt lão nhân kia trong một sát na liền thay đổi. Tiếp dẫn các ngươi vị kia bao bà bà trở lại sao?" Nguyên Dương hỏi. Lão nhân kia vốn là trong một sát na ánh mắt rơi lệ đã vừa ợ lên, nắm lên pháp bảo hoàn toàn biến thành khăn lau, ở trên bàn từ từ lau. "Cần gì phải hỏi nhiều như vậy, ngươi có thể rời đi, hoặc là lựa chọn đem U Minh khách sạn phá hủy, liền xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." Lão nhân tự hồ ở pháp bảo của mình bị hủy, thấy Nguyên Dương hiện lộ ra tới thủ đoạn, phảng phất vốn dĩ lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên Dương chẳng qua là nhìn một chút tiểu á, nói, nếu như bọn ngươi đúng là muốn đón nàng, như vậy, đem ngươi hội thất vọng, ở trên thế giới này, ngươi khẳng định không biết, còn có một chút nào cũng không so sánh với các ngươi ngũ âm ma vương kém, nếu như các ngươi trở vị kia bà sa giáo chủ mà nói, như vậy ngươi cũng không cần đợi, bởi vì cho dù là hắn còn sống, hắn cũng sẽ không tới. Người ù mình khách sạn cũng chỉ là đem địch nhân của bọn họ hấp dẫn tới được mà thôi, chính bọn hắn nếu như còn sống, nhất định sẽ không có tới nơi này." Nguyên Dương nói. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua tiểu á, thân thủ đẩy cửa ra, cửa liền mở ra, sau đó hắn một bước bước đi ra ngoài. Trong ánh mặt trời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Cũng là được hắn sau khi rời đi, lão nhân kia ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn tiểu á, nói: "Ngươi là ai?" Tiểu á vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Ta Ngươi không phải nói biết sư phụ ta đấy sao?" Lão nhân kia lại là lạnh lùng cười, nói: "Sư phụ của ngươi, sư phụ của ngươi rời đi chỗ này của ta lúc trước, cũng đã nói mình ở rời đi nơi này sau sẽ chết, làm sao có thể còn sống? Ngươi làm sao có thể biết chỗ này? Ngươi cũng không thể nghe được sư phụ ngươi nói tới nơi này." Tiểu A rất kinh ngạc, nàng không rõ trước mặt lão nhân này nói câu nào thật sự, câu nào là giả. Nàng có thể rất khẳng định tự nói với mình, sư phụ cũng chưa chết, hơn nữa lão nhân già ông ta sống hảo hảo. Ta, ta cũng không biết, sư phụ ta còn sống hảo hảo Tiểu a. Tiểu Á không biết nói gì, nàng hiện tại rất loạn. Lão nhân có chút quỷ dị cười cười, nói, ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi lai lịch. Ta, sư phụ ta hắn đã nói, hắn là âm dương thuật sĩ nhất mạch, truyền thừa rất xưa. Tiểu Á nói, hắc hắc, sư phụ ngươi cùng ta đến từ cùng một chỗ. Lão nhân ánh mắt xuất hiện không khỏi thần sắc. Cùng một chỗ? Nơi nào? Tiểu Á không biết. Đông dạng đến từ U Minh khách sạn, chỉ bất quá Khi đó U Minh khách sạn không phải như thế, mà là đang trong tình không mịt mờ. Mịt mờ tinh không. Tiểu A vốn là chỉ cho là bọn hắn là nói dối, cho dù là thật, cũng gọi là nàng không thể tin được. Làm sao có thể đâu? Ta có một phong thư sư phụ ngươi ở đây, ngươi có muốn hay không nhìn một chút?" Lão nhân nói. "Thư, thư gì? Sư phụ ta lưu hư, ta muốn." Tiểu A vội vàng nói, trong lòng của nàng có một loại mong đợi, vừa có một loại âm thầm sợ hãi tại trong lòng hiện sinh. Lão nhân chuyển cầm, ở một chỗ lấy ra một phong thư, màu xám phong bì. Tiểu Á vội vàng nhận lấy, sau đó mở ra, lấy ra bên trong giở, giấy viết thư chỉ có nhất chương, chữ cũng có lẻ que một nhóm mà thôi. Nhưng mà phía trên nội dung lại làm cho Tiểu Á có một loại hoảng sợ vô cùng cảm giác, tay nàng đã lạnh như băng, tâm đã luống cuống. Trên tờ giấy viết, ngay khác người đến U Minh khách sạn này, nhận thức là đệ tử ta, hẳn là giết ta chi ma. Nếu như nói khác thứ gì, Tiểu Á chính mình còn có thể phủ nhận. Nhưng chữ viết này, nàng liếc mắt nhận ra rồi, quả thật là sư phụ của mình chữ viết, sư phụ của mình viết chữ ngay ngắn mà cấu kết rõ ràng, vốn có một loại dấu không được phong mang ngửi vị. Nàng quen thuộc vô cùng rồi, bởi vì đó là nàng từ nhỏ đi học chữ, sư phụ từ nhỏ dạy mình học chữ, chính mình nhìn nhiều nhất đúng là loại này tự thể. Sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không thể nào, đây nhất định là cái gì pháp thuật, nhất định là. Tiểu Á trong lòng nghĩ tới, trong miệng không tự kìm hãm được đã nói ra. Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn không biết, một mình ngươi nhưng thật ra là một thân tội ác sao?" Lão nhân lạnh lùng nói. "Tội ác? Tội gì ác? Nhân tính bản ác, ngươi vốn là ích kỷ." Tiểu Á tấn hồi đáp. Thoạt nhìn, nàng dùng một câu nói kia trả lời quá rất nhiều người giống nhau, cũng giống như là một câu nói kia thật ra thì vẫn trong lòng của nàng nổi lên. Nhân tính là ác vẫn là thiện, ta không nghĩ cái cỏ cái gì, mới vừa rồi rời đi chính là người kia đã nói quá, trên đời này vốn còn có một người cực kỳ đáng sợ. Nàng chú ở trong lòng hết thảy người có tội ác, chỉ cần kiên định đi về phía hắc ám, nàng kia sẽ xuất hiện. Lão nhân vừa nói, trong mắt nhưng lại cũng là hiện sinh ra một tia sợ hãi. Hắn biết người này, người này vốn là là một người, nhưng sau lại nàng không phải rồi, thành một cái ma, tự hiệu Ma chủ. Cho dù là năm đó bọn họ người của Minh khách sạn tại mật mờ chung nguyên thế giới, cũng là nghe nói qua Ma chủ đại danh. Cùng Nguyên Dương giống nhau, hắn cũng tin tưởng, Ma chủ Thiên Ma Thành sẽ hủy diện. Nhưng mà nàng nhất định sẽ không chết, thế gian chỉ cần có tội ác, nàng sẽ không phải chết. Năm đó U Minh khách sạn, tới tới đó người ăn gì đó, cũng phải cần dùng linh hồn tới trả tiền, rất nhiều tu sĩ cũng không muốn đi nơi đó, cho dù là gặp được cũng sẽ lập tức tránh đi ra, nhưng mà có một nhóm người lại là tìm kiếm U Minh khách sạn. U Minh khách sạn có thể tránh họa, đây là chuyện người biết U Minh khách sạn đều biết, nhưng mà tránh họa thật ra thì còn có một tầng càng sâu ý tứ. Ở trong mịt mờ tinh không, có rất nhiều âm ma Bọn họ có thể cảm nhận được tội ác khí tức, đương trên người của ngươi tội ác khí tức tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ bị vô cùng âm ma tìm được, quấn quanh lấy, làm cho ngươi không được an bình. Dĩ nhiên, rất nhiều tu sĩ đều có được mình chém trừ tâm ma pháp môn, Bạch cốt đạo cung thì có quan tưởng lôi đỉnh mà đánh diệt trong lòng hiện sinh tâm ma pháp môn. Tâm ma sẽ câu dẫn tới âm ma, sau đó tâm ma cùng âm ma dung làm một thể, cắn nuốt chủ nhân ý thức, cuối cùng người kia sẽ không tiếp tục thiện niệm, từ từ thành một cái ma vật. Mà tại trong u minh khách sạn, âm ma không dám nhích tới gần, bởi vì ở chỗ này có một vật coi âm ma là thức ăn. Vô luận là bao bà bà, vẫn là giáo chủ, bọn họ muốn trong thế giới này sống lại, địch nhân lớn nhất không phải là người kia, mà là tự hiệu ma chủ Vô Thượng Tiên Ma. Lão nhân tiếp tục nói, "Mà ngươi chính là một trong ma chủ chuyển sinh hóa thân." Cái gì? Ta là một trong ma chủ chuyển sinh hóa thân?" Tiểu A không thể tin được. Nhưng mà đang lúc nàng nghe được câu này, Trong đầu của nàng đột nhiên tuân sinh một hình ảnh. Sư phụ của mình ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt mỉm cười, mà chính mình cũng lộ ra kinh khủng âm tà vẻ mặt, sau đó đột nhiên há miệng ra, hướng sư phụ khẽ hớp, sư phụ cả người nhanh đến quắt đi xuống. "Không, tiểu a ôm đầu, nàng không biết đây là cái gì, nàng bị chính mình dạng kia hù đến. Đây không phải là ta, đây không phải là ta, không phải là ta." Tiểu A không ngừng nói nhỏ. Đang lúc này, đen tối u minh khách sạn chẳng biết lúc nào xuất hiện một con chuột Chuột rất gầy, có một đôi đỏ bừng ánh mắt, nó chân trước vô cùng nhỏ, nhưng là lại lạ như từng thành tiểu câu tử giống nhau, vô cùng sắc bén. Nó quan sát tiểu Á nhìn, sau đó, đột nhiên một lưỡi mà lên, hư không biến mất, lúc xuất hiện đã đến tiểu Á đỉnh đầu, nó dường như muốn đem đầu của nàng trực tiếp hất, tiến vào trong đầu của nàng giống nhau. Nhưng mà cũng ngay lúc này, tiểu Á đột nhiên ngẩng đầu, khi nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó, cặp mắt của nàng hẳn là lộ ra cho tàn khí, mà sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Nàng cả người muốn phản phất đang ở mới vừa rồi ôm đầu cái kia trong khoảng thời gian ngắn hôi bại rối đi, vốn là coi như là một thanh xuân nảy mầm cô gái, giờ khắc này trở nên quỷ dị mà âm u. Hai tay của nàng đột nhiên lấy ra, đi bắt chuột, chuột hư không ngắt một cái, biến mất, xuất hiện tại trên bàn. Quả nhiên, bao bà bà nói không sai, người vô khủng bất nhập, nàng vào thế giới này trong luân hồi, bị ngươi dày dưa hơn 10 thế, mỗi một thế cũng chết bởi tay ngươi, cái đời này, ở chỗ này, coi như làm trung kết. Lão nhân vừa nói, một cánh cửa khác ở bên trong, đột nhiên đi ra một người, một cô gái phi thường trẻ tuổi, nữ tử này xuất hiện tại nơi này, cả trong khách sạn cũng tựa hồ nhiều hơn một loại uy nghiêm khí tức. Trên mặt nàng cũng không có bảy nửa điểm phấn trang điểm, trên người mặc quần áo lại là một thân quân trang, đó là một thiếu tá sĩ quan nữ quân nhân. Nàng mới xuất hiện, nhìn đã vẻ mặt hôi bại vẻ tiểu á, lạnh lùng nói, "Ngươi giết ta thập thế, thập thế luân hồi, đời này chính là ta giết chính là ngươi bắt đầu, cho đến ta tìm được ngươi vật kia." Khi đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Trên tay nàng một cái thủ trạc đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt đem tiểu á khóa lại. Quyển 8 chương 55, Tinh linh. Nguyên Dương rời đi U Minh khách sạn, liền ở trên một chỗ dốc nhỏ nghỉ chân, hắn từ trong U Minh khách sạn đi ra ngoài, liền không còn là hắn tiến vào địa phương. Đứng ở đó trên thảo nguyên dốc nhỏ, nhìn mênh mông vô bờ rộng lớn thiên địa, so với nhìn mịt mờ không biết sâu bao nhiêu hắc ám tinh không. Trên thảo nguyên thường xuyên xuất hiện tại trong mắt chạy trốn động vật lại là có một fan cảnh trí khác. Tinh không làm cho người ta cảm giác là thần bí mà mê ngông, thảo nguyên lại là rộng lớn chân thực. Ta dương chiếu khắp, khắp trên thảo nguyên đều giống như bị lây đạm kim sắt thái, mà nguyên dương chính là tá trợ ở nơi này tới năm khí. Cái kia tà nhãn hắc Phật chúa ở địa phương nhất định là ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Cho đến Thái Dương hạ sơn, hắn mới chọn một phương hướng đi. Hắn cũng không thể nhìn ra tà nhãn hắc Phật ở nơi đâu, bởi vì hắn cảm giác, dấu phân biệt một mảnh đều có được một cổ thần bí mang một ít tà tính đen tối. Ở trước khi đến, hắn còn cũng không có đem tà nhãn hắc Phật để ở trong lòng, cho đến lúc này, hắn có thể khẳng định, cái này tà nhãn hắc Phật lúc này năng lực chỉ sợ còn cao hơn mình. Khó trách, lúc trước bằng từ hòa thổ vị, cũng muốn mời vị phật sống phân thân đến yến kinh đi. Bóng đêm phủ xuống, thiên ngoại tinh quang lộ ra nặng nề sương ngủ, rơi ở cả vùng đất, ngẩng đầu, lấp lánh vô số ánh sao, phảng phất một con một con ánh mắt ở nhìn chăm chú vào phiến đại địa đám người bên trên. Lẳng lặng tiêu sái ở thảo nguyên, một con cô lang đi theo phía sau hắn, nó muốn tìm một chút thức ăn ăn, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay nó cũng không có ăn cái gì. Ngày hôm trước, nó ở trong bầy sói mất đi đầu lĩnh vị trí, nó bị một con sói càng thêm trẻ tuổi, càng thêm hùng tráng khiêu chiến, nó thất bại, nó bị thương, nó rời đi bầy sói, một mình ở trên thảo nguyên lưu lạc. Bị thương nó từ rời đi bầy sói cũng chưa có đồ ăn, trên thảo nguyên hoang dã lớn lên con ngồi đều ở nó được thương dưới tình huống rất khó bắt đến. Nhưng mà khi nó thấy người này, nó tựa hồ nghe thấy được thịt mùi thơm. Dĩ vãng kinh nghiệm nói cho nó biết, loại này ban đêm vẫn là lạc đàn ở trên thảo nguyên nhân loại thật ra thì là yếu ớt nhất, so sánh với con thỏ nhỏ còn dễ bắt hơn. Chỉ cần đi theo đối phương, đi theo, không xa không gần đều bám, không bao lâu nữa, chỉ cần cả đêm, ở trước hừng đông sáng, là có thể hưởng dụng một đống lớn thịt tươi, có lẽ còn không cần đến hừng sáng đâu. Nó đi theo, đồng thời đã ở tìm được nhân loại kia bung lỏng cảnh giác thời điểm. Đột nhiên, nó phát hiện nhân loại này hẳn là đi về phía một đám hoang dại Ly Ngưu 7, đột nhiên bị kinh đến Ly Ngưu có thể trong nháy mắt đem người như vậy người trà đạp đến chết, cho dù là dĩ nhiên nó còn đang trong bầy sói, cũng rất không muốn công kích loại này một đoàn Ly Ngưu. Nhưng mà nó thấy nhân loại đột nhiên đưa thay sở sở trong đó một con hùng tráng công Ly Ngưu, sau đó người nhẹ nhàng mà lên, ngồi ở Ly Ngưu trên lưng, Ly Ngưu hẳn là bắt đầu đeo hắn hướng một phương hướng khác đi. Lúc này, Nó phát hiện nhân loại kia tự hồ quay đầu lại nhìn chính mình một cái, ánh mắt kia giống như là có thể biết mình nghĩ cái gì. Loài người, làm sao sẽ biết ta đang suy nghĩ gì, thật là kỳ quái. Nó đuổi theo ở loài người phía sau, la là vì làm cho nhân loại lo lắng, sợ, khủng hoảng, cuối cùng sức cùng lực kiệt, mặc cho nó vồ, nhưng là hiện tại, nó phát hiện cái nhân loại này không đơn giản. Nó ngửa mặt lên trời chang rằm, quay đầu lại, tìm kiếm kế tiếp con mồi, nhưng mà nó trong lòng hiểu được Chính mình nếu như không thể hảo hảo ăn một phen mà nói, đợi chờ mình chỉ có tử vong. Nguyên Dương đầu tiên là ngồi ở Lin Nu trên lưng, sau lại là nằm ở phía trên, nhìn thiên không tinh thần, hắn đang suy nghĩ, sư môn của mình Bạch Cốt Đạo cung không biết có hay không tồn tại, nếu như tồn tại mà nói, như vậy hiện tại vẫn là ở trong mịt mờ hắc ám tinh không sao. Ma hổ lăng thành đâu rồi, có hay không đã yên diệt ở lịch sử trường hà, yên diệt ở trên địa cầu nơi này. Hắn còn không có phát hiện Hồ Lăng Thành ở nơi này trên địa cầu có cái gì chỗ tương tự. Hắn như vậy tùy Linh Ngưu đưa đi, ở mịt mờ trên Thảo Nguyên đi tới. Ba ngày sau đó, Nguyên Dương hẳn là đi tới một mảnh liên miên núi lương trước, ngừng đầu, thấy được tuyết phong, hắn biết mình tới nơi nào, nơi này có một tòa thế giới cao nhất ngọn núi. Nhưng mà nơi này cũng không phải là chỉ có một ngọn núi, mà là một mảnh núi non. Núi này, chính dễ dàng thấy có chút lên núi kẻ yêu thích từ nơi này đi vào lên núi, hắn cũng không làm kinh động những người đó. Chẳng qua là ở phía xa nhìn, sau đó hắn từ một chỗ khác bắt đầu lên núi. Tư Phàm mặc một thân thật dày trang phục leo núi, ở trên núi tuyết leo, nàng từ nhỏ liền yêu bên ngoài vận động, nhưng lại bởi vì trong nhà quy định nghiêm chỉnh nàng, chút ít địa phương nguy hiểm không cho phép đi, mà địa phương nguy hiểm thì thế giới này đệ nhất cao phong. Nàng vẫn muốn, nhưng lại không có được đồng ý, hiện tại nàng rốt cuộc đã tới, không phải là chiếm được người trong nhà đồng ý, mà là bởi vì phụ thân của nàng vào đại lao, cuối cùng hạng nhất tội danh là tội phản quốc mà cung phụ thân của nàng có quan hệ mọi người mọi người đều dính líu, bị điều tra bị điều tra, bị mang đi bị mang đi, mà nhà nàng tư sinh cũng bị đóng kết. Thì ngược lại nàng trong ngày thường không thể nào nhà, không ưa trong nhà phong khí không có chuyện gì, mặc dù là như thế, tâm tình của nàng vẫn thật không tốt, nhưng mà nàng không thể ra sức, chỉ đành phải đi tới nơi này lấy trước tới địa phương mà không đến được, đi lên thế giới này cao nhất ngọn núi, hảo hảo nhìn một chút thế giới này, nếu như chết tại trên đường, vậy thì đã chết sẽ chết sao? Nàng tập tên đi, nàng cũng không là một người, mà là một đội người, hơn nữa, một đội mục đích cũng không phải thật muốn leo cao nhất ngọn núi. Bọn họ một đội mọi người ở nơi đó nghỉ ngơi, há dám phủ xuống, loại này lên núi, dã ngoại sinh tồn là một đại chuẩn bị kỹ năng. Bất quá hiện tại có rất nhiều loại lên núi câu lạc bộ, hơn nữa rất nhiều thành thuộc lên núi điểm, từng cái đẳng cấp cũng sắp đặt có thể cung cấp buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Nàng từ trong doanh trưởng đi ra, nhìn trên trời tinh không, nhìn một mảnh trắng xóa. Nhìn xa gần, cao thấp ngọn núi. Đột nhiên, nàng xem đến cách đó không xa tựa hồ có người, trong lòng cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lại, thật là một người, một người trực tiếp ở băng tiểu sơn thể hướng về phía trước đi tới, giống như là trong tuyết tinh linh một nhóm, không giống người. Truyền thuyết ở thâm sơn đầm lầy, có tinh mị thông linh, thường xuyên hiện lộ trước người, hoặc là hại người, hoặc là cứu người, chẳng lẽ cái này cũng là thâm sơn tuyết nguyên tuyết mị. Tư phàm trong lòng nghĩ tới cái này, đã thấy được hư hư thực thực tuyệt vực tinh mịn sinh vật hướng chính mình đi tới, nhìn từ xa tinh mịn một thân màu trắng, đi gần, nàng mới nhìn rõ ràng, tinh mịn là một người bộ dáng, nhìn kỹ, còn mặc y phục, sau đó nàng vừa phát hiện nó là một người bộ dáng, hơn nữa còn là rất tốt nhìn cái chủng loại kia, có một loại đặc biệt mị lực cảm giác. Người mạnh khỏe. Đột nhiên, trong tai của nàng nghe được một câu như vậy rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông, sau đó nàng cả người thật lâu thân thở. Nàng nghe được một câu nói kia trong lòng nghĩ lại là tinh mịn lại cũng có thể nói. Nói cũng kỳ quái, trong lòng của nàng cũng không có cảm giác sợ hãi, đại khái là vốn là đối với thi pháp giả cũng không xa lạ gì nguyên nhân, nhưng mà dĩ vãng địa vị của nàng cao, không có ai dám động nàng, hơn nữa khi đó, bên cạnh nàng thường đi theo người bảo vệ, mà hiện tại nàng là một thân một mình, hơn nữa còn là ở doanh trướng ở ngoài, vốn là ở tuyết sơn thổi gió lạnh giờ khắc này giống như là ngừng lại. "Ngươi, ngươi mạnh khỏe?" Từ phàm có chút lăng lăng hồi đáp lên núi đội. Người kia hỏi nói, "Phải?" Từ Phàm hồi đáp, "Nga, vậy phải cẩn thận rồi, gặp lại." Người này lại nói, nói xong, người này xoay người vừa thượng chiều đi, không ngừng chút nào lưu. Lúc này, Từ Phàm mới phục hồi tinh thần lại, nàng nghĩ đến, hắn là một người, không dùng bất kỳ công cụ, nhưng lại đi tới cao như vậy cao phòng, nơi này đã không phải là không có bất kỳ công cụ có thể tới địa phương. Người muốn đi đỉnh núi. Từ Phàm vội vàng mở miệng hỏi, Đúng vậy a, có muốn cùng đi hay không?" Người kia hỏi nói. Tất Từ Phàm hẳn là không chút suy nghĩ phải trả lời rồi, trả lời xuất khẩu, ngay cả chính nàng cũng rất kinh ngạc, nhưng mà nàng cũng không hối hận. Nàng cũng không có nghĩ chính mình rời đi lại đội, làm sao đi, không có lựa điểm an toàn thi thố. Nhưng lúc nàng động cước, liền phát hiện dưới chân đặc biệt dễ dàng, hẳn là rất dĩ nhiên là đi tới hơn 10 thước ngoài. Người này hướng về phía nàng cười, chỉ nghe hắn nói, có nghị hay không võ nghệ cao cường. Nghĩ Từ phàm hồi đáp, chỉ cần nghĩ là được rồi, ngươi hiện tại có thể, đi theo ta, chiêu sơn đỉnh chạy sao, bởi vì ngươi bây giờ là khinh công tuyệt thế, đạp tuyết vâu ngân nữ hiệp. Ngươi này nói chuyện, đã hướng vách đá đi. Sau đó nàng xem đến hắn ở đây bất ngờ trên vách núi đá hẳn là như giống trên đất bằng tiêu sái, hơn nữa còn quay đầu lại vây vây tay. Nàng vừa hưng phấn vừa sợ, quát to một tiếng, sau đó hướng bất ngờ vách núi mà chạy đi, chạy lên vách núi nàng mới phát hiện. Vốn là trong ngải thưởng khó có thể đặt chân vách núi ở trên chân hẳn là như vậy ổn định, chính mình cả người tựa như thằn lằn giống nhau, dính ở trên vách núi đá. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn rồi, chỉ muốn hảo hảo phát tiết một hồi, nàng thét chói thay lấy, hướng đỉnh núi chạy đi, mở ra hai tay, ở trong gió trên vách đá chạy trốn, chạy hướng lên, gặp được có ngăn trở chạy nổi bật địa phương, nàng hẳn là một càng mà lên, người như chim bay bình thường vọt lên, lướt qua, thân thể còn trên không trung lật ra cái cùng. Người như chim bay Ở nơi này tuyết vực bay múa, cho dù là chân chính phi điểu cũng rất ít tới đây. Trong mắt của nàng thấy được chăng sao quang hoa trong dãy núi, thấy được phía trước người này vô luận nàng như thế nào cố gắng cũng hay là đang trước mặt của mình mấy bước, thấy được này mịt mờ thiên địa, chính mình một mình một người cô độc bay múa. Hắc ám tiệm đi, ánh bình minh đến, đông phương đã hiện ngân bạch sắc. Cuối cùng, một vòng mặt trời đỏ hiện ra ở đường chân trời, mà nàng cũng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh núi, bên cạnh còn lại là đứng người kia đến hiện tại. Nàng vẫn không thể xác định có phải là người hay không. Mặt trời đỏ xuất hiện một khắc kia, hào quang vạn trượng, nàng lại là nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên cạnh hắn, nàng chỉ cảm thấy hắn cho dù không phải là người, cũng là một tinh linh, một cái đứng ở chúng sơn chi đỉnh, quan sát hàng tỷ sinh linh tiến chân. Quyền 8 chương 56, phong ấn cùng gặp gỡ. Nguyên Dương nhìn ánh sáng mặt trời, đứng ở nơi này thế giới đệ nhất đỉnh núi cao, nhìn liên miên núi lớn, nhìn rộng lớn thế giới. Nhưng mà hắn chân chính chủ yếu nhìn lại là ở ánh sáng mặt trời xuất hiện một khắc kia, Thái Dương tinh hỏa không cách nào chiếu tới địa phương, không cách nào chiếu tới địa phương chính là nơi hắn muốn đi. Lúc trước trong trời chiều hắn nhìn không ra, thứ nhất là địa thế không tốt lắm, thứ hai là trời chiều không bằng ánh sáng mặt trời xuất hiện một khắc kia rõ ràng. Lúc này, hắn thấy được. Hắn thấy được hai nơi, một chỗ là ở trong Tây Tạng, vào giờ khắc này, chỉ cần là bị ánh mặt trời soi sáng địa phương, cũng là vàng chói mắt, mà nơi đó nhưng vẫn có một tia âm u tối tăm. Nơi đó phải là Tà Nhãn Hắc Phật chỗ ở, mà một chỗ khác, hắn lại cảm giác liền ở dưới chân của mình. Đó cũng không phải bởi vì nơi này băng tuyết bao trùm nguyên nhân, mà bởi vì trong núi này nhất định có cái gì. Nguyên Dương cũng không nghĩ là, bởi vì hắn cả ngày hôm qua đều ở trong núi, hẳn là một chút cũng không có phát hiện. Hắn vừa quay đầu lại nhìn phía tây, phía tây là vùng Trung Đông, vừa nhìn phía nam, nơi đó là Ấn Độ chỗ ở phương hướng. Hắn hẳn là cũng thấy được không ít địa phương cũng là vẻ âm trầm lùng lặc. Ở trong những quốc gia kia, cũng đồng dạng có các loại tu sĩ, ở hắn đã quyết định, mau chân đến xem những tu sĩ kia có trò đặc biệt gì. Người là người sao? Hắn đột nhiên nghe được bên tai truyền đến như vậy một tiếng yếu ớt câu hỏi. Nghiêng đầu, chính là chính mình mang theo nàng đi tới nơi này, thế giới đệ nhất cao phong cô bé. Sở dĩ mang nàng tới đây đỉnh núi, là bởi vì ở gặp gỡ nàng thời điểm, cảm giác trên người của nàng có một cỗ mờ mịt bất lực. Đó cũng không phải bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, mà là là bởi vì nàng sâu trong nội tâm đã mất đi cuộc sống trung tính. Cho nên ở Nguyên Dương gặp gỡ nàng một sát na kia, liền thuận tay mang theo nàng đến thế giới cao nhất để xem một chút, gặp qua chướng lệ núi sông, từng có phát tiết, như vậy trong lòng loại này tối tăm đã tàn đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Dương hỏi. Ngươi là trong núi này tinh mỹ có đúng hay không? Từ phán hỏi. Nguyên Dương cười cười, nói, ngươi cảm thấy phải đó chính là phải. Từ Phàm mặc một thân thật dày trang phục leo núi, Nguyên Dương nhìn không thấy sắc mặt của nàng, lại có thể từ thanh âm của nàng cảm nhận được cái loại cao hứng này, nàng hiển nhiên đã tốt hơn nhiều. Hai người ở đỉnh núi Hàn Nguyên hồi lâu, cuối cùng Từ Phàm mới bợ vì thật sự là đói không chịu nổi, mới chịu xuống núi. Có dám hay không từ nơi này nhảy xuống? Nguyên Dương hỏi. Dám. Từ Phàm nhanh chóng hồi đáp. Từ thế giới đệ nhất đỉnh núi cao nhảy xuống, phía dưới là vực sâu và trượng, từ nơi này nhảy xuống, là cần thật lớn dũng khí, cùng đối với Nguyên Dương tin tưởng. Vậy thì tới đi." Nguyên Dương cười nói, trong ánh mắt trời, Từ Phàm chỉ cảm thấy nụ cười của hắn lạ như vậy rực rỡ, sinh cơ bừng bừng. Nguyên Dương mở ra hai tay, tư thế giới đệ nhất đỉnh núi, hướng phía dưới một mảnh mịt mờ tuyết trắng nhảy đi xuống. Từ Phàm đồng dạng hét lên một tiếng, cũng học Nguyên Dương bộ dạng, mở ra hai tay, hướng phía dưới nhảy xuống, nàng xem đến Nguyên Dương giống như là một con chim nhỏ lướt đi, nàng cũng làm như vậy, nghĩ như vậy Sau đó nàng phát hiện mình cũng có thể làm được. Côn Phong ở bên thai gào thét, phía dưới đại địa hướng chính mình nên đón, giờ khắc này, nàng cảm giác mình vô cùng tự do, vô cùng vui vẻ. Cho đến 2 ngày sau, nàng trở lại nhà của mình, đột nhiên thấy thứ nhất tin tức, tin tức phía trên nói có người phách đến hư hư thực thực có 2 người lên núi quảng trong núi, nhưng mà hỏi lần sở hữu lên núi đội, cũng phủ nhận có người mất tích. Từ phàm thấy 2 người mở ra hai tay, như chim giống nhau hướng dưới chân núi rơi xuống hình ảnh. Trong lòng hắn là tuân sinh một loại khắc thường cảm xúc, nàng nhất trương dưới hình ảnh tái bảo tồn, sau đó đi đóng dấu đi ra ngoài. Nguyên Dương chẳng qua là đem Tử Phàm đưa cách núi này phân biệt, sau đó chính mình lại trở về trong núi, sau đó tìm kiếm trong núi cất giấu thứ gì. Ở trong núi vòng vo hồi lâu sau, hắn có thể xác định, trong núi này không phải là cất giấu cái gì, mà là núi này bản thân chính là một tòa cự đại phong ấn. Phong ấn chính là liên miên núi lớn. Sẽ là ai chứ? Ai bị phong ấn ở dưới núi này? Nguyên Dương trong lòng nghĩ tới, vừa là một mặt trời chiều ngã về tây, hắn quyết định nữa lên đỉnh núi đi xem một chút. Nhưng mà đang ở hắn muốn lên đỉnh núi, cảm giác có người ở nhìn chăm chú vào chính mình, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xám áo cà sa tăng nhân chính đứng ở nơi đó nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn nhìn qua rất già rồi, nhưng lại làm cho người ta một loại phi thường cường đại cảm giác, giống như là ngươi thấy được một gốc cây cây già, không sẽ cảm thấy hù hụ, mà sẽ cảm thấy theo đầu năm rất xưa. Cây này nhất định vô cùng cứng rắn, đạo phủ khó làm thương tổn, mà tăng nhân cho Nguyên Dương cảm giác có bộ dáng như vậy. Ở trán của hắn có một con mắt, lúc này một con mắt đang động, nhìn chăm chú vào Nguyên Dương, tựa hồ muốn đem Nguyên Dương nhìn thấu giống nhau. Nguyên Dương đột nhiên trong lúc liền hiểu người kia là ai, người này nhất định chính là Tà Nhãn Hắc Phật, không riêng gì hắn trên trán cái kia một con, nhìn qua tả ý 10 phần ánh mắt, ngay cả trên người hắn áo cà sa phía trên hoa văn cũng là từng trích ánh mắt. Nguyên Dương nhìn thẳng hắn, lẫn nhau cũng không thể biết đối phương lai lịch, nhưng mà lẫn nhau cũng không sợ hãi, Tà Nhãn Hắc Phật là phần sống vùng này, ngạo thị thiên hạ, chống đỡ quyền dương cương sát, cũng đã từng muốn vào yên kinh giết đương kim cửu ngũ chí tôn, mà Nguyên Dương cũng đã từng kinh thiên vương, làm sao từng sợ hãi cái gì đâu? Ngươi ở đây phân biệt năm ngày, là đang tìm cái gì? Tà Nhãn Hắc Phật thanh âm giản mua truyền vào trong tai Nguyên Dương. Nhưng mà Nguyên Dương cảm thấy thanh âm của hắn rất ấm hai, rất hiền lành, rất rộng rãi, rất có một loại khoan thứ thiên hạ mùi vị. Nhưng mà Nguyên Dương biết, đối phương đây là đang đối với mình làm phép, vậy vẫn là tâm linh pháp thuật. Từng hắn tu Hưu Tha Tâm Tiên Ma, sau lại vừa thêu dệt viết ra một pháp môn tên là Linh Tâm Văn Tượng, cũng là lấy tâm linh tu luyện làm chủ pháp môn, vừa há có thể ở sợ hán. Lúc này liền hồi đáp, ngày đó con sói chính là ngươi phân hóa một luồng ý thức tại trên người của nó sao, còn có một con linh lưu của ta, cũng là làm khó ngươi. Ha ha, trên người của ngươi mang theo quyền dương cương sát, là người trông kinh tới. Tà nhãn hắc Phật cười cười nói, nụ cười của hắn làm cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Nhưng mà sau khi hắn cười, trong lơ không phảng Phật có nước gợn hỗn loạn, sau đó, nhìn lại nụ cười của hắn lại là như vậy ấm áp, như gió xuân ấm áp. Đã sớm nghe nói nơi này có một vị Phật sống, thần thông quảng đại, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Dương nói. Bọn họ lẫn nhau trong lúc cũng không trả lời lời của đối phương, nhưng mà cũng đều trả lời. Cái chỗ này chỉ có thành kính dân du mục mới có thể có được che chở, mới có thể ở trên thảo nguyên mịn mờ bình an, không phải chịu thiên hay sẽ không có thú họa." Tà Nhãn Hắc Phật nói. "Đáng tiếc ta không phải là dân du mục, ngươi cũng không phải là người chăn dê." Nguyên Dương nói. Tà Nhãn Hắc Phật tà tà cười cười, nói, "Nói ra mục đích ngươi tới nơi này." "Ta tới nơi này chỉ là muốn biết một chút về đại danh đỉnh đỉnh Tà Nhãn Hắc Phật có bản lĩnh gì." Nguyên Dương nói cực kỳ trực tiếp. Cho dù là tà nhãn hát Phật không tin đây là Nguyên Dương mục đích tới nơi này, nhưng cũng sẽ không tránh lui cái gì, bởi vì trong tim của hắn, mình ở nơi này, không sợ hãi, không hãi sợ bất cứ người nào. Hát hát, nếu muốn gặp, vậy thì cho ngươi xem xem đi. Tà nhãn hát Phật trên chán mắt dọc ở rứt lời, liền trong lúc đột nhiên giống như là bị lây tầng dầu đen bình thường, cũng gặp thế giới này, tự nhiên cũng đem Nguyên Dương thân ảnh cũng chiếu ở trong ánh mắt của hắn, sau đó Nguyên Dương liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới biến hóa. Mịt mờ tuyết sơn không thấy, chính mình đến một âm u tối tăm địa phương, nhìn thiên không thấy thiên, nhìn địa không không thấy địa, thân thủ nhìn tay của mình, lại chỉ thấy một đôi tay khô gầy ràn ruột. Quyền 8 chương 57, thân quyền. Nguyên Dương vừa nhìn trong nháy mắt hoàn cảnh thay đổi, cũng đã hiểu được đây bất quá là một loại nhiếp hồn mê hồn thần thông. Mặc dù đối với Nguyên Dương mà nói cũng chỉ là không gì hơn cái này cảm giác, bởi vì hắn đã từng thấy qua gì đó thật sự là nhiều lắm, bất kể là thần thông pháp thuật Chỉ cần thi triển ở trước mặt của hắn, hắn liền có thể hiểu được đây là cái gì. Không giống những người khác, thường thường nhìn thấy một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thần thông pháp thuật, trong khoảng thời gian ngắn liền luôn cũng tâm, bất minh sở dĩ, không biết như thế nào ứng đối, cuối cùng chết cũng là mơ mơ màng màng. Nguyên Dương cũng không có nói gì, đã động thủ, liền không cần nói thêm cái gì. Đối với Song Phương mà nói, trong lòng cũng là không sợ hãi, Tà Nhãn Hắc Phật chân thực tu vi so với hiện tại Nguyên Dương mà nói hay là muốn cao hơn một chút. Mà Nguyên Dương tu vi thật ra thì có chút phù phiếm, hắn là dựa vào quyền cương dương sắt mạnh mẽ tăng lên thực lực của mình, hắn bản thân cũng không có gì bên ngông quần quật pháp lực, hắn là câu thông ngượng, là ở khu ngữ cường đại thế cùng ý. Đối với hắn mà nói, cả thiên địa ý cùng thế là pháp lực của hắn nguồn suối. Nguyên Dương trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh rất nhỏ kiếm, trên thân kiếm minh có dương khắc long văn. Đưa một thanh tiểu kiếm này xuất hiện, nhất thời, một mảnh trống rống chính là kiếm ngân vang trận trận. Nhưng mà kiếm ngân vang rồi lại lộ ra loại này uy nghiêm long ngâm thanh. Theo kiếm ngân thanh xuất hiện một sát na, trên thân tiểu kiếm như có một con rồng sống lại, ở nguyên dương trong tay chi chít dãy rủa, vốn là trong một sát na hối tối xuống không gian, nhất thời giống như là ở nơi này long ngâm kiếm ý trong tách ra, trở nên sáng lên, mà tay nguyên dương cũng trong nháy mắt biến thành nguyên dương nợ nàng bạch tích. Tiểu kiếm vẫn là thanh tiểu kiếm này, cũng không có thay đổi thành một con rồng. Sơn vẫn còn đang trắng như tuyết tuyết trắng, cao vút trong mây. Ở sơn cốc trong lúc không khỏi gió lạnh, lay động trên mặt đất phong tuyết. Quả nhiên là loại này mùi vị, làm cho người ta nôn mửa. Tà Nhan Hắc Phật nói, "Ngươi cũng đã biết, thiên ta cũng vậy tại chỗ." "Nha." Lương Tiểu Khang được xưng là Bắc Hải đệ nhất hộ vệ giả, được xưng là đệ nhất thiên hạ thường, cũng có người nói hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tà Nhan Hắc Phật mới vừa một sát na kia vẫn là tà ý 10 phần, sát ý nghiêm nghị, mà một khắc rồi lại bình tĩnh lại. Giống như là nơi này khí trời giống nhau, đột nhiên trong lúc có thể mưa đá phong tuyết, trong nháy mắt lại có thể phong hòa trong ngày, ánh nắng tươi sáng. Nguyên Dương biết, thật ra thì hắn đã đem chính mình sáp nhập vào một phiến thiên không, vô luận là một mảnh dân du mục tâm, vẫn là một mảnh đại địa điệu thành tựu, hắn ảnh hưởng một mảnh khu thì khí trời, mà một mảnh đại địa khí trời khí hậu ngược lại cũng ảnh hưởng hắn. Phi thường cường đại. Nguyên Dương nói. Trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Tà nhãn hắc Phật nói nhưng mà từ hòa mời phân thân phụ xuống, ngươi căn bản cũng không dám lộ diện. Nguyên Dương nói, ở trong yến kinh thành cùng thiên hạ dân ý tranh phong, trí giả không lấy, Lương Thiểu Khang cũng được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng nếu như hắn lại tới đây, ta giết như giết một con chó. Nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Nguyên Dương nói, Lương Thiểu Khang từng là côn luân đệ tử, nhưng lại đầu nhập vào quang hân ra, thành một cái hộ vệ của người khác, sở hữu tu vi cũng phế đi. Hắn bây giờ, chỉ có thể cùng tại cái đó cựu công bên cạnh, nếu như cựu công kia chết, hắn cũng chỉ có thể đi theo một người khác bên người, bởi vì hắn nếu như rời đi vị trí kia, hắn chính là một cái phế vật. Tà Nhãn Hắc Phật nói. Nhưng mà ngươi bây giờ chỉ cần hiện ra ở trước mặt của hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Dương nói. Đây không phải bản lãnh của hắn, đúng như ngươi bây giờ giống nhau, đây cũng không phải là ngươi bản lãnh của mình, các ngươi cuối cùng sẽ đi về phía tiêu diệt, cùng chính quyền cùng quốc gia đi về phía tiêu diệt. Bởi vì trên đời không có một cái quốc gia vĩnh cửu." Tà Nhãn Hắc Phật nói. Nguyên Dương nói, "Cho nên, ngươi muốn sáng lập một cái chính mình thần quyền vương quốc sao?" "Tất cả mọi người đúng vậy, Sơn Dương." Tà Nhãn Hắc Phật trong thanh âm có một loại cực nóng, đây là Nguyên Dương lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình của hắn. Nguyên Dương cũng không nghĩ thay đổi thế giới quan, không muốn đi đối với một người đã có ý nghĩ của mình chỉ trỏ, trên đời có vô số loại khả năng, ngươi làm sao có thể bảo đảm người khác như vậy tiêu xái? sẽ không có thể đi ra một cái đại đạo đâu. Ở ngày đó trong Cựu Công Thanh Lương viện, hắn cũng không biết Tà Nhãn Hắc Phật thật ra thì đã tới, hiển nhiên, nhưng mà hắn cũng không có xuất thủ, có lẽ hắn biết rõ, ở Yến Kinh thành, không cách nào giết được Cựu Công, cho nên hắn cũng không có động thủ, coi như là trực tiếp đem tử hòa bọn họ bán đi. Hắn trực tiếp tùy ý một luồng ý thức của mình bị đánh giết. Hơn nữa, hắn cũng khẳng định không phải là bị U Linh Công giao sa đón quá khứ, có lẽ cũng chỉ là một chướng nhãn pháp mà thôi. Phân thân của hắn thông qua một loại phương thức khắc lên lên tới. Ngày đó, Nguyên Dương thấy Lương Triệu Khang động thương một sát na kia, hắn cũng rung động, rồi, đó là một thương, ra, thiên địa biến sắc, hắn thấy được một chi quân đội từ trong hư không xông ra, liên tục không dứt, một cổ thiên quân vạn mã trùng sát ra thao mở sát khí, hiện tại hắn thử nghĩ xem cũng vẫn là như ở trước mắt. Ngươi như nguyện đầu dưới chúng ta, ta phong ngươi là vương. Ta nhãn hắc Phật nói. Vương, cái gì vương, ngươi muốn thần quyền thống ngự lấy một mảnh địa phương này? Ngươi biết ta tu là cái gì pháp sao, cũng dám phong ta là vương. Ngươi pháp là ngự thiên, ta liền đem thần quyền của ta đây cho ngươi mượn ngự một ngự lại có làm sao? Ta nhãn hắc phần nói. Ha ha, phần sống quả nhiên không hổ là thiên hạ cường giả, nhưng thần quyền của ngươi ta không có hứng thú, hơn nữa, ta biết ngươi muốn mượn sắc phong phong lớn ta. Nguyên Dương nói. Đã như vậy, hôm nay trong núi tuyết này chính là chỗ ngươi ổn thần, hôm nay sẽ làm cho ngươi cảm thụ một chút bản phật thần quyền oai. Tà Nhãn hắc Phật lời ra khỏi miệng, khắp thiên giống như bởi vì hắn tâm tình mà trong nháy mắt thay đổi sắc. Vốn là vẫn là trong sáng thiên, đột nhiên sinh ra quần quần mây đen, mây đen tự giữa sườn núi nơi cao trong hư không quần quần mà sinh, tùy theo mưa đá rơi xuống, đổ ập xuống hướng Nguyên Dương trên người rơi xuống. Thân thể của hắn vẫn là người phàm chi thân thể, như là bị tuy không có chết, nhưng là sẽ làm bị thương tàn. Ngay sau đó, một tiếng nuột lôi nổ vang, sau đó trên núi quần quần tuy lạ, là tuy băng. Trong nháy mắt Hẳn là đã đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà Nguyên Dương lại có thể xem tới được, trên trời mây đen hóa thành nhất trương miệng khủng lồ, hướng Nguyên Dương trực tiếp một ngụm nuốt vào. Đây là Thiên Uy. Khó trách Tà Nhãn Hắc Phật ở vùng này cường đại như thế, thiếu nữ Diêm La nói đến Tà Nhãn Hắc Phật cũng là vẻ sợ hãi phủ ở trên mặt. Không tiếng động gào ghét, mây đen biến thành miệng khủng lồ phù sinh hắc quang, giữa hắc quang đôi mắt kia cùng Tà Nhãn Hắc Phật trên trán đôi mắt giống nhau như đúc. Tà ý mà lạnh lùng. Nguyên Dương ngẩng đầu, Trong tay đã nhiều hơn một chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm ở trong tay của hắn hóa thành một con long ảnh, vung tay lên, một đạo kim quang tung bay mà lên, kiếm ngân vang lóe sáng, long ngâm trận trận. Kiếm quang tiến vào trong mây đen, chỉ thấy kim long ở trong mây đen sôi trào. Kiếm quang long ngâm ở trong mây đen lật ra, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem mây đen quấy tán, mà mây đen cũng không cách nào hoàn toàn ngưng kết rơi xuống nuốt chửng Nguyên Dương. Đột nhiên, trong núi tuyết động đột nhiên sóng lại, hóa là một cái người tuyết hướng Nguyên Dương đi cũng đang tới lấy Nguyên Dương bên cạnh, Nguyên Dương tay vẽ một cái, người Tuyết liền tán làm một điệu, một đạo kim quang lả liền Nguyên Dương thân phân chứng nhận sở Hoa gia tới. Một ngày kia, Nguyên Dương tà nhãn hắc Phật ở thế giới đệ nhất dưới đỉnh đại chiến, không có bao lâu liền truyền khắp mọi người. Triệu Lệ rũ ngồi ở trước gương, chậm rãi trải lấy đầu tóc, có một cô bé vì nàng đưa lên một phần tin báo. Nàng mở ra tin báo, trên đó viết, Nguyên Dương cùng tà Phật hậu thế giới đệ nhất đỉnh 3 ngày trước, đại chiến một ngày, chẳng phân biệt được thắng bại. 3 ngày trước sau Thì ra là ngươi đi nơi đó. Ngươi đây là đang trốn ta sao? Trong gương, nàng này một đôi mắt phượng, hiển nhiên lẫm ngạo vô cùng. Còn không có bắt được Quách Đông Thành cùng Hồ Tình sao? Phía sau một cô bé hồi đáp, Kiếm Mi cô nương vẫn chưa về. Được, ngươi đi giúp ta định ngày hẹn một chút Miêu Linh Linh. Triệu Lệ Dĩnh nói. Dạ. Miêu Linh Linh vẫn là Yên Kinh Đại học trường học, có giờ dạy học khóa, không có lớp dùng tính thiên văn nhìn thiên không. Một ngày kia, đột nhiên được một phần lời mời Điều này làm cho nàng thật bất ngờ, nếu như nói hiện tại cả Yến Kinh thành, cái gì cùng nàng coi như là ngang hàng cô gái ở bên trong, ai nhất? Quý. Chư Cửu công cháu gái, như vậy chính là chỗ này vị được xưng công chúa Triệu Lệ Dĩnh, nói về cùng nàng còn có một kia nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Trong đó một chút là Miêu Linh Linh có phụ thân là Triệu Lệ Dĩnh phụ thân bộ Hạ Cũ, nhưng mà Miêu Linh Linh phụ thân đã chết nhiều năm, rồi sau đó Miêu Linh Linh học có sở thành, chẳng những nữ thừa phụ pháp lại càng chiếm được một trong cách mệnh nam thương, phá tà tán thành, nhưng mà nàng cũng từ đó không hề bị người khu xử rồi, nàng mặc dù từng là dị linh cục quản lý một thành viên, nhưng bình thường cũng không tiếp nhận mệnh lệnh, không cần đi ra nhiệm vụ gì, trừ phi là yến kinh thành thần trận. Sự là có cái gì hành động lớn, cần muốn động thủ thương trong tay nàng, tựa như một lần đánh chết, thiên thượng nhân gian, vị kia yêu tà, xin mời nàng đi ra ngoài. Lần này, dị linh cục quản lý nhập vào quốc gia bảo an cục, Nhưng là địa vị của nàng vẫn là có chút siêu nhiên, hoặc là nói là có chút nhàn tản, không phải là người của nàng, mà là bởi vì nàng nắm trong tay cây thương. Nguyên Dương sợ không biết là, ngày đó hắn bị mời đi Thanh Lâm viện, Miêu Linh Linh cũng theo thường đi, chỉ bất quá nàng cũng không có đi vào, mà là đang ở ngoài. Nàng nhận được Triệu Lệ Dĩnh lời mời. Quyền 8 chương 58, Song Kiểu. Ô Phượng quẩy rượu. Từ sau khi Nguyên Dương đi, Ô Phượng quẩy rượu càng phát ra váng lạnh rồi, nhưng hôm nay tới hai vị nữ tử Hai cô gái để cho tương thần người này cương thi toàn thân cứng ngắc. Hắn cảm thấy sợ hãi, kể từ khi đi theo Nguyên Dương tu hành tới nay, hắn cũng rất ít sẽ đi sợ tu sĩ này rồi, mấy ngày nay cũng nhìn thấy không ít tu sĩ, trong lòng cũng cảm thấy không gì hơn cái này, chính mình hẳn là có thể chiến thắng. Mà hôm nay nhìn thấy hai cô gái này cho bọn hắn một loại hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác. Một người trong đó là tới quá Ô Phượng quẩy rượu, hắn gặp qua, nhưng là hôm nay nàng cho tương thần cảm giác hoàn toàn bất động. Nếu như nói Triệu Lệ Dĩ mấy lần trước đi tới Ô Phượng quẩy rượu, cho Tương Thần cảm giác còn là một thanh xuân thiếu nữ nói, như vậy hiện tại nàng cho Tương Thần cảm giác chính là một bí hiểm tu sĩ. Một cô gái khác Tương Thần cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà hắn biết, Nguyên Dương có một lão sư tên là Miêu Linh Linh, từng nói qua, nếu là chuyện có vấn nhất, có thể tìm Miêu Linh Linh che chở. Thật muốn có vấn nhất, chỉ sợ là quốc gia an toàn cục muốn giết bọn hắn rồi, mà khi đó, nhưng còn có thể đi tìm Miêu Linh Linh có thể thấy được Miu Linh Linh ở trong lòng lao bản địa vị. Thấy Miu Linh Linh cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người trước sau đi tới ố phượng quầy rượu, là hắn biết hôm nay hai người chỗ này nhất định có việc. Nhưng mà hắn vẫn nên đón nói, lao bản rời đi nhiều ngày, nếu như muốn tìm lao bản mà nói, còn cần cứ gọi hắn điện thoại. Chúng ta không tìm người lao bản, hôm nay chính là chuyên môn tới nơi này ngồi một chút. Miu Linh Linh nói, nghe nói các người quầy rượu rượu rất tốt, người khác cũng uống rồi, theo ta không có uống quá. Lão bản của các ngươi có cái gì rượu ngon, đưa đi lên. Nàng cũng không so sánh với Nguyên Dương lớn cái gì, cũng không so sánh với Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn vài tuổi, nhưng mà nàng lại là Nguyên Dương thân phận lão sư, lúc này nói chuyện hẳn là có một loại trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện cảm giác. Cảm giác như vậy, trong lúc vô tình tựa như đè ép Triệu Lệ Dĩnh một đầu, thật giống như nàng là trưởng bối, mà Triệu Lệ Dĩnh là vãn bối giống nhau. Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng lơ đễnh, thanh thanh lánh lánh. Vốn là trên người nàng 6 phần an tĩnh, 3 phần lãnh, nhất phần thiếu nữ xinh đẹp, mà hiện tại còn lại là 3 phần yên tĩnh, 7 phần trong trẻo lạnh lùng. Triệu tiểu thư không có ở trong Hồng Diệp Sơn trang hưởng thanh phúc, làm sao có rảnh rỗi hẹn ta tới nơi đây uống rượu? Miêu Linh Linh trước mở miệng hỏi. Một thời gian ngắn chưa có tới nơi này uống rượu, có chút nhớ nhung, nhưng mà quầy rượu chủ nhà vừa không có ở đây, sợ bọn họ sẽ không có lấy ra rượu ngon, cho nên đã nghĩ nếu như Linh Linh tỷ ở mà nói, Bọn họ nhất định không dám giấu riêng rượu ngon không lấy ra. Cả quán rượu chỉ có các nàng một bàn khách nhân, nhưng mà hai người bọn họ lại làm cho vắng lệnh quầy rượu sắc thái sạc sỡ. Tương thần dĩ nhiên sẽ không cất giấu rượu ngon không bưng lên, nguyên dương điều chế rượu, hắn hiện tại dĩ nhiên cũng sẽ. Lập tức liền bưng lên một bình rượu ngon. Phải không, rượu này là rượu gì? Miêu Linh Linh hỏi. Rượu này tên là Phượng Hoàng Nguyết Bách. Triệu Lệ Dinh nói. Tên cũng là dễ nghe cũng không biết rượu có phải thật vậy dễ như vậy uống không. Miêu Linh Linh bưng lên một chén rượu liền uống. Được, không sai, vào miệng lúc mát mẻ, vào dạ dày lúc ấm áp. Miêu Linh Linh tiếp tục nói, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được những cách điều chế này. Triệu Lệ Dĩnh chẳng qua là cười nói, đại khái là chính bản thân hắn cả ngày ở chỗ này suy nghĩ ra tới sao? Hắn cũng là có rảnh rồi, bất quá, lần này hắn rời đi lâu như vậy, cũng không biết đi nơi nào. Miêu Linh Linh nói, Linh Linh tỷ không biết sao? Vài ngày trước nghe nói hắn còn tại đằng kia hỉ mạ lạ núi cùng hát Phật giao thủ đâu. Triệu Lệ Dĩnh nói. Ở nơi đâu? Miu Linh Linh có chút cao mẩy. Nàng thật sự không biết Nguyên Dương đã đi đâu. So sánh với Triệu Lệ Dĩnh tin tức linh thông, nàng cơ hồ nói được là không để ý đến chuyện bên ngoài. Quản hắn khỉ gió đi nơi nào đâu rồi, có điểm bản lãnh, hắn nhất định là muốn kiến thức thiên hạ các nơi linh pháp tu sĩ đi. Miu Linh Linh tiếp tục nói. Hắn đi lần này khen ngược, lưu lại như vậy một gian hàng người ở chỗ này. Triệu Lệ Dĩnh nói. Miêu Linh Linh cười cười, rót một ngụm rượu, cũng không có nhận nói, vốn là nàng cũng không biết Triệu Lệ Dĩnh, đối với chuyện Nguyên Dương cùng Triệu Lệ Dĩnh gặp gỡ, nàng không có phản đối, cũng không tán thành, bất quá, cũng là có mấy lần mở miệng muốn Nguyên Dương cẩn thận, không nên bị người điều khiển. Hiện tại thấy Triệu Lệ Dĩnh, nàng trong lòng không thích rồi, nếu như nàng cùng Nguyên Dương không có nửa điểm quan hệ, chẳng qua là người đi đường mà nói, nàng dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ không thích, ngược lại còn cảm thấy nàng rất đặc biệt. Nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh là một nữ nhân tâm kế rất nặng. Đã sớm nghe nói Linh Linh tỷ, cho nên sớm muốn cùng Linh Linh tỷ vừa thấy, hôm nay rốt cục đạt được giấc mốn. Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu đem đề tài từ Nguyên Dương Di chuyển đến giữa hai người, Miêu Linh Linh biết đây là tránh sự bắt đầu. Triệu tiểu thư là cành vàng lá ngọc, ta nơi nào đáng giá Triệu tiểu thư nhớ. Miêu Linh Linh nói. Cũng không lừa gạt Linh Linh tỷ, ở trong cả Yến Kinh thành, có thể làm cho ta liếc mắt cao nhìn cô gái cũng không có mấy người. Linh Linh tỷ lại là ta bội phục, lâu muốn vừa thấy, chẳng qua là bởi vì thời cơ không đúng, mới cho tới hôm nay nhìn thấy Linh Linh tỷ. Triệu Lệ Dĩnh nói. Nghe được Triệu tiểu thư nói, ta không biết có phải hay không là hẳn là cao hứng. Miêu Linh Linh nói. Chỉ giáo cho. Triệu Lệ Dĩnh nói. Bởi vì bị Triệu tiểu thư chú ý, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sẽ để cho ta áp lực rất lớn. Miêu Linh Linh bưng cao chân chén, nhìn Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt Tựa hồ muốn từ trong hai mắt đối phương nhìn ra chút gì. Nàng muốn xem ra nàng mời chính mình tới nơi này nói chuyện mục đích, trong nội tâm nàng nghĩ tới chính mình có cái gì để đối phương phải cần. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình có đối phương đều có, vô luận là dáng ngoài vẫn là học thức, đối phương cũng không so với mình sai. Coi trọng của ta tài năng. Đầu năm nay cái gì không đáng giá tiền nhất, chính là tài năng, thiên hạ người đọc sách thiên ngàn vạn, cái dạng gì tài năng không có. Mà nàng cũng không cho là Triệu Lệ Dĩnh cần mình làm gì. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh vừa không cần trà trộn công trường, cũng không cần cái gì, nàng là công chúa, có hết thảy. Linh Linh tỷ chẳng những tuổi trẻ cũng đã lấy được luật học bác sĩ học xong, lại càng bắt đầu giáo thư dạy người, đây cũng là rất nhiều cô bé cũng hâm mộ. Triệu Lệ Dĩnh nói, "Phải không, giáo thư không thế nào tốt, nhất là gặp được nguyên dương loại học sinh này, lại càng không tốt." Miêu Linh Linh nói. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, nói, "Linh Linh tỷ thật là nghĩ như vậy đấy sao?" Dĩ nhiên Bản thân ta là hy vọng chưa từng có thu quá hắn làm học trò của ta, nói như vậy cũng là bất việc vô cùng. Miêu Linh Linh nói: "Tốt lắm, Linh Linh tỷ ngươi đem người học sinh này bán cho ta thế nào?" Triệu Lệ Dĩnh cười nói: "Tốt, ngươi muốn liền trực tiếp cầm đi tốt lắm, hắn không phải là hiện tại chính là của ngươi sao?" Miêu Linh Linh nói: Triệu Lệ Dĩnh chẳng qua cười, cũng không có hồi Miêu Linh Linh một câu nói kia, còn lại là ngược lại hỏi Miêu Linh Linh nói: "Linh Linh tỷ, lần này mời, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ." Nga, chuyện gì cần Triệu tiểu thư ra cửa nói chứ nhờ? Miêu Linh Linh nói, nghe nói một trong các mảnh năm thương ở trên tay Linh Linh tỷ, Lệ Dĩnh cho tới nay cũng thích loại này vật, muốn cầu Linh Linh tỷ mượn phá ta thương thưởng thức mấy ngày, không biết Linh Linh tỷ có bằng lòng cho mượn hay không. Triệu Lệ Dĩnh nói. Miêu Linh Linh chân mày đã nhíu lại, trong nội tâm nàng lo lắng chuyện vẫn đã xảy ra, Triệu Lệ Dĩnh như đã mở miệng, lấy nàng người như thế tính cách nhất định sẽ có rất lớn năm chắc. Phá ta đúng là trên tay của ta. Nhưng thương này trừ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không được đụng vào." Miêu Linh Linh rất trực tiếp nói ra. "Có thể cũng không thể, chỉ cần Linh Linh tỷ không nói, ta không nói, liền không, có ai biết, nói vậy, nơi này vị Cường Thi tiên sinh cũng sẽ biết điều không nói, cho dù là hắn nói cho Nguyên Dương nghe, Nguyên Dương cũng cón lên không đi nói, đây là chuyện Linh Linh tỷ có nguyện ý mượn hay không, mà không phải chuyện có thể hay không." Triệu Lệ Dĩnh nói. "Ngươi muốn mượn súng này làm cái gì?" Miêu Linh Linh hỏi. Triệu Lệ Dĩnh cười. Sau đó nói, đương nhiên là thưởng thức mấy ngày, ta đối với khẩu súng thần hướng kỳ này luôn luôn tò mò. Miêu Linh Linh mượn đầu, tựa hồ đang chấm tư, nhưng là trong lòng của nàng nghĩ lại cũng không là mượn cũng không mượn, bởi vì nàng từ triệu lệ dĩnh nói ra mượn thương, nàng cũng đã khẳng định mình không thể mượn. Súng này đừng bảo là là nàng tới mượn, ai tới mượn cũng không được. Nàng hiện tại nghĩ chính là nếu như mình cự tuyệt, sẽ có chuyện gì phát sinh. Tương thần ở cách đó không xa quay ba, nghe được đây hết thầy. Hắn cũng cảm thấy loại này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là có chút lạnh như vụn băng tung bay không khí. Mặt của hắn đông cứng, bởi vì là cương thi thân, cho nên hắn không lộ vẻ gì, nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, khẳng định sẽ có chuyện phát hiện, hiện tại không bộc phát, như vậy sau này ở giữa hai người bọn họ nhất định sẽ ra đại sự. Cho nên hắn đang suy nghĩ, làm sao đem chuyện này mau sớm báo cho lão bản của mình, bởi vì hai người kia cũng cùng lão bản của mình có quan hệ. Thật sự ngượng ngùng, Triệu tiểu thư Súng này không thể mượn. Miêu Linh Linh cuối cùng trực diện đối với Triệu Lệ Dĩnh, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Triệu Lệ Dĩnh nói, "Linh Linh tỷ sao cự tuyệt nhanh như vậy, chẳng qua là mượn tới thưởng thức mấy ngày liền trả cho ngươi, hơn nữa, không phải là không có mượn, ta nghe nói phụ thân của ngươi thật ra là chết ở vị thiên tộc trên tay, hắn quản gia phù ước bất quá là phụ mệnh làm việc, không, có thiên tộc cho phép, phù ước nào dám giết phụ thân ngươi. Ngươi cũng đã biết, thiên tộc hiện tại cũng còn chưa chết, còn giam trong tù." Miêu Linh Linh nhãn tỉnh nhất mị, cho là Thiên Thúc kia đã chết, không nghĩ tới lại còn chưa chết. Vậy thì thế nào, tự có luật pháp thẩm phán hắn." Miêu Linh Linh nói. Nói là nói như vậy, nhưng mà thủ tra không đích thân báo, vừa có ý nghĩa gì, chỉ cần ngươi cho ta mượn súng 3 ngày, ta là có thể đưa dẫn tới trước mặt của ngươi, hơn nữa, còn có thể đem bức Linh Sơn vụ ẩn đồ đưa ngươi." Triệu Lệ dính hứa hẹn cái này, thoáng cái để cho Miêu Linh Linh không bình tĩnh rồi, đem Thiên Thúc đưa đến trước mặt của hắn. Cơ hồ có thể nói hắn không cần đảm nhiệm nguy hiểm thế nào, hơn nữa, một bức lúc trước treo ở thiên thượng nhân gian cửa vào Linh Sơn ẩn vũ đồ, mấy có lẽ đã là tân chức linh bảo rồi, nàng là thấy tận mắt qua, chỉ là Linh Sơn ẩn ẩn vũ đồ, thật ra thì đã không có ở dưới phá tà thương. Nàng tại sao nhất định phải mượn phá tà thương? Miêu Linh Linh hít sâu một hơi, sau đó hồi đáp, để cho ta suy nghĩ sao? Triệu Lệ Dĩnh rất bình tĩnh cười nói, cũng tốt, Linh Linh tỷ có thể nghĩ nhanh một chút, ngày mai có thể đem kết quả nói cho ta biết. Được, hội. Miêu Linh Linh nói, nàng đã quyết định chú ý, nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy, sau đó ra khỏi quầy rượu. Triệu Lệ dĩnh lại ngồi ở chỗ đó đem một bầu rượu uống xong, sau đó nói, "Rượu thật không sai, tựa như lão bản của các ngươi giống nhau, đáng tiếc chính là không đủ liệt." Sau đó nàng đứng dậy rời đi, trở lại trên xe của nàng, một đường không nói chuyện trở lại Hồng Diệp Sơn Trang. Khuya hôm nay, đi giết Miêu Linh Linh, cần phải đem phá tà thương đoạt lấy. Triệu Lệ rĩnh ngồi ở phía trước gương, một bên tháo trang sức, vừa nói: "Quyền 8 chương 59, nửa đêm ám sát. Cách mạng, trường chinh, kháng chiến, đế quốc, phá tà, năm cây súng này, thay mặt bất đồng thời kỳ, không đồng ý cảnh, hiện tại năm cây súng lại bị được sưng làm trấn quốc năm thương, cách mạng chi thương ở lương tiểu Khang trong tay, hàng năm đi theo ở Cửu Công bên cạnh, được sưng phát súng đầu tiên, cũng là một cây thương này." để cho Lương Tiểu Khang được gọi là trung hoa đệ nhất cao thủ. Nhưng mà rất nhiều người cho là cái này đệ nhất cao thủ cũng không phải là chỉ một mình hắn, mà là muốn hắn ở Cửu Công bên người mới có thể xưng là đệ nhất cao thủ, nếu là rời khỏi điều kiện này, liền không còn là rồi, cái này không có người có thể chứng thần, cũng không có ai dám đi chứng thần. Trong đó năm cây súng đều có bất động, trong đó phá tà không tiếng động, là mọi người đều biết. Miêu Linh Linh lúc này đang ở Yên Kinh Đại học tốc xá lấy một khối da trắng sức trong tay thanh hô ông ông súng, súng này cũng không phải là quân sự bất kỳ tay súng bộ dáng, mà là một thanh súng ngắn bộ dáng, nhìn qua hơi cũ kỹ, giống như là đồ cổ giống nhau. Nhưng mà cầm ở trên tay của nàng, những dị thường mỹ cảm. Nàng ở lau súng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Triệu Lệ Dĩnh đến tột cùng tại sao nhất định phải mượn trong tay mình phá tà thương. Nàng không khỏi đang nhớ lại chính mình trở thành phá tà người cầm súng lúc phát hạ thương thế. Phá tà không tiếng động, vệ quốc giết gian Thương bất ly thân, thân không rời thường, thương còn người còn, thương mất người mất. Nàng nhẹ nhàng đọc lên một câu thương thể, đèn chân không dưới ánh sáng, này thon thả thân thể cùng xinh đẹp mặt, hẳn là hiển lộ ra một cỗ sơ xác tiêu điều. Thật ra thì theo lý mà nói, nàng cũng không cần hướng người nào chịu trách nhiệm, rất nhiều chuyện cũng là tùy nàng mình có thể quyết định, duy nhất có thể ước thúc nàng, thật ra thì liền là đối với tổ quốc trung thành tín nghĩa mà thôi. Bất quá, bên ngoài, nàng vẫn là thuộc về quốc gia an toàn cục 1 thành viên là thuộc về đặc biệt cấp cho, không phải là đại gian đại tà người sẽ không mời được nàng. Lúc trước nàng ở Dị Linh cục quản lý, cũng không thường đi Dị Linh cục quản lý, bởi vì nàng không thích Dị Linh cục quản lý bên trong chủng loại kia. Minh Tranh ám đấu phong khí. Sau lại, Dị Linh cục quản lý quả nhiên tham dự vào quốc gia cao tầng tranh đấu, vốn là cục trưởng bởi vì là ủng hộ tông gia, mặc dù không có bỏ mình, nhưng là lại ở sau khi thống nhất, thành hỗ thành phần cục cục trưởng, dĩ nhiên coi như là đại gian trước. Nhưng cũng may mệnh là bảo vệ, không có đánh vào trong đại lao thẩm phán. Về phần những người khác, Miêu Linh Linh cũng không rõ ràng lắm bọn họ bây giờ là thăng vẫn là cách trước, bởi vì nàng cũng không thể nào quan tâm chuyện này. Bất quá, nàng nếu là muốn muốn hồi báo mà nói, liền cần hướng hiện tại quốc gia an toàn cục thiết ra hồi báo, nhưng mà nàng trong khoảng thời gian ngắn cầm không chừng chú ý, bởi vì rất có thể thiết ra sẽ nói đây chỉ là Triệu tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn rất hiếu kỳ mà thôi. Hơn có một chút Đó chính là Triệu Lệ Dĩnh là Triệu Hồng Đình nữ nhi, chuyện này Triệu Hồng Đình biết không? Là hắn bảy miêu đặt kế sao? Nàng ở chỗ này chắc hẳn phải vậy không nghĩ tới, cho nên hắn nghĩ mau chân đến xem Triệu Lệ Dĩnh đến tụt cùng là mục đích gì. Nhưng mà không đợi nàng rời đi, nàng liền đột nhiên cảm thấy một cỗ sắc cơ. Có người muốn giết ta. Miêu Linh Linh trong nháy mắt cảnh giác lên. Trong lòng vừa thật nhanh chuyển động, nghi tới mình cùng người không kết thù oán, cô sống là cả ngày ở trong trường học giáo thư. Người biết mình mang phá Tà Thương cũng không có mấy người, mà hôm nay Triệu Lệ Dĩnh hướng chính mình mượn phá Tà Thương, chính mình không có mượn. Chẳng lẽ là nàng mượn không được, sẽ phải cưỡng đoạt. Nếu quả thật là như vậy, bất kể là ai, cũng để ngươi chỉ có tới chớ không có lui. Phá Tà Thương bên dưới không oán hồn, đây là từng trưởng quá phá Tà Thương người từng nói, nếu đã nói cho sau lại trưởng phá Tà Thương người một loại tâm tình, cũng là một loại cảnh giới, nói cho hậu nhân, không cần dễ dàng động thương, còn nếu động thương rồi Người chết dưới súng nhất định là đáng giết gian tà. Chung thũng. Chung thũng. Trong căn phòng an tĩnh vang lên tiếng gõ cửa, Miêu Linh Linh lau trong tay phá, tà thương động tác ngừng lại, sau đó lại bắt đầu lau. Ai? Miêu lão sư, ta là Trần Linh. Trần Linh, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Miêu lão sư, ta có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Miêu Linh Linh chút nào cũng không có muốn nàng tiến vào tính toán, tuy nói nàng thật ra thì chân chính cùng các loại dị linh giao thiệp tần số không nhiều. Nhưng là lại nghe được nhiều, thấy vậy nhiều. Nàng cảm thấy Trần Linh lúc này đến chỗ chính mình căn bản liền không bình thường, lúc này đã hơn 10 giờ, lập tức sẽ nửa đêm, lúc này là muốn lúc ngủ. Miêu lão sư, ngươi thật muốn ta ở chỗ này nói sao? Ngoài cửa Trần Linh lớn tiếng hỏi. Nói đi, Miêu Linh Linh nói. Nàng là ở tại trong tốc xá, tuy là độc lập tốc xá, nhưng mà cách vách cũng có người, nàng lớn như vậy thanh âm, cách vách cũng là có thể nghe lấy được, hơn nữa trên hành lang cũng không phải một người cũng không có, cũng có người đi lại. Ngoài cửa Trần Linh qua một lúc lâu mới mở miệng, tựa hồ ở cổ Dũng khí giống nhau. Miêu lão sư, mời không cần cùng bạn trai của ta dây dưa nữa có được hay không? Hắn thích ta, hiện tại cho ở chung một chỗ, chỉ là bởi vì ngươi trang phục thời thượng hơn một chút mà thôi, hắn thích là ta. Nang lời này vừa ra, Miêu Linh Linh rất sững sốt, tùy theo khóe miệng liền xuất hiện cười lạnh, trong tay thương đột nhiên chuyển truyện, cả người ở ghế nằm hướng lên thân. Trong tay thương hướng tả phía trên một ngón tay. Ở nơi đó chẳng biết lúc nào hẳn là có chỉ một quyền đầu lớn nhỏ chi chu, treo một cây chu thì sẽ rơi xuống miêu linh linh đỉnh đầu. Nòng súng chỉ vào màu đen con nhện, nàng không chút do dự nào động súng, không có súng nổ vang lên, nhưng mà con nhện kia cũng đang một sát na kia hóa thành một đoàn màu đen phấn vụt. Trong mắt của nàng đã có sát ý, như là có người tới giết nàng, nàng cũng sẽ không có mạnh như vậy sát ý, nhưng mà nhưng bây giờ có người bởi vì muốn giết nàng chẳng là lợi dụng người bình thường. Nàng có thể khẳng định, ngoài cửa Trần Linh nhất định là chúng mê loạn tâm trí một loại pháp thuật. Chuyện này làm cho nàng động sát tâm. Là ngươi sao? Triệu Lệ Dĩnh, nếu như là ngươi, vậy cũng đừng trách thương hạ bất dung tình." Miêu Linh Linh trong lòng nghĩ tới, giơ tay lên đối với liền đối với nơi cửa một thương đánh ra, ngoài cửa vốn là tới đang nói chuyện Trần Linh đột nhiên trong lúc không ra, sau đó nghe được vật nặng tiếng ngã xuống đất ầm. Phá ta thương, không riêng gì có thể giết địch, dưới một thương diệu dụng vô cùng. Phá pháp, giết địch, cũng nhìn gương chủ nhân năng lực. Giống như là một cây bút có thể viết chữ, có thể vẽ tranh giống nhau. Nàng cũng không có mở cửa đi xem Trần Linh, nàng biết lúc Trần Linh tỉnh lại, chắc chắn sẽ không nhớ được tại sao mình lại muốn tới nơi này, cũng không biết tự qua cái gì. Nàng đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, đối diện là học sinh tốc xá, bên kia là thao trường. Liên ở trường học trên bài tập, lúc này vẫn có ít người ở chạy bộ. Trong đó có một một người học sinh đầu quấn màu đỏ khăn đầu, theo trưởng bên cạnh trên bậc thang thì là đang ngồi một người, người này chính là từng tại Ô Vương quậy rượu trước cửa tập kích Nguyên Dương một lần. Trước kia vẫn đi theo Hồ Tỉnh bên người, tên là Thạch Độ, lai lịch thần bí, thường bị người đánh thuê, lần này không riêng gì một mình hắn tới giết Miêu Linh Linh, hơn bởi vì Miêu Linh Linh trong tay có phá tà, cho nên lần này trừ hắn ra, còn có hai người khác. Mới vừa đã có người xuất thủ. Chạy bộ người từ từ ngừng lại. Hắn tại bên đầu tóc che kín mặt nam tử trẻ tuổi bên cạnh ngừng lại, sau đó cầm lấy đặt ở nơi nào một lọ nước ngụm lớn uống một ngụm lớn. Uống một hơi hết một lọ, sau đó đem bình ném, nói: "Ngươi nói có đại mùa bán, nào biết đâu rằng nhưng lại là ba người chúng ta người cùng nhau giết một người." Thạch Độ cười cười nói: "Lần này giết người thật không đơn giản, mới vừa quỷ nương nương xuất thủ." "Nga, như thế nào?" Trên đầu quấn màu đỏ khăn đội đầu người hỏi. Thạch Độ nhún nhún vai, sau đó nói: "Đương nhiên là thất bại." Dễ dàng như vậy mà nói, cần gì phải ba người chúng ta người đâu? Không sai, còn tưởng rằng sẽ đến không, không nghĩ tới còn có cơ hội xuất thủ. Đoán chừng không riêng gì có cơ hội xuất thủ, hơn nữa, còn có đại nguy hiểm đâu." Thạch Độ nói. "Nga, chúng ta muốn giết người rốt cuộc là ai? Chuẩn bị đón lấy sinh ý này rồi." Thạch Độ hỏi. "Ta là đang đợi Quỷ Nương nương hành động kết thúc, nếu như nàng thành, ta đây liền không có cần thiết rồi, hiện tại nàng thất bại, vậy thì đến phiên ta." Trên đầu quấn màu đỏ khăn đội đầu người tên gọi cái gì, không có ai biết, ngay cả hắn thực tế nghị cũng không người nào biết, bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng không cùng, thậm chí là giới tính cũng là bất đồng biến, có lúc là lão nhân, có lúc là thiếu nữ, thậm chí có tình hình đặc biệt lúc ấy là đứa trẻ. Nhưng mà hắn có một ngoại hiệu, tên là Bách Biến Ma Quân. Thạch Độ từng hướng Hồ Tỉnh đề cử quá vị Bách Biến Ma Quân này, nói để cho hắn đi giết Nguyên Dương, khi đó Hồ Tỉnh không có đồng ý. Lúc trước Ngươi không muốn nghe tư liệu của đối phương, hiện tại ta nói cho ngươi biết, lần này ngươi muốn giết gọi Miêu Linh Linh, lúc trước dị linh cục quản lý một thành viên, bây giờ đang ở quốc gia an toàn cục. Bạch Biến Ma quân liếm liếm đầu lưỡi, khẽ giơ lên lông mày, nhưng mà cũng không có bất kỳ e ngại. Nàng bản thân cái gì bản lĩnh, không biết, có cái gì pháp thuật, không rõ ràng lắm, nhưng mà nàng là chủ tu luật pháp, là luật học bác sĩ, có lẽ nàng pháp thuật sẽ cùng cái này có liên quan. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trên tay của nàng nắm giữ một cây súng. Thạch Độ lời vừa dứt, Bạch Biến Ma Quân ánh mắt liền thay đổi, đầu của hắn vặn vẹo hỗn nẻo. Cái gì súng? Trung Hoa có 5 cây súng, đây là mọi người đều biết, trong đó cây ở Lương Tiểu Khang trên tay cách mạng chi thường, mọi người đều biết, mà những cây súng khác chia ra ở trên tay ai, vậy cũng cũng không phải là rất rõ ràng. "Phá ta." Thạch Độ nói. Bạch Biến Ma Quân lại một lần nữa liếm liếm đầu lưỡi, nói, "Sẽ không sợ ta đoạt thương sao?" Cố chủ nếu dám ngợi, như vậy dĩ nhiên là không sợ, hơn nữa, phá tà thương đến trên tay ngươi, ngươi chưa chắc có thể dùng được rồi, nhưng mà vật cho ngươi, lại là ngươi đang cần đồ vật này nọ." Thái độ nói. "Không tệ, không tệ, Cố chủ quả thật rất biết nói chuyện làm ăn." Bạch Biến Ma quân cười cười nói, "Quỷ nương nương xuất thủ thất bại, như vậy đến phiên ta." Dứt lời, hắn lại đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, thân thể còn chưa có rơi xuống đất, hẳn là đã hóa thành một con mèo. Sau đó hướng lao sư tốc xá một cái nhà lâu chạy đi. Quyển 8 chương 60, đánh lén. Thạch Độ nhìn biến mất ở trong hắc ám bóng ma một con mèo, đột nhiên mở miệng nói, "Như thế nào, cảm giác như thế nào?" Hắn giống như là lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, nhưng mà tại hắn ngồi bên cạnh trong bóng tối, từ từ có một đoàn bóng người hiện lên, bóng người một đầu đen sõm tóc dài, tóc dài che mặt, một thân áo đen, phân không rõ bên kia là chính diện bên nào là lưng. Thạch Độ giống như là hoàn toàn không nhìn tới giống nhau. Cầm lấy bên cạnh một lon bia, ngửa đầu liền uống. Phá tà quả nhiên cường đại. Phải không?" Thạch Độ nói, nói một chút quá trình, như vậy cũng lợi cho chúng ta kế tiếp hành động. Quỷ Nương nâng nói, "Ta đầu tiên là mỹ ở nàng một người học sinh đi gõ cửa, Miêu Linh Linh cũng không có mở cửa, ta vừa khu ngự một chỗ nuôi một con bóng ma quỷ nện của ta đi đánh lén, nhưng mà bị nàng phát giác, bị một thương đánh chết, sau đó ta liền cảm thấy trực tiếp nhập vào thân ở nàng vị học sinh kia trên người." Đợi nàng mở cửa giải cứu học sinh của mình thời điểm, trực tiếp quấn lên thân thể của hắn, làm cho nàng không có rút xuống cơ hội, nhưng mà nàng cũng không có đi ra ngoài mà là trực tiếp cho ta một thương, thiếu chút nữa đã bị đánh vội vạn. "Phải, đó chính là nói nàng vô cùng cảnh giác." Thạch Độ nói. "Phải, vô cùng cảnh giác." Quỷ Nương nương nói. "Vậy ngươi cảm thấy Bách Biến Ma Quân sẽ thành công sao?" Thạch Độ hỏi. Ở trước mặt nàng, bất kỳ tà dị vật đều không thể nhích tới gần. Hắn nhất định sẽ thất bại. Như vậy, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ở khuya hôm nay giết nàng, cũng nhận được trên tay nàng phá tà thương đâu?" Thạch Độ nói. "Đó là chuyện của ngươi, nếu như giết không được, ta cùng lắm thì cái gì cũng không, rồi, rời đi là được." Thạch Độ nghe Quỷ Nương nương lời này, khóe miệng giật giật, tựa như ở cời lạnh, cũng rất ngoa liền biến mất, nói, "Vậy thì chờ Bạch Biến Ma Quân trở lại rồi nói sau." Trong tim của hắn đương nhiên là nói không có nói ra, lần này là phải thành công, nếu không hắn sẽ chết. Mà nếu như sau khi thành công, như vậy quỷ nương nương cùng Bạch Biến Ma quân hai người sẽ chết. Bởi vì đáp ứng cho bọn lượng kiện đồ vật, cố chủ của hắn cũng không có tính toán cho, cho nên chỉ có thể giết bọn họ hai cái cũng không thiếu lợ. Bạch Biến Ma quân giết qua rất nhiều tu sĩ, nhưng mà còn không có giết qua Trung Hoa Đế quốc người cầm súng, hắn tự cho là không hề kích động tâm nữa nhưng lại là có chút kích động lên. Đối với hắn mà nói, đây sẽ là hắn trong đời nổ đậm một bút, cho dù là không có thù lao Hắn biết hai là người cầm súng, hắn cũng tới giết đối phương, không phải là vì súng, mà là vì nói cho người khác biết, chính mình có bản lĩnh này. Đến lúc đó chiếm thương sau, trực tiếp rời đi, quản hắn khỉ gió cái gì thủ lao không báo thủ. Bạch Biến Ma quân trong lòng nghĩ tới cái này. Đi tới này túc xá trên lầu, ở trong bóng ma, mèo thân lần nữa biến đổi, biến thành một con thần lằn, sau đó hướng Miêu Linh Linh cửa sổ bò đi. Sau đó chui qua bảo vệ cửa sổ, chui qua toa cửa sổ, chui qua rèm. Thấy một nữ tử chính ngồi ở chỗ đó nhìn sách, trên bàn tay bên một cây súng liền còn tại đó, giống như là đang chờ người kia Quang Lâm giống nhau. Bạch Biến Ma Quân hơi ngẩn ra, sau đó cười, hắn cảm thấy quỷ nương nương lại sẽ ở như vậy một nữ tử trong tay chết rồi, vậy thì thật là quá buồn cười. Bởi vì hắn không có có cảm giác đến Miêu Linh Linh trên người có nửa điểm ý hiệp, bất quá, ý nghĩ này mới lên, liền vừa lập tức bị chính hắn đè ép đi xuống. Không đúng, nếu là như vậy, quỷ nương nương không thể nào thất thủ có cổ quái, có cổ quái. Trong lòng hắn nhớ tới, trong hai lại trong lúc đột nhiên nghe được miêu linh linh thanh âm. "Là ai gọi ngươi tới?" "Mỹ nhân, thật hăng hai a, xát thủ vào phòng, còn có thể thấy vậy đi xuống sách, bất kể ngươi là thật nhìn hoặc giả nhìn, liền hướng phần này ý cảnh, ta Bách Biến Ma Quân cũng muốn nhất định không thể lường đột." Bách Biến Ma Quân biến thành một con thần lần miệng phun tiếng người nói. Lúc này, miêu linh linh đầu giơ lên, tay nàng đã đem súng cầm lấy, trực tiếp đối với thần lần Nhưng là còn không, có bắp cỏ, thản lần đã biến mất. Hi hi, ta ở chỗ này, mỹ nhân, ta ở chỗ này, chỉ cần ngươi đem súng cho ta, ta liền mang theo ngươi cùng nhau cao bay xa chạy, đi qua trên hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Bạch biến ma quân thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhưng Miêu Linh Linh chỉ là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ẩn độn là có thể thoát được phá tà thương kích sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngón tay của nàng vẫn là bóp súng, là đối với hư vô nơi, nhưng mà ở nàng bóp súng tay Cư không phảng phất trong nháy mắt nổ tung giống nhau, một con đoạn thần lằn cái đuôi từ trên trần nhà rớt xuống. Ma Than lần chỉ là một hiện vừa biến mất, nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ đi, đạo mắt biến mất. Liên hô một tiếng nói cái gì cũng không có để lại. Lần này, Miêu Linh Linh đứng lên, sau đó mở cửa, ngoài cửa lúc trước chạy đến Trần Linh chính nàng tỉnh, sau đó vừa đi, lần này, Miêu Linh Linh muốn đi giết người. Lặng lặng đêm, lặng lẽ gió. Trong cỏ côn trùng kêu vang, có trong túc xá còn không có ngủ học sinh đang chơi game. Tư tưởng của bọn họ ở trò chơi trong thế giới điên cuồng, nhưng không biết thực tế tuyệt không so với bọn hắn trò chơi kém bao nhiêu. Dị Linh, Yêu Ma, Tu Sĩ, ở nơi này trong quần quần hồng trần, chỗ nào cũng có, có lẽ một cái đồng học chính là Dị Linh, là yêu vật chuyển thế. Miêu Linh Linh cầm trong tay fata, mặc chính là một bộ quần cụt, chân mang chính là cao gót, căn bản là không giống như là muốn đi dã người, mà giống như là muốn đi ước hẹn giống nhau. Trên bãi tầm mắt, Thạch Độ nhìn trở lại Bách Biến Ma Quân, nói, làm sao Đác thủ sao ho? Dĩ nhiên không có, cách mạng nam thương quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ tới như vậy một người không có danh tiếng gì trong tay cầm như vậy một cây thương, cũng có thể thương tổn được ta. Bách biến ma quân vừa nói là cái này, trong lòng nghĩ tới lại là nhất định phải đoạt được phá tà thương, hắn tin tưởng bằng tự mình tư chất, nhất định có thể dùng phá tà thương. Người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Cách mạng nam thương, đã là truyền thừa mấy lời, hoặc nổi danh động thiên hạ người, hoặc có không có tiếng tâm gì người. Nhưng bất kể là loại nào, chúng ta cũng không thể coi thường, cái này Miêu Linh Linh chỉ là một đại học giáo sư, không có tiếng tăm gì, hai vị cũng là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, các ngươi thông bạn lãnh độc nhất võ nhị, cho nên lần này săn giết phá ta người cầm súng, mới có thể mời đến các ngươi, hiện tại hai vị cũng đã cùng nàng đã giao thủ, tất cả cũng thất. Thủ rồi, như vậy hiện tại chúng ta có thể vẫn thương lượng một chút làm sao làm. Quỷ nương nương cùng Bạch Biến Ma quân lúc này cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà vừa lúc đó Đột nhiên có một thanh âm đâm thẳng trên vào. Thanh thanh lánh lánh. Trong bóng tối, mờ mờ trên bài tập, đột nhiên thanh âm đệ cho ba người trong lòng căng thẳng. Không cần nghĩ rồi, ta ở chỗ này. Một nữ tử từ, từ trong bóng tối đi tới, cầm trong tay một cây thương, giơ tay lên, chính là một thương, căn bản là không đệ cho ba người nói bất kỳ nói cơ hội. Một thương ra. Không tiếng động. Không có có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Nhưng mà ba người thấy một mảnh hồng quang biến thành thành sóng lớn, hướng chính mình mãnh liệt mà đến ba phủ xuống. Ở nơi này giữa một mảnh hồng quang, có viên đạn hướng ba người bọn họ mi tâm đánh tới. Ở nơi này một trong một sát na, ba người cảm thấy một cô mảnh liệt nguy hiểm, một loại sợ hãi. Bạch biến ma quân hướng về sau hướng lên, hóa thành một con chim, phách động cánh hướng giữa không trung ra sức bay đi, chẳng qua là ở đây giữa hồng quang, hắn bay chậm như vậy, hồng quang như lưới giống nhau gắt gao cuốn điều này. Đạn xuyên qua điểu, trong nháy mắt, điểu chia năm xẻ bảy. Quỷ nương nương thân thể còn lại là một trống rỗng liền muốn tan biến tại trong hư vô lúc này, nhưng mà hồng quang chiếu rọi, nàng không chỗ nào che giấu. Một viên đạn xuyên qua, quỷ nương nương này vô hình thân thể vỡ vụn tán, phát ra một tiếng như ẩn như hiện kêu thảm thiết. Nhưng mà, vị thạch độ kia lại cũng không là lui về phía sau, mà là vừa xải bước ra, một quyền đánh ra, nhưng một quyền này của hắn cũng không thể ngăn cản được. Qua đấm của hắn trên phiến hắc quang, nhưng là cả tuy nhiên cũng bị hồng quang đánh sâu vào, mi tâm một viên đạn đánh vào. Cả người trong nháy mắt ngã xuống đất. Dưới một thương, ba người, quỷ, yêu giết hết. Song mà đang lúc ba người chết đi một sát na, trong hư không đột nhiên có một đi ra, liền xuất hiện tại Miêu Linh Linh phía sau. Miêu Linh Linh chợt xoay người, người này cũng đã một ngón tay điểm ở trán của nàng. Miêu Linh Linh trong nháy mắt té xuống. Lúc này, người này hoàn toàn từ trong hư vô hiện lộ ra thân ảnh. Không là người khác, chính là Triệu Lệ Dĩnh. Nàng nhặt lên rơi trên mặt đất phá tà thương, nói, "Phá tà thương quả nhiên danh bất hư truyền." Chẳng qua là sử dụng súng này cực kỳ tiêu hao tinh thần, ngươi liên tục mấy thương, dù thế nào cũng không cách nào cảm ứng được của ta đánh lén, ngươi có thể chết ở trên tay của ta, coi như là vinh hạnh. Cũng đang lúc này, nàng nếu ra lúc, đột nhiên mạnh mẽ xoay người lại, thấy không xa nơi hẳn là có một bé cô nương đứng ở nơi đó. Nàng nhãn tình nhất mỹ, không đợi nàng câu hỏi, tiểu cô nương kia đã nói, các ngươi đánh nhau à, nhưng là như ngươi vậy không công bình, nàng đã một cái đánh ba cái rồi, ngươi còn đánh lén. Ngăn người thành đạo Đây là sinh tử đại thủ. Triệu lệ rinh nói, nàng nói cũng không phải là tiểu cô nương kia cùng nhau chuyện, mà là chuyện khác, nếu như là những người khác, nhất định có thể đủ nghe hiểu được. Nhưng mà tiểu cô nương kia nhưng giống như là không có nghe hiểu giống nhau, mà là nói, ngươi cái gì ngăn người thành đạo, ai muốn thành đạo. Các ngươi như vậy đánh nhau không công bình, để cho ta đem nàng kêu lên, các ngươi lại đánh tiếp. Triệu lệ rinh thân thể nhất huyễn, đột nhiên liền xuất hiện tại thư xác nhận bao tiểu cô nương bên cạnh, một ngón tay hướng mi tâm nàng điểm ra. Quyền 8 chương 61, đường thoát. Triệu Lệ Dĩnh thân hình thoáng một cái, đã đến trước mặt tiểu cô nương đeo cặp sách, một ngón tay điểm, một ngón tay này trong một sát na bốc cháy lên ngọn lửa, giống như là mỏ vượn đổ xuống. Nhưng mà tiểu cô nương kia lại là nha một tiếng, thân thể co rụt lại, hẳn là cũng đã lui xuống dưới đất không thấy. Triệu Lệ Dĩnh chợt xoay người, sau đó vừa hay nhìn thấy miêu linh linh té trên mặt đất bị tiểu cô nương kia kéo vào bóng ma trong bóng tối, đảo mắt biến mất không thấy. Phòng vật đại địa điều chính là vô hình vô chất hấp thủy bình thường, bị bắt đi vào, chìm dưới nước. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Miêu Linh Linh biến mất địa phương, trong nội tâm nàng hiểu được, đây nhất định là Nguyên Dương rời đi làm tốt phòng bị. Nguyên Dương là ai? Vốn là lúc nhìn thấy Nguyên Dương, nàng liền đã có mấy phần nhận tri, nhưng mà nàng có thể khẳng định, Nguyên Dương lúc bắt đầu khẳng định không biết mình là ai. Bất quá, hiện tại đoán chừng có thể đã đoán được. Một người tu hành, đầu thai, chuyển thế, luân hồi, phía ngoài hết thảy cũng ra khỏi Chỉ có nhất rời đi linh hồn còn đang, mà linh hồn ở thế giới này dung hợp, thay đổi, nhưng mà căn bản nhất bản chất có phải hay không sẽ biến thành. Nàng biết Nguyên Dương nhất định có thể nhìn ra trên người mình từ trong linh hồn thẩm thấu đi ra ngoài nhìn Phượng Hoàng Niết Bàn pháp ý. Nàng cũng không có đi không thuận theo không buông tha đuổi giết, đối với nàng mà nói, giết người không phải là mục đích, đoạt phá tà thương mới là mục đích. Miêu Linh Linh căn bản cũng không biết nàng muốn thương này vì cái gì. Những người khác thì là căn bản cũng không biết nàng muốn đoạt thương. Hôm nay lúc Xế Triều nàng định ngày hẹn Miêu Linh Linh, buổi tối liền động thủ, Miêu Linh Linh còn không có đem nàng muốn mượn thương chuyện nói cho bất luận kẻ nào. Mà hiện tại, Miêu Linh Linh bị bê bọc sách tiểu cô nương cứu đi rồi, nhưng mà nàng có thể khẳng định, không tới 2 3 ngày, nàng căn bản là tỉnh không được, mà 2 3 ngày sau đó, như vậy chính mình chuyện cũng đã định rồi. Khi đó, chính mình rời đi thế giới này, được đạt được tự do. Nàng vung tay lên, ánh lửa chợt loé. Đêm nơi này từng phát sinh quá chiến đấu hết thảy dấu vết cũng đốt lởmở sạch sạch. Nàng trở lại Hồng Diệp Sơn Trang, ý mắng, không có ai biết ba người kia là nàng mời đi giết Miêu Linh Linh, nàng biết ba người kia khẳng định không phải là Miêu Linh Linh đối thủ, có thể thành người cầm được cách mạng thương, cái gì phải dễ đối phó, hơn nữa, trong nội tâm nàng càng thêm rõ ràng, cho dù là chính mình tự mình đối thượng, cũng chưa chắc có thể thắng rồi, mặc dù nàng từng pháp rượu thiên hạ, không thừa nhận cũng không được, lúc này, nam thanh thường Ở nơi này trong quốc gia có uy lực hủy diệt linh hồn nàng. Ma nàng cũng rõ ràng hơn, muốn rời khỏi thế giới này, nhất định phải đột phá, cái phá này là phá nhân đạo quyển cương chính là cái kia lưới, cho dù là nhân đạo cùng thiên đạo dung hợp ra thế giới, như vậy, muốn tìm ra sơ hở, còn phải từ nhân đạo nhân gian tìm. Từng có người đi qua con đường này, nhưng mà ở lúc một bước cuối cùng không có thành công. Đang ở mấy chục năm trước, toàn bộ thế giới cũng đã trải qua một cuộc lớn cự chiến, một trang đại chiến này cơ hồ đem toàn bộ nhân dân cũng đánh loạn, nhưng mà nhất cuối cùng vẫn bị thất bại, một nhóm tu sĩ kia cũng đã chết hết, nhưng mà một nhóm tu sĩ đã chết, vừa sẽ có người tỉnh lại. Rồi sau đó, ở các quốc gia cũng xảy ra chuyện ám sát nguyên thủ, đây là có người cố gắng thông qua phương thức này, giống như là đâm rách một chút, để đạt tới chính mình thoát thân mục đích. Nước ngoài có thành công, ở Trung Hoa còn không có thành công. Năm đó đời thứ nhất thái tổ, nhân thế lực đạo, thiếu chút xíu nữa đem bao gồm hiện tại Cửu Công ở bên trong những người đó giết chết. Nhưng sau vẫn là thất bại. Nếu nhiều người như vậy cũng làm như thế, như vậy thì làm như vậy đạo lý, cũng nói là một đột phá khẩu, mà Triệu Lệ Dĩnh cảm giác, đây đúng là một con đường trực tiếp nhất, nàng cũng muốn đi. Lúc này trời hạ vạn dân lòng, hệ vu một người thân, một người sẽ vô hạn cường đại, nhưng mà, người này cũng chính là cả thiên địa này pháp cấm một điểm sơ hở. Cả Thái Dương tinh hệ là thiên đạo cấm pháp, mà trên địa cầu, còn lại là nhân đạo pháp võng. Chỉ có trước đột phá nhân đạo pháp võng mới có cơ hội đột phá thiên đạo pháp cấm. Triệu Lệ Dĩnh ở trong Hồng Diệp Sơn trang tĩnh tọa, trong bóng tối, nhìn không thấy tâm tình của nàng có cái gì ba động. Nàng cả người giống như là đã hoàn toàn sáp nhập vào hư vô trong bóng tối, không có bất kỳ tiếng động. Mọi người ở trên thế giới này cũng sẽ có sợ hãi, có đôi khi sợ hãi phải là một loại người, có đôi khi sợ hãi chuyện nào đó, rất đại đa số người sẽ không giải thích được sợ hãi quỷ quái. Nhưng mà vô luận là sợ hãi người vẫn là sợ hãi việc hay nào đó chuyện, hoặc là sợ hãi quỷ quái. Cuối cùng, sợ hãi thật ra chính là không biết. Sợ hãi một người sẽ mang đến cho mình cái gì thương tổn, sợ hãi một chuyện sẽ cho mình tạo thành ảnh hưởng gì cùng phá hư, sợ hãi quỷ quái sẽ làm sao thương tổn tới mình. Loại sợ hãi này, thật ra thì cũng là mình tưởng tượng, mình đang hù dọa chính mình. Vô luận là Phật gia vẫn là đạo gia, cũng là tương tự tu tâm phương pháp, để cho loại này đối với không biết sợ hãi không ở trong lòng của mình nảy sinh cho dù là nho gia cũng giảng cứu núi Thái Sơn trước mắt sụp đổ cũng không biến sắc, đây là chỉ nội tâm tu vi kết quả, muốn đến không biến sắc, đầu tiên muốn đến không trấn vô tâm. Nguyên Dương cùng Tả Nhãn Hắc Phật hai người cũng không có sinh tử lại thủ, nhưng bọn hắn cũng coi như dùng hết thủ đoạn của mình. Lúc này Nguyên Dương vẫn ở Tây Tạng, hắn cùng với Tả Nhãn Hắc Phật đấu pháp thật ra thì còn chưa kết thúc. Chỉ bất quá giữa hai người đấu pháp không có rõ ràng như vậy. Bởi vì Tả Nhãn Hắc Phật cho là Nguyên Dương nhất định tiêu hao thật lớn. Bởi vì hắn cũng có thật lớn tiêu hao, nhưng mà nơi này là Tây Tạng, là trong lòng hắn trấn nuôi, là vương quốc của hắn, thần quên nắm giữ, cho nên hắn cho là ở chỗ này, hắn khôi phục so với Nguyên Dương nhanh hơn nhiều. Cho nên hắn không để cho Nguyên Dương rời đi, mà Nguyên Dương thật ra thì cũng không có muốn rời khỏi. Ngẩng đầu nhìn chính là u ám thiên không, giống như là tùy thời cũng sẽ trời mưa giống nhau, tỏ rõ hắc Phật tâm tình. "Thúc thúc, làm sao ngươi một người ở chỗ này nha?" Đột nhiên có một thiếu nữ hỏi Nguyên Dương. Lúc này Nguyên Dương cũng không biết mình phối thể ở địa phương nào, chỉ biết là, nơi này hẳn là tàng khu trung tâm. Cô bé cầm trong tay một cái kẹo que tròn tròn, vòng tròn so sánh với miệng của nàng cũng còn muốn lớn hơn, nàng một bên nhìn Nguyên Dương, một bên ở nơi đó liếm kẹo que, trên mặt giống như là mèo nhỏ giống nhau, hẳn là bởi vì ăn so sánh với miệng còn lớn hơn những kẹo que nguyên nhân mới đem mặt bôi bận. Thúc thúc lạc đường. Nguyên Dương cười nói, à cô bé trứng mắt, há hốc mồm, rất hiển nhiên. Nàng cái đầu còn rất đơn thuần nhỏ nhỏ thoang cái vẫn lý giải không được. Vậy thúc thúc ngươi tại sao không khóc ta? Cô bé rất chân thành hỏi. Thúc thúc ta đã khóc hai ngày, không còn sức để khóc. Nguyên Dương rất nhận thức trực tiếp rất đau đớn nói. Cô bé lại một lần nữa kinh ngạc, nàng nhìn chầm chầm Nguyên Dương, tự hồ muốn phân biệt Nguyên Dương có phải thật vậy hay không khóc hai ngày. Thúc thúc ngươi thật là lợi hại, đồng đồng đều chỉ có thể thoang cái sẽ đói, thúc thúc ngươi có thể khóc hai ngày không đói. Cô bé vẻ mặt thành thật nói. Vậy ngươi đói bụng làm sao bây giờ? Nguyên Dương đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Ăn kẹo đường à, cái này. Cô bé đem cầm trong tay này kẹo que thật to, hơn nữa rất hào phong nói, đem ăn xong, cũng không đói bụng, đồng đồng đói liền ăn cái này, sau đó liền no rồi, còn không muốn ăn cơm. Nàng cười tué tuét miệng cười, mấy răng cửa cũng không có. À, thật thông minh nha. Nguyên Dương cũng học giọng nói cô bé vừa nói. Đúng vậy à, ta thông minh như vậy, nhưng mà mụ mụ còn luôn làm bằng ta. Cô bé phản phất gặp phải người chi tâm giống nhau, đem cầm trong tay kẹo que nhất cử, nói, cho ngươi ăn, ăn liền no rồi, không cần ăn cơm, liền còn có khí lực khóc. Nguyên Dương trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không biết trả lời thế nào. Cô bé bộ dạng nhưng còn có chút không thôi. Nhìn này kẹo que cầm ở trên tay, trên tay đầy đường tan ra bàn tay nhỏ bé, trong lòng hắn đột nhiên có chút thấm ác. Hắn lắp đầu, nói, ta muốn ăn cơm, nhà ngươi có cơm ăn sao. Cho nên cô bé giống con thỏ nhỏ trấn kinh giống nhau. Hướng cách đó không xa mục trưởng chạy đi, một bên chạy còn một bên hô, "Mụ mụ, tới một người tên Cắt Cái." Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn trời. Theo cô bé hô to, một cái phụ nữ mang mũ vải dệt thủ công đi ra, hiển nhiên, nàng so sánh với cô bé răng cửa cũng rơi sạch có kiến thức văn rồi, thuận tay liền cho cô bé gõ đầu một cái. "Nơi nào là tên Cắt Cái?" nói linh tinh. Sau đó, phụ nhân kia dùng một ngụm nửa chín nửa sống tiếng phổ thông cùng Nguyên Dương nói chuyện. "Tiên sinh từ đâu mà đến?" Yên Kinh Phụ nhân tựa như có chút ngoài ý muốn, đại khái là bởi vì Yên Kinh qua xa, tuy là thủ đô, nhưng đối với nàng mà nói có một tia thần bí, còn có một loại đặc biệt ý tứ hàm xúc. "Yên Kinh, thành phố lớn đâu rồi? Thiên Sinh làm sao tới nơi này?" "Vốn là du lịch, nhưng cùng đồng bạn lạc nhau, cho nên đến nơi này." Nguyên Dương giải thích, hiển nhiên phụ nhân này vẫn rất cảnh giác. Điểm này cũng có trách, một mình hắn đột nhiên hiện ra tại chỗ như thế, trước không đến thôn sau không đến phòng trọ, xa gần cũng chỉ có toàn ra người như vậy. Ở nơi này nói chuyện, nơi xa có người một con hắc mã xuất hiện, trong tay của hắn cầm một thanh bộ thương. Ánh mắt của hắn có chút sắc bén nhìn Nguyên Dương. Rất hiển nhiên, hắn toàn gia cũng rất cảnh giác, sau đó lại là một con ngựa xuất hiện, lập tức có một thiếu niên, đồng dạng cầm lấy một thanh bộ thương, thoạt nhìn, hai người sáng sớm là tới chỗ nào phi ngựa một vòng săn thú đi. Bởi vì ở trên ngựa của bọn hắn treo tỏ, bọn họ là một đôi phụ tử, đây là người một nhà, vị phụ thân kia thẩm thị Nguyên Dương, nhưng mà tới gần đây nhưng hiện rất có chút nhiệt tình, hắn rất nhiệt tình muốn mời Nguyên Dương đi uống ngựa mẹ rượu. Nguyên Dương cũng không có cự tuyệt, hắn tiến vào lầy trong chướng, sau đó nàng kia bưng lên ăn một lần, có rượu, có thịt, mà gọi đồng đồng tiểu cô nương còn lại là ở phụ thân của nàng bên cạnh, to mò nhìn Nguyên Dương. Nam tử kính rượu Nguyên Dương, nhưng là Nguyên Dương cười cảm tạ, sau đó bưng rượu uống một hơi cạn sạch, nam tử kia cùng phụ nhân nhìn Nguyên Dương đem rượu uống cạn, trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngã ngã ngã, ngã này, theo thanh âm này lên từ ở nơi đâu nguyên dương lùng lạ lùng lầy tè xuống. Quyển 8 chương 62, Linh sa. Cái lều này ở nguyên dương ngã xuống trong nháy mắt đó, hắc quang dâng lên, trở nên âm u vô cùng. Mà người một nhà còn lại là trong nháy mắt cũng thay đổi, tiểu cô nương trong tay dặm cầm kẹo que cũng thay đổi, không còn là một cái kẹo đường lớn hơn miệng, mà là một khối xương, một khối xương vai người. Nàng dung có chừng mấy cái tiểu răng nhanh cắn dọc theo xương, mặt của nàng còn lại là lộ ra một cỗ thánh hắc, xương mặt xuống môi. Trong mắt nơi nào còn có lửa điểm thiên chân vô tạp, có chỉ có loại này lẫnh tà. Ha ha, bất kể là ai, ở trước mặt chúng ta đại mạc tứ linh, cũng muốn gây kích chấm cát, người này nói gì yên kinh đệ nhất kiếm khách, không hơn gì cái này. Vào thành chi linh, tựa như thú vào trong lồng, giá tính mất hết, chỉ coi là người khác đồ chơi thôi, vừa ở đâu ra bản lãnh thật sự, bất quá là bọn họ tự suy mà thôi, nghĩ trong diện tích thiên địa, linh tu nhiều không kể xiết, người trong thành làm sao có thể so sánh với được rồi đâu. Thiên hạ linh loại chia làm hai phái, nhất phái vào thành, nhất phái gửi trong hoang dã, tâm đích cũng là lại xuất hiện thượng cổ ta bối tu giả linh sĩ vinh quang. Lần này, Hắc Phật mời chúng ta tới giết người này, đáp ứng cho chúng ta gì đó lần này có thể tới tay. Nhưng mà khi bọn hắn nói tới đây, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Nguyên Dương chẳng biết lúc nào hắn là ngồi dậy, sau đó liền ngồi ở chỗ đó nhìn bọn hắn. Ngươi, ngươi, làm sao? Trong bốn người cô gái kia kinh ngạc chỉ vào Nguyên Dương. Ta làm sao không có chuyện gì sao?" Nguyên Dương nhìn một chút cô bé kia, sau đó đem ánh mắt ổn mở, nói, "Quên đi, ta không nghĩ làm khó dễ các ngươi." Nam tử kia mặt tâm trầm, không nói câu nào, vừa lật tay, lòng bàn tay đột nhiên phát hiện ra một cái đồng xanh ba chân tiểu tôn, xuất hiện một sát na, tiểu tôn dâng chào trên một mảnh nâu đen quang hoa, hướng Nguyên Dương chủ xuống. Tiểu tôn vào giờ khắc này phảng phất trở nên khổng lồ vô cùng, ba phủ nhất phương thiên vực. Trên tiểu tôn phía trên có mấy chữ nhanh chóng chớp động lên hắc quang, một tôn trang huyết ra nguyệt. Đây là hắn thật vất vả mới lấy được một món linh bảo từ trong cổ mộ đào lên, hắn có thể khẳng định, hơn nữa, hắn bản thân tu hành pháp môn cũng phải ở trong cổ mộ được truyền thừa, đột nhiên tăng mạnh. Hắn tên Trát Cáp Đệ, là người tạm tộc. Không biết từ lúc nào, trong đầu của hắn nhiều ra một phần trí nhớ, từ từ, hắn bắt đầu tu hành, đã trải qua mấy lần sinh tử, kiến thức quỷ mị yêu tà, cuối cùng thành người khác trong miệng đại mạc tứ linh bởi vì bọn họ chân chính thành danh đánh một trận lạ ở đại mạc chỗ sâu, từ trên tay tử thần trốn thoát. Chắt cấp đệ suất thủ, ba người khác cũng không có suất thủ, bởi vì bọn họ biết, chắt cấp đệ ra tay thời điểm không cần rút. Ở trong lòng ba người khác, Nguyên Dương đã như Tiểu Châu cháu giống nhau, trực tiếp bị Tiểu Tôn phủ ở. Nhưng mà, đang ở Tiểu Tôn hư ảnh hạ xuống một sát na kia, trong lòng của bọn họ cảm thấy một cỗ lênh quý, bọn họ thấy được Nguyên Dương trong tay nhiều hơn một thanh tiểu kiếm. Kiếm hiện ra trên tay hắn một khắc kia, Kiếm quang vọt lên, trực tiếp xông vào trong Tiểu Tôn. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Tiểu Tôn hư ảnh hẳn là ở kiếm quang vỡ vụn tán đi, một lần nữa rơi trong tay chặt cấp đệ. Hắn vội cúi đầu nhìn một chút, nhìn bảo vật thật vất vả mới lấy được có hay không tổn thương. Sau đó, ba người khác đồng thời động. Tiểu cô nương trong tay xương xuất ra, xuất ra trong náy mắt, trên cuốn hẳn là có ký hiệu lóng lánh, ký hiệu quang hoa như máu, một gồ máu tanh khí tuôn ra sinh, nơi đi qua, hẳn là xuất hiện một cái huyết mang. Chất cấp để thất thủ rồi, bọn họ rất giận mình, nhưng mà cũng không có sự sững sốt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu chậm một kìa, vậy thì có thể bỏ mình. Cho nên bọn họ ở chất cấp để thất thủ trong nháy mắt liền xuất thủ, hai người khác, kia một người trong trong tay xuất hiện một cây châm, châm trên ngân quang chợt lóe, cũng đã cực nhanh hình ra, đâm thẳng mi tâm Nguyên Dương. Còn có một người còn lại là trực tiếp phun ra một ngụm độc khí, khí màu đen, như sả giống nhau hướng Nguyên Dương bay tới. Nguyên Dương chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, phát ra một tiếng cười khẽ, trong tay tiểu kiếm lay động, kiếm quang chăn phóng. Chói mắt kiếm quang, để cho bọn họ lại là đồng thời cũng híp mắt lên, tựa như không không híp mắt, kiếm quang cũng sẽ hóa vô hình kiếm đâm vào trong mắt giống nhau. Bọn họ nhìn không thấu, kiếm kia ở trên tay hắn giống như là một đóa bạch liên hoa giống nhau, ngân châm tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hắc khí bị cuốn vào, chia 5 x 7, mà khối ma cốt không biết tên, còn lại là phát ra một tiếng bố thế, tuyết quang tản đi, bay ngược ra. Bốn người quá sợ hãi, mọi người ngay tại chỗ vừa chuyển thân, hóa thành một đoàn khói đen bỏ chạy. Hẳn là chỉ chớp mắt liền chỉ để lại Nguyên Dương một người ngồi ở chỗ đó. Hắn nhìn chung quanh một chút, thấy rõ ràng nơi này hẳn là ở một tòa cổ mộ. Mộ cũng không lớn, là một tòa rất nhỏ, lúc trước liệu bất quá là bọn họ mượn cổ mộ mà huyền hóa ra tới mà thôi. Nguyên Dương bởi vì bắt đầu cùng hắc phật đấu quá lâu, tiêu hao tâm thần, cho nên nhất thời nhìn không ra, nhưng mà tiến vào lều, liền phát giác Hắn thấy một tòa quan tài đã rữa nát, đến gần nhìn kỹ, chỉ có một đống xương khô mà thôi, nhưng mà Nguyên Dương vừa nhìn cũng biết, nơi này xương khô cũng không phải là bình thường xương khô, hẳn là từng là một vị tu giả ở chỗ này ngủ say, hoặc là nói là tự mình phong ấn, nhưng mà lúc này đã chết, cũng không biết là chính mình không cách nào tỉnh lại hoàn toàn liền chết, hay bị tử linh hại chết. Nguyên Dương không hề nơi đó dừng lại, ra khỏi huyệt. Xem thiên hạ, hoàng hôn chậm chậm, âm hối không rõ. Ánh mắt nhưng lại là không thể thấy nơi xa uyên ngông vô bờ thảo nguyên, không có sông núi trở ngại tầm mắt, nhưng là nguyên dương ánh mắt cũng nhìn không thấu. Hàn biết, đây là Hắc Phật nghĩ tại nơi hắn chăn nuôi, đem chính mình vây chết, không để cho mình rời đi. Nhưng mà nguyên dương rất muốn nói cho hắn biết, chính mình căn bản cũng không có tính toán rời đi như vậy. Không thấy tinh thần, không thấy nhật nguyệt. Vốn là chính là cái lều kia không thấy, dê bò cũng mất, có chỉ là một cái ma vật, ma vật chết đi quấn quanh, đầy trời khắp địa hướng nguyên dương vọt tới, hoặc là cối ngựa, hoặc là cối quái vật khác. Bọn họ không tiếng động lao đến. Đây không phải là chỉ một quỷ vật, bởi vì làm trên người của bọn họ còn có một tia Phật thánh ý, cùng quỷ khí ma ý dung hợp ở chung một chỗ, trở nên tà ý vô cùng. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía tuôn ra tới tà vật, ngẩng đầu nhìn, cho dù là thiên không mây đen cũng như muốn hóa thành nhất trương miệng khổng lồ cắn nuốt xuống, mây đen hóa thành gương mặt, đôi mắt kia tựa như hắc Phật hai mắt, hắn nhìn chăm chú vào đây hết thảy, một mực nhìn chăm chú vào Nguyên Dương. Nguyên Dương trong tay tiểu kiếm cực nhanh ra, kim quang tung hành, hóa thành ngàn vạn con kim long phi vũ, kim long lướt qua, tà vật cũng tiến như mây gặp gió cuốn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đột nhiên, vào lúc này, ô ám trên thảo nguyên xuất hiện hai ngọn đèn, tùy theo một tiếng xe địch tiếng vang lên, một chiếc xe từ hầm hối trên đường chân trời mở ra đi ra ngoài, nhìn kỳ giống như là từ trong hư không mà ra, chính là Nguyên Dương lần này trước đến tìm kiếm một chiếc gù linh công giao sa. Công giao sa từ xuất hiện đến đến Nguyên Dương bên người, chỉ là một trong nháy mắt, dừng ở Nguyên Dương trước mặt. Cửa xe mở ra, Nguyên Dương lên xe, thấy người tài xế kia tiểu hỏa, một thân lửa khói khí, nhưng mà lửa khói lộ ra xanh hồng, còn có đứng ở đó trong xe ma cảnh, mà ngọn lửa trên người ma cảnh còn lại là loại này hường đen. Ta đã biết nhất định là ngài đã tới, hắn còn nói không phải là, bằng không ai có thể đủ đả thương hắn phật. Tài xế tiểu hỏa thanh âm rõ ràng không ít, La tướng mạo cũng càng rõ ràng một chút, hắn biết, đây nhất định là trải qua mấy ngày nay, hắn có tiến bộ. Nhìn lại ma cảnh Mà cảnh trên người cái phản phất đến từ chính địa ngục ngọn lửa cũng càng thêm nồng đậm một chút. Vào lúc này, hắn không nói thêm gì, mà là nhìn về phía xe phía sau, vốn là vẫn có thể thấy rõ hư không, đột nhiên tôi hòm hòm, hát cám mánh liệt mà đến, trong bóng tối phản phất có một tôn bóng người, mang theo tức giận mà đến, tựa như thần linh. Đi trước sau, rời đi chỗ này, nơi này là chỗ của hắn, chúng ta ở chỗ này cùng hắn chiến đấu, cuối cùng là muốn ăn thiệt thòi một chút. Nguyên Dương nói, hướng chạy đi đâu? Tiểu Hỏa Tài Sế hỏi, hắn cũng là không có một chút cảm giác sợ hãi. Ngươi có thể bay qua hủy mà lại à sao? Dĩ nhiên. Tiểu Hỏa Tài Sế trong thanh âm còn lộ ra một cỗ hưng phấn, hắn từ rời đi Yên Kinh, cả người cũng một loại chất biến hóa, ở Yên Kinh, hắn chính là trong lòng chi điểu, mặc dù mở ra linh trí, nhưng mà rất nhiều vấn đề cũng cũng không hiểu, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, đều giống như trong sương mù người đang tìm hết đường, không biết phương hướng, không rõ thiên lý mà hiện tại mới giống như là có chính mình chân chính nhanh nhẹ. U Linh công giao xa, một tiếng tiếng kèn vang lên, hướng một phương hướng xông ra ngoài, nơi đó âm hối vô cùng, trong đèn xe soi sáng ra vô số quỷ mị hữu ảnh, nhưng mà xe cũng không có nửa điểm dừng tốc độ, thẳng xông qua, từng tiếng kêu thảm thiết cùng giận phun xuyên tấu qua cửa sổ xe hộ truyền vào. Chẳng qua là chẳng được bao lâu, vốn còn rất nhẹ linh nhanh chóng công giao xa đột nhiên dừng lại. Vừa nhìn cửa sổ xe, chỉ thấy trên xe bới ra vô số nhân ảnh. Ma cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, cả trong xe cũng chàn ngập nồng đầm ngọn lửa, ngọn lửa thấu xe ra, từ ngoài nhìn, đây là một cỗ xe chính đang thiêu đốt. Mọi người đang trong ngọn lửa thiêu đốt, hồi phi yên diệt. Nhưng là lại lại có người trước ngã xuống, người sau tiến lên tà linh lao đi tới, một mảnh tấm màn đen bao phủ, bao quanh một chiếc xe này. Xe tốc độ cũng không có tăng nhanh bao nhiêu, lúc này, cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt ú linh xa trong một tiếng long âm, xe phảng phất hóa thành một con rồng bay lên, phá không đi. Nếu có ánh mắt có thể thị thấy âm dương, có thể lần xét thiên hạ, như vậy sẽ thấy một cái rất giống hỏa long xe ở trong thiên địa bay theo, một đường hướng phiến khổng lồ núi non này, hướng tòa cao nhất ngọn núi đi, xe ở dọc theo vách núi mà đi. Tuyết sơn, vách đá, ở dưới bánh xe hóa thành nhanh chóng quay ngược lại phong cảnh. Từ nơi nào rời đi, Nguyên Dương rất rõ ràng, một mảnh núi non chính là hắc Phật hắn trong lòng mình nơi chăn nuôi điểm yếu, từ nơi này tốt nhất rời đi. Nguyên Dương nhìn cửa sổ sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng, biết Đã coi như là rời đi, hắn biết, dưới một ngọn núi này phong ấn đồ vật này nọ, có lẽ là một người, cũng là những vật khác, nhưng mà hiện tại hắn Phật đối với đồ vật hoặc người trong này mắt nhìn chằm chằm vào, hắn không thể nào lưu lại thăm dò. Đường này một chiếc chỉ có thể ở Yến Kinh thành một cái tuyến đi lên hồi đi lại u linh công giao sa, lúc này hẳn là đi lên thế giới đệ nhất cao phòng, ma cảnh hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn khôn cùng mênh mông cảnh tượng, hắn hẳn là cảm thấy có một cổ nói không rõ đạo không rõ ý niệm trong đầu tại trong lòng dâng lên bất đồng dị vãng trong lòng bốn không, có lúc nào là tuân gia sinh oán giận khí, hắn lúc này chỉ cảm thấy hắn có một loại lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới này cảm giác. Xe ở trong núi quanh quẩn, tiểu hỏa tài xế cũng đang nhìn thế giới này độc nhất phong cảnh. Quyển 8 chương 63, đáy biển. Trong chiếc xe này, rời khỏi ngọn núi, Nguyên Dương lại đột nhiên để cho xe chuyển hướng nam. Tiểu hỏa tài xế tự nhiên không có phản đối, hắn đối với đi đâu căn bản cũng không có một cái định tính. Phía nam là Ấn Độ Nơi đó là trên đời này Phật gia phát nguyên, là Linh Sơn Trô ở Nguyên Dương sớm muốn đi nơi đó xem một chút, hắn tin tưởng, trên đời này, không riêng gì chỉ có Trung Hoa mới là yêu mị khắp nơi, trong quốc gia khác nhất định cũng cũng là như thế. Nhưng Ấn Độ hiện tại lớn nhất giao phái là Ấn Độ giáo, là ở Phật giáo cùng Bà La Môn giáo trên cơ sở sinh ra. Khi bọn hắn chiếc xe này vượt một chút sơn, đi tới Ấn Độ biên giới, một tòa nhìn qua có chút loang lổ cột mục biên giới đứng ở đó, Nguyên Dương để cho xe ngừng lại. Hắn xuyên tấu qua cửa sổ nhìn kỹ cột mốc biên giới, chỉ thấy cột mốc biên giới trên có khắc quái dị chú văn, hình dáng hẳn là một cái mãng xà nửa người trên, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. "Chúng ta sắp tiến vào một cái quỷ dị quốc độ." Nguyên Dương nói. Công giao xa vào Ấn Độ, trong núi rừng tây, tươi tốt vô cùng, công giao xa đi vào trong đó giống như là ảo ảnh giống nhau, nhưng mà vẫn là có thể thấy nhàn nhạt hình rồi, dù sao chiếc xe này tới là đến từ quốc độ khác. Cùng một cái quốc độ này, toàn thân ý thức cũng không tương hợp. Liền khi bọn hắn tiến vào Ấn Độ cảnh nội giờ khắc này, một tòa cổ xưa thần miếu có một tăng nhân ngồi ở chỗ đó nhắm mắt sướng kinh đột nhiên mở mắt. Bên cạnh hắn có đệ tử bởi vì là sư phụ sướng kinh trong thanh âm gãy, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn sư phụ. Lao tăng cũng không có giải thích cái gì, mà là tiếp tục sướng kinh, nhưng là đệ tử của bọn họ không có phát hiện, lao tăng trên người có một đạo hư vô bóng dáng phi khởi, càng lúc càng lớn, càng lên càng cao, cuối cùng phảng phất nhập vào trong mây. Quan sát từ thần miễu trước quá khứ một cô ưu linh xa. Nguyên Dương cũng không có định ý, khi một người tu vi đến một cái cảnh giới, người khác có hay không có định ý, cũng là có thể cảm thụ được, giống như là trong bầu trời đêm lửa khói, mạnh liệt vẫn là mờ mờ, rất rõ ràng là có thể nhìn ra được. Từ biên cảnh bắt đầu, một đường tiến vào Ấn Độ thủ đô. Nguyên Dương trên người cũng không có thông tấn gì đó, hắn cũng không biết, Trung Hoa đế quốc đang phát sinh một đại sự, ảnh hưởng tới thế giới này. Mới nhất lãnh đạo nữ nhi, ám sát cự không có thành công, nhưng là lại đảo tẩu. Thế giới chấn động. Nhưng Nguyên Dương căn bản cũng không biết, cho dù là biết hắn cũng sẽ không trở về, rời đi Yên Kinh cũng không phải cố ý tránh né, chẳng qua là không muốn bị Hồng Trần Loạn Pháp cuốn thân. Hắn vào New Delhi, ở nơi đó dừng lại 3 ngày, sau đó vừa rời đi, hắn không có tìm được Linh Sơn, nhưng lại biết trong quốc gia này có mấy quỷ dị thần linh, mấy cái quỷ dị thần linh đang nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn trực tiếp tiến vào Ấn Độ Dương. U linh công giao sa trực tiếp ở đại dương phía trên chạy, đại dương trên cảnh tượng cùng trên đất bằng hoàn toàn bất động, nước khác phong tình, hải thiên một đường cảnh tượng, cùng với sâu trong nước quái vật. Thế giới đang thay đổi, hoặc là nói, thật ra thì thế giới vẫn luôn là dạng như vậy, một mực biến hóa. Ngày đêm thay đổi. Giữa không trung lấp lánh vô số ánh sao, nước biển đen nhánh, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Nguyên Dương ngồi ở mũi xe, nhìn thiên không. Đột nhiên, hắn cảm giác một cấu nguy hiểm khí tức tùy theo cả mặt biển liền bắt đầu cuốn cuộn. Công giao xa cũng không phải là là thuyền, nhìn qua là bị lửa đốt hoàn toàn thay đổi, nhưng lại cũng không phải là dựa vào nước di động không được đi ở trên mặt biển. Cho nên, theo đạo lý mà nói sóng biển đột nhiên cuốn cuộn, cũng không thể đủ để cho công giao xa có chút ảnh hưởng, nhưng mà nơi đây công giao xa nhưng theo sóng biển mà bắt đầu chìm nổi. Một tiếng trầm muộn gầm nhẹ tự đại dương chỗ sâu vang lên, thấp tiếng vang người bình thường hai lỗ hai căn bản là nghe không được. Nhưng mà nếu như bọn họ lúc này ở nơi này nghe được thanh âm này mà nói, như vậy bọn họ đều nuốt mọi người bạo liệt mà chết, vô luận là trái tim vẫn là máu, hoặc là đầu óc cũng bị thừa nhận thanh âm này mà chấn bạo liệt. Ngôi ở U Linh công giao xa bên trong tài xế tiểu hỏa vốn là rõ ràng mặt mũi đột nhiên trong lúc bắt đầu mơ hồ, cả người bắt đầu thiêu đốt, đầu tiên là ánh mắt, sau đó là cả khuôn mặt, cuối cùng là cả người, mà ma cảnh cũng là như thế, chẳng qua là bọn hắn bây giờ trên người thiêu đốt ngọn lửa cùng trước kia hoàn toàn bất động. Bọn hắn bây giờ ngọn lửa trên người giống như là muốn đưa bọn họ tự thân đốt thành cho bụi bình thường, bọn hắn ngọn lửa trên người muốn không kiểm soát. Thân thể của bọn họ bắt đầu mơ hồ, dường như muốn tan đi, mặt mũi thấy không rõ. Bọn họ muốn hô lên thanh âm, nhưng lại căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Liền khi bọn hắn cho là mình tan thành mây khói, muốn hoàn toàn biến mất ở nơi này thế gian thời điểm, trong tai của bọn hắn đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy phủi kiếm thanh. Phủi kiếm thanh âm rất thanh thấu, cũng không chói mắt. Nhưng là lại giống như là một vũ thanh tuyển, ở nóng bức hôn độn thế giới, từ đỉnh đầu của bọn hắn trôi vào trong lòng, trong một sát na, vốn là dường như muốn tản đi ý thức liền rõ ràng tới đây, lại lần nữa ngưng tụ. Đột nhiên, một mảnh sóng lớn lật lên, hướng u linh công giao xa lật táp xuống. Anh! Ngồi ở mũi xe nguyên dương, kiếm trong tay điểm ra, thân kiếm quanh quần thanh quang, thanh quang theo mũi kiếm đúng ra, đón cơn sóng gió động trời điểm đi, sóng lớn không tiếng động bay ra, hóa thành một mảnh mưa bụi sẽ là một chống không bọn khí bị điểm toái. Thứ gì? Tài xế tiểu Hỏa thanh âm có chút suy yếu vang lên. Bọn họ ưu linh sa mạc dù đặc biệt, nhưng bọn hắn thực lực của bản thân cũng không cường, nếu như chỉ là bọn hắn một mình, một mình đi tới những chỗ này đã sớm tan thành mây khói rồi, cho dù là lúc trước New Delhi, bọn họ cũng không vào được. Rời đi sao? Nguyên Dương thanh âm trong xe vang lên. Đại dương thế giới, trong hải dương sinh linh, có đôi khi so sánh với cả mặt đất sinh linh càng thêm cường đại, càng thêm quỷ dị. U linh công giao sa muốn rời đi, nhưng là cả mặt biển cũng đã hóa làm một người khổng lồ lốc xoáy, giữa không trung vốn là đầy sao đầy trời, nhưng mà lúc này, cũng đã tất cả đều nhìn không thấy tới rồi, chỉ có mây đen giăng đầy, mà con đường phía trước cũng không biết cái gì, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới rồi, chỉ thấy như tường giống nhau sóng biển, sóng biển ở quanh quẩn, mà xe lại cũng không biết khi nào thì bắt đầu theo này lốc xoáy mà đi về phía trước, một vòng một vòng, hẳn là hướng lốc xoáy nhất trung tâm đi. Tài xế tiểu Hỏa trong lòng nảy lên một tầng sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chiếc xe bốc cháy lên hừng hực khói diễm. Nguyên Dương đột nhiên mở miệng nói, hướng lốc xoáy ở giữa sông đi vào. Tài xế tiểu Hỏa đối với Nguyên Dương rất tín nhiệm, lời của Nguyên Dương vừa dứt, xe cũng đã hướng này lốc xoáy ở giữa vọt đi vào. Lốc xoáy giống như là liên thông một thế giới khác giống nhau, xe xông vào trong đó, biến mất ở khoảng lô lốc xoáy một khắc kia, lốc xoáy sóng lớn biến mất, sóng lớn trong trầm thấp thú giống cũng không có. Có chẳng qua là hoàn toàn yên tĩnh cùng đen nhánh. Vũ linh công giao xa hẳn là đi tới sâu trong nước, nơi này yên tĩnh, đen nhánh, thỉnh thoảng có quái dị biển sâu sinh linh xuất hiện tại vũ linh công giao xa bên cạnh, rồi lại chấn kinh nhanh chóng rời đi. Đây là đáy biển thế giới, cùng trên mặt đất hoàn toàn bất đồng thế giới. Quyển 8 chương 64, biển sâu thế giới. Cho dù là hiện tại như vậy phát đạt khoa học kỹ thuật, có thể phát hiện hải vực sâu nơi đáy biển cũng không có mấy quốc gia có thể làm được đến. Đáy biển yên lặng một chút thanh âm đều có, nhưng mà ở Nguyên Dương trong thai dĩ nhiên không phải tuyệt đối yên tĩnh, thỉnh thoảng có từng tiếng còi hơi thanh âm truyền đến, đó là kình thanh. Một tiếng một tiếng chạy dài mà vang dội, ở đại lục là cực ít nghe được. Nơi xa, có một chút ánh sáng nhạt, càng lúc càng lớn, đến U Linh Công giao xa phụ cận, đó là sữa, so sánh với U Linh Công giao xa muốn lớn hơn mấy lần, nhìn như nhẹ nhàng mà chậm chạp bay, nhưng mà trong nháy mắt liền vừa đi xa. Ở đây cả người tản ra ánh sáng nhạt sữa từ U Linh công giao xa bên cạnh trải qua, trong xe một người lưỡng quỷ nghe được một loại trên đất bằng sẽ không nghe được thanh âm, nghe tựa như nhẹ nhàng, kỳ thực bén nhọn, phảng phất xông thẳng linh hồn bình thường. Trong bóng tối, U Linh công giao xa ánh đèn tán suất rất xa, ở cả vùng đất, người bình thường là cũng không thể thấy hắn xe này ánh đèn, thỉnh thoảng có người linh giác nhạy cảm có thể thấy một chiếc ngông lung xe ảnh, nhưng mà ở nơi này đáy biển, hẳn là hấp dẫn rất nhiều đáy biển sinh vật đến. Cho dù là Nguyên Dương cũng cảm nhận được nguy hiểm, vốn là an tĩnh hắc ám đáy biển, trong một sát na trở nên náo nhiệt lên, không ngừng nhích tới gần ánh sáng nhạt, giống như là trong đêm tối tinh không, có một loại khắc thường mỹ huyễn. Trong xe ma cảnh nhìn ngoài cửa xe, trên mặt lại bắt đầu bốc cháy lên, Nguyên Dương biết, hắn đây là bởi vì tâm tư ba động, cho nên liền có thể như vậy, điều này nói rõ hắn cảm thấy có cái gì có thể uy hiếp được hắn kinh khủng đồ vật này nọ đang ở gần. Tài xế tiểu Hỏa mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bất quá hắn thân thể cũng không có vì vậy mà bước chạy lên, có thể thấy được tâm tính là muốn yên lặng hơn mà cảnh một chút. Ta cảm thấy có rất kinh khủng gì đó đang tới gần, so với trước trên mặt biển còn muốn kinh khủng. Tài xế Tiểu Hoà nói, Nguyên Dương rất rõ ràng hắn tại sao phải nói như vậy, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng cảm thấy một cấu nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng rõ ràng hơn, cái nguy hiểm này cũng không phải đến từ cái kia đem chính mình nhét vào đáy biển chỗ sâu kinh khủng chi linh, mà là trong hải vực những sinh vật khác. Sâu trong nước có thể nói là một cái thế giới khác, đột nhiên, trong bóng tối một cái xúc tu quỷ dị đem Vũ Linh công giao sa của lấy. Anh Nguyên Dương trong tay tiểu kiếm rung lên, trên thân kiếm một cái long văn sóng lại, tiểu kiếm hóa thành một con rồng sống từ Nguyên Dương trong tay tránh thoát ra, hư không ngắt một cái, cũng đã hóa chui ra ngoài xe, nhưng mà chui ra ngoài xe một sát na lại là khổng lồ. Tuyệt không so với từ đáy biển một cái huyết động đột nhiên lao ra tới xúc tu nhỏ hơn. Kim Long cùng phiếm nhàn nhạt linh quang xúc tua tiếp xúc một sát na kia, xúc tua trong nháy mắt rụt trở về, chẳng qua là rụt về lại màu đen, xúc tua cũng đã máu chảy đầm đìa, một mảnh màu đỏ trong nước hóa mờ, giống như là dưới trời chiều dạng mây đỏ. Một tiếng chói tai mà khàn khàn giống tiếng vang lên, giống giống như là thật từ loại sinh vật nào trong lồng ngực vọng lại. Thanh âm rất quái lạ, ở trong nước biển truyền lại. Đột nhiên, phía dưới đáy biển một tòa núi nhỏ chấn động lên, một mảnh vận dục dâng lên, một tòa núi nhỏ nhưng lại là sống lại. Đó là một con dáng vóc to biển sâu bạch tuộc. Ở nơi này sâu trong nước, ánh mặt trời không cách nào chiếu rọi địa phương, không biết còn sống bao nhiêu năm sinh vật, không có một chỉ nào bình thường, bọn họ đã hóa yêu, linh vật, đã mở ra linh trí, có thiên phú thần thông của mình. Một đầu biển sâu bạch tuộc trên người vốn là bị trong biển nước bùn che giấu, chỉ có một động khẩu, đó là mị hẹn xoắn đó. Ở nó bị thương tổn, nhất thời đánh thức. Nó chín con xúc tu như điên rồi giống nhau hướng Ú linh công giao xà quân qua. U linh công giao sa thân dâng lên ngọn lửa, ngọn lửa hóa màu vàng long lân, sau đó bánh xe hóa thành chân rồng, đèn xe hóa mắt rồng, sườn xe làm long thân. Long thân ngắt một cái, cũng đã từ biển sâu bạch tuộc trong tay chui ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa đi. Biển sâu bạch tuộc trong hai mắt lộ ra tức giận mà tàn nhẫn thân sắc, nhưng mà nó cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là điên cuồng phát ra một chuỗi quái khiếu. Rất nhiều vốn là bởi vì nó trên người kinh khủng khí tức mà muốn xa xa né ra một chút loại cá nhất thời dừng lại, sau đó một người giống như giấy rùa, rồi lại phải hướng biển sâu bạch tuộc bơi đi, xếp hàng bơi vào trong miệng của nó, bị nuốt chửng. Đường biển sâu bạch tuộc nuốt chửng một phen sau, một cái hải vực từ từ bình tĩnh trở lại, nó cũng vừa yên lặng ép xuống, lúc trước vẫn đục lãng động xuống tới, đem thân thể của nó che giấu. Chúng ta ra không được. Tài xế tiểu hỏa thanh âm có chút phiêu hốt. Ở nơi này đáy biển, cả người hắn cùng u linh công giao xa làm một thể, áp lực của hắn rất lớn. Nếu như chẳng qua là hắn vào một chiếc u linh công giao sa, không có Nguyên Dương ở, nhất định là không cách nào ở chỗ này tồn tại, lúc này khẳng định đã không còn là u linh công giao sa, mà là một đống sắt vụn. Hắn trong xe chi linh lại càng không có khả năng nữa tồn tại. Nguyên Dương cũng không trả lời hắn, mà là nhìn sâu kín thâm không biết bao nhiêu biển sâu, nhìn này xa gần bất đồng trình độ điểm điểm ánh sáng. Ngươi còn nhớ rõ tên của mình sao? Nguyên Dương hỏi. Không nhớ rõ. Khi còn sống trí nhớ đã hoàn toàn không nhớ rõ. Bởi vì cái gọi là âm dương cách xa nhau, người chết nhập điêu, không nhớ rõ mới là bình thường. Như là đã từ mông muội tỉnh lại, nặng mở linh trí, vậy nên có một cái tên." Nguyên Dương nói. "Ta không biết, ngươi giúp ta lấy một cái tên sao?" Tài Xế Tiểu Hoà nói. "Một mình ngươi mở linh mở tuệ, còn là mình đặt là sao? Đối với các ngươi tới nói, thật ra thì đây cũng là một loại tu hành. Ta tử có chi nhớ tới nay, vẫn là tại một mảnh trong xương ngủ tìm đường, không ngừng tái diễn đi tới nặng một con đường." Ta nghĩ sau này có thể hiểu được chính mình đi tới nơi nào, lại đem làm sao tiếp theo đi xuống đi, đã bảo lộ mình sao? Hắn đặt lên cái tên này, vừa là nói rõ hắn trải qua tâm tư, cũng hiển nhiên là nói ra hắn lúc này tâm tư, hiện tại con đường phía trước một mảnh hắc ám, ở không biết bao nhiêu sâu đáy biển, đường vừa ở nơi đâu, lại muốn như thế nào mới có thể thoát thân. Cha mẹ là tên, ký thác là cha mẹ tâm chí cùng nguyện vọng, chính mình đặt tên, dĩ nhiên đặt là tâm ý của mình, đối với người tu hành mà nói, chính mình cho mình đặt tên, vậy thì tương đương với thể đạo trí. Ma cảnh ngồi ở một bên, hắn lúc này cũng là bình tĩnh nhìn phía ngoài đèn nháy. Nghe được tên này, cười cười nói, chúng ta cũng không cần vội vã đi ra ngoài, nơi này cơ hồ tương đương với một thế giới khác rồi, chúng ta xem trước một chút nơi này có những thứ gì. Đang ở hắn dứt lời, bọn họ đột nhiên thấy được chạm mặt có bốn con màu xanh biết hải mã kéo một chiếc xe, ngồi trên xe một hiện đầy màu bạc vậy cá người, đỉnh đầu của hắn còn lại là có một hồng sắc vây cá giống nhau. Ánh mắt của hắn là màu vàng. Khi hắn thấy U Linh công giao xa, trong mắt tràn đầy xem kỹ, ánh mắt kia giống như là muốn đem xe nhìn thấu giống nhau. Đối phương cùng U Linh công giao xa sát bên người mà qua, cũng không có gì trao đổi, nhưng mà Hải Mã đón trên xe cái kia phi nhân sinh linh ánh mắt, cũng đã tương đương với một lần trao đổi. Nơi này là có linh trí sinh vật, hơn nữa còn hẳn là tạo thành một thể hệ, có linh trí, như vậy sẽ có trao đổi, có trao đổi sẽ tạo thành xã hội thể hệ. Cũng không lâu lắm, lại có một giá nhìn qua quỷ dị ca xe, một con cá mập trắng lớn, lôi kéo một chiếc màu tím san hô làm thành linh sa, mà tại này tím san hô linh sa người là nữ. Chỉ bất quá nàng giống như trước có hải tộc đặc biệt có đặc thù. Một đầu thâm lam tóc, ưu lục ánh mắt, sắc mặt vô cùng bạch, nhưng mà khuôn mặt nhưng có chút tiêm, tiêm nhỏ, giống như là cá mặt, trên người của nàng có cũng là có y phục, không giống lúc trước người kia giống nhau, trên người tràn đầy màu bạc lân giáp bao trùm lấy. Nàng mặc trên người y phục tựa như hải tẩm màu sắc giống nhau, cũng giống như là hải tẩm, trong nước phiêu độc lên, nàng cú lục ánh mắt nhìn U Linh xa bên trong, đang ở hai người sắp sửa lần lượt thay đổi mà qua một sát na kia, trong miệng của nàng đột nhiên phun ra một cái bọc khí, bọc khí từ hắn khẩu ra, trong nháy mắt trường lớn, đem U Linh công giao xa bao trùm. Nhưng mà lại ở bao trùm trong nháy mắt đó, bọc khí vừa toái, tựa là bị người dùng sắc bén gì đó phá vỡ giống nhau. Cái kia thâm lam đầu tóc khôn mặt tựa như cá giống nhau, nữ nhân cũng không ngừng, trong mắt chẳng qua là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lần lượt thay đổi mà qua, nhanh chóng đi xa. Nguyên Dương chẳng qua là đem bọn khí phá vỡ mà thôi, cũng không có làm cái gì. Hắn cũng muốn hỏi vừa hỏi mới vừa người kia chuyện cổ tích mỹ nhân ngư, nơi này là do ai ý chí thống trị. Không sai, một cái hải vực này có một như có như không ý chí ba phủ, mỗi một đóa bọt sóng cũng đầy dây cái ý chí kia. Vì mình đặt tên làm Lộ Minh tài xế tiểu hòa. Chẳng qua là cảm thấy bị đè nén, không biết làm sao rời đi, Phạng Phật chính mình đi vào một tấm lưới ở bên trong, mà Nguyên Dương lại biết, nơi này Hải vực hẳn là có một vị không được chính là nhân vật, thậm chí so sánh với cái vị kia hắc Phật mạnh hơn. Sâu trong nước yên tĩnh cùng hắc ám, làm cho người ta cảm thấy cho dù là đi về phía trước rồi, cũng giống như là tính giống nhau. Đang lúc này, đột nhiên có một con mẩu xanh hải quy xuất hiện tại U Linh Sa phía trước, chỉ thấy hải quy giống người giống nhau, hướng xe một dòng, cái ôm quy lễ. Mặc dù nhìn qua rất tức cười, rất bất khả tư nghị, nhưng mà Nguyên Dương biết, hắn là đang chào hỏi, đây là khai linh sinh vật. Tứ chi của hắn hẳn là đã hóa thành tay chân, u linh công giao sa ngừng lại, chỉ thấy người này Hải Quy đưa tay vào vỏ lưng của mình trong lấy ra một khối không biết rõ màu đen hòn đá, trên hòn đá thành có khắc hai phức tạp mà cổ xưa chữ, thi mời. Quyền 8 chương 65, Hải Thần. Sâu trong nước thế giới, luôn là hội ngoài dự đoán mọi người, cho dù là ở trước kia Ở Nguyên Dương bị đờ sừng tới tiên tôn thời điểm, hắn cũng là rất ít giao thiệp với biển sâu. Khi hắn đi theo một chỉ không biết ở hải vực này tồn tại bao nhiêu năm tháng ố quy đi tới một chỗ trong khe, bọn họ nhìn qua cũng không phải là lúc trước yên tĩnh, mà là một loại náo nhiệt, xuyên qua ở nơi này một tòa theo dãy biển vách đá mà kiến thành cung điện. Tòa cung điện ở lộ minh trong mắt của bọn hắn, tuyệt không chính phái, thậm chí có thể nói là quỷ dị, một chút mái hiên bén nhọn như loan đao, phía trên hoa văn lại càng không là cắt tường đồ án mà làm một chút quái vật đồ ăn, tối tâm lộ ra một loại quỷ dị, một vài bước đồ ăn, tràn đầy bạo lực cùng cái này nói không rõ cảm giác. Trong đó có một bức họa dạ, thủy tộc trung vạn linh chiếu bái, chiếu bái chính là gương mặt, đó là nhất chương làm cho người ta nhìn thoáng qua sau liền vĩnh viễn không cách nào quên mất mặt, mặt tái nhợt, giống như là mắt nhìn xuống chúng xanh. Mà khi U Linh công giao sa tiến vào đến trong khe cung điện, cái này trầm tĩnh bị đè nén biến mất, thay vào đó là một loại cùng cả vùng đất truyền xong bất đồng sắc địa. Ở trong cung điện đồng dạng là có nước, nhưng mà nơi này nước lại là bình tĩnh, ở cung điện này ở ngoài đồng dạng yên tĩnh, nhưng mà mạch nước ngầm lại là vô hình. Trong khe nhưng là thật an tĩnh, cũng không có loại này trầm trầm biển sâu áp lực. Xe tiến vào trong cung điện, Nguyên Dương từ trên xe bước xuống, Lộ Minh cùng Ma Cảnh hai người cũng không có xuống tới, bởi vì bọn họ vô pháp ly khai U Linh công giao sa. Nguyên Dương vừa xuống xe, lập tức có một một con cá co hồng lý biến thành cá nhỏ. Liễu Diễu còn giống chim nhỏ giống nhau đem Nguyên Dương tiến cử đi. Cả trong cung điện, không ít như vậy nửa hóa hình ngư nhân. Những ngư nhân này dĩ nhiên không phải chính bọn hắn tu hành hóa hình, như thế bọn họ chính mình tu hành hóa hình mà nói, như vậy bọn họ tu hành nhất định sẽ không so với trước Nguyên Dương gặp gỡ chính là Hải Linh sai, rất hiển nhiên bọn họ là bị người điểm hóa ra. Khi Nguyên Dương đi tới một cái đại điện, lập tức thấy lúc trước gặp gỡ trôi qua hai cái hải linh, một người trên tràn đầy màu bạc giáp lân, Đỉnh đầu chiều dài màu đỏ vây lưng một người như vậy, còn có một thì cái kia từng miệng phun phao mặt đem Vũ Linh công giao xa bao vây mỹ nhân ngư. Dĩ nhiên, cả đại điện không chỉ đám bọn hắn hai cái, chẳng qua là Nguyên Dương liếc mắt đã thấy được hai người bọn họ, khi hắn đi tới, Hải Linh cả đám đều nhìn về phía hắn. Hắn là loài người, điểm này Hải Linh đương nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là một chàng Hải Linh ở giữa yến hội, hắn như vậy một cái nhân tộc nhân loại xuất hiện, tự nhiên dẫn tới mọi người nhìn chăm chú loài người. Đúng vậy. Nguyên Dương ở một vị trí ngồi xuống, một chút cũng không có cái gì sợ hãi cảm, cũng không có bị nhiều như vậy hải linh nhìn chăm chú bất an. Hắn bình thường lạnh nhạt ngồi xuống, rất bình tĩnh đáp trả. Thế giới nhân loại hiện tại như thế nào? Một con hải hầu đột nhiên mở miệng hỏi Nguyên Dương, "Ngươi trong trí nhớ thế giới loài người là dạng gì?" Nguyên Dương hỏi. Con hải hầu nhếch miệng cười một tiếng, một nải trương u lam mặt kì, cười lên rất kinh khủng. Nếu như là người bình thường thấy nhất định sẽ vô cùng sợ hãi. Thế giới nhân loại, duyên hải nhất ái, đem loại này hải hầu làm thành thủy linh, là trong lòng kinh khủng sinh vật. Hắn kinh khủng không riêng là ở ngư dân ở trong biển gặp gỡ nó chính là chết. Bởi tối thời điểm sẽ bò lên thuyền hướng câu tới giết ngư dân, thực nhân đầu góc, lại càng có thể lên bờ, tiến vào đến trong thôn đánh lén người. Hải hầu đã thành yêu, nhét miệng cười, răng nanh lộ liêu đi ra ngoài. Mở ra thuyền gỗ, ra biển mà đến, mặc ta thái thực. Hải Hầu niết miệng nói, hắn nói chính là loài người tiếng nói, chẳng qua là âm không cho phép, thật quái dị. Lúc trước bọn họ ở vẫn nói chuyện, nói cũng không phải là loài người tiếng nói, mà hẳn là hải tộc đặc biệt có tiếng nói. Hải Hầu nói xong, nhìn hai bên một chút là Hải Linh, há một người, rất là bộ dáng đắc ý. Nguyên Dương trong lòng nổi lên một tia tức giận, Hải Hầu này đem nhân loại cho rằng thức ăn, hơn nữa ở chỗ này đắc ý nói ra. Bên cạnh Hải Linh cũng là cười quái dị cũng không có người đem Nguyên Dương như vậy một cái đột nhiên xuất hiện nhân loại coi là sự việc. Vư, Hầu cận nhân, Vườn Thực Lộ Hà, Hầu tử thực tạm, cho dù là đã khai linh được duyên pháp, cũng không đổi được kém tính. Nguyên Dương giống như là tự cấp người học sinh giảng bài giống nhau bình thản nói. Hải Hầu trong nháy mắt giận dữ, vỗ một tiếng đứng lên, một cước đem trước người cái bàn nhỏ đá ngã lăn, hú lên quát dị. Ta ghét nhất người khác gọi ta Hầu tử, loài người, ngươi muốn chết. Hắn này một đứng lên, Cả thân hình cũng bất quá là người trưởng thành một nửa cao mà tôi, nhỏ gầy, trên mặt dữ tợn, ngang hung nhưng treo một thanh kiếm, mặc trên người thì còn lại là một tương tự với đạo bào bảo phục. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức động thủ, Nguyên Dương ngồi ở chỗ đó không lúc nhích. Bởi vì cung điện chủ nhân xuất hiện, cung điện có một chủ vị, chủ vị cũng không ai chỗ ngồi, mà là một mặt gương khổng lồ. Trên gương tu tích loan lỗ, ở trên loan lỗ tu tích, nhất trương mặt người từ từ hiện lên, xem ra mặt người rất lớn, không có lông mày. Nhìn qua giống như là một cái nấu chín lổ sắt trứng gà, vẻ lương trung ánh mắt cùng há miệng, mà lỗ mũi chẳng qua là hai cái chấm đen, đó là hai cái động, không, có lỗ hai. Nhưng đôi mắt của hắn kia lại thâm thúy không thấy đáy. Hắn này vừa xuất hiện, cái kia Hải Hầu lập tức không dám động, hơn nữa rất cung kính hướng trên gương mặt người hành lễ. Hải Thần đại nhân, cũng không phải là ta vô lễ, mà là người này quá vô lễ. Hải Hầu lời nói cũng không phải là loài người tiếng nói, nhưng mà Nguyên Dương nghe hiểu được. Ma Hải Thần Nhìn về phía Nguyên Dương. Ở trong cung điện của bổn thần, không người nào có thể vô lễ. Loa người, bổn thần mời tới tham gia của ta yến hội, không phải là muốn ngươi đang ở bổn thần yến hội dương oai. Thanh âm kia từ trong kính truyền ra, cả tòa điện Hải Linh lập tức dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn Nguyên Dương, hình như là đang nói, ngươi đắc tội Hải Thần, ngươi nhất định phải chết giống nhau. Nguyên Dương đột nhiên cảm thấy hắn dạng Hải Linh nói chuyện cảm giác rất giống là thế giới loài người trong đích trong TV diễn nội dung vở kịch giống nhau. Vô luận là hải hầu vẫn là trong kính hải thần cũng là như vậy, cho dù là không, có làm sao nói chuyện hải linh, vẻ mặt cũng có một loại cảm giác như thế. Nguyên Dương trong lòng nghĩ tới, hải thần này cũng không biết ở nơi này đáy biển đã bao nhiêu năm, chưa từng đi nhân gian. Hắn không có cảm giác được bất kỳ sát ý, giống như là một cuộc thuần túy đe dọa. "Thật xin lỗi, ta vô lễ." Nguyên Dương mở miệng nói. Hắn nghe được lời này vừa ra, mặt quế dị đạo bảo hải hầu mặt khỉ trên lập tức xuất hiện đắc ý thân sắc. Nếu vô lễ Còn không dâng lên lễ vật tạ tội." Hải Hầu đắc ý nói. "Vậy cần lễ vật gì mới được?" Nguyên Dương hỏi. "Ngươi có đổ vật gì đó?" Hải Hầu nói. "Bí pháp, linh khí, đều có." Nguyên Dương giống như có chút khẩn trương nói. "Vậy thì cũng lấy ra." Hải Hầu nói. Nguyên Dương cười cười, nói, "Cho ai?" "Đương nhiên là cho ta." "Tại sao? Bởi vì ngươi đối với ta vô lễ." Hải Hầu lớn tiếng vừa nói, còn đồng thời nhìn một chút xung quanh chút ít Hải Linh. Giống như là Nguyên Dương lập tức sẽ phải giao ra bí pháp cùng Linh Bảo, người khác không thể cùng hắn đoạt giống nhau. Nguyên Dương còn lại là nhìn một chút bên nào Tú Tích Loang Lổ gương, trong kính hải thần hẳn là không có nói gì. Linh khí của ta người khác cũng không dùng được." Nguyên Dương nói. "Lấy ra, lấy ra." Hải Hầu nói. Nguyên Dương theo lời của hắn, giống như là bất đắc dĩ giống nhau, lấy ra một thanh tiểu kiếm, trực tiếp đặt ở trước mặt trên bàn, sau đó nói, "Kiếm này ta là hao hết thiên tân vạn khổ mới có được." Vừa hao hết vô số tâm huyết mới để cho nó có thể nghe lời, nếu như ngươi có thể lấy được mà nói, cái kiếm này liền đưa." Nguyên Dương lấy ra tiểu kiếm không không, bất quá là người trưởng thành nắm tay dài như vậy mà tôi, giống một cây chùy thủ giống nhau, nhưng mà vô luận là thân kiếm vẫn là chuôi kiếm, cũng làm cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Thân kiếm có âm khắc linh văn, mũi kiếm sắc bén, kiếm tuy nhỏ, nhưng có một loại dày cuộm nặng nề cảm giác. "Tốt bà bối." Hải Hầu hô một tiếng, trực tiếp là lao đến. Một tay liền hướng trên bàn kia tiểu kiếm chụp tới, sợ bị người cấp đi giống nhau, sau đó tay của hắn mới bắt được tiểu kiếm, trên thân tiểu kiếm kim quang chợt lóe, hắn chỉ cảm thấy tiểu kiếm hóa thành một con tiểu kim long, hướng chính mình nhìn chăm chú, trong lòng cả kinh, nhưng mà tay lại là đã bắt xuống. Tại hắn hầu tay chụp vào này tiểu kim long một sát na, tiểu kim long nhưng phát ra một tiếng long ngâm, thanh tay của hắn quấn đi lên, trong một sát na, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ mãnh liệt đập vào mặt một loại bẫnh cuộn trảo uy áp nghiêm sông thẳng linh hồn của hắn. A. Trong mắt của hắn thấy được một cái kim long đánh tới. Đó là Long uy. Hải Hầu đột nhiên hướng về sau lui, hơn nữa quát to một tiếng, trên người yêu khí bắt đầu khởi động. Mà những hải linh khác còn lại là không rõ, bọn họ nhìn qua chẳng qua là Hải Hầu tay chạm được tiểu kiếm thân kiếm, đột nhiên trong lúc lui về phía sau kêu to, mà tiểu kiếm chẳng qua là được hắn chạm đến trong nháy mắt kim quang chợt lóe mà thôi. Bà bối, thật sự là bà bối. Những hải linh khác nhìn Nguyên Dương trên bàn bày đặt tiểu kiếm cả đám đều suần suần dục động bộ dạng. Nhưng mà lúc này Nguyên Dương đột nhiên động, hắn cầm lên trên tay kiếm. Khi hắn cầm lấy kiếm này một sát na, mỗi vị hải linh cũng cảm thấy một cỗ sát cơ hướng chính mình vọt tới, cảm thấy kiếm kia chính chỉ vào của mình mi tâm, tùy thời cũng muốn đâm xuống, sau đó chính mình căn bản cũng không có sức phản kháng. Mọi người trong lòng hoảng sợ không thôi, lại một lần nữa, một lần nữa đánh giá đến Nguyên Dương. Thật ra thì Nguyên Dương thực lực cũng không có bọn họ trong tưởng tượng mạnh như vậy, bởi vì Nguyên Dương cường luyện cường tại hắn bản ngã ý thức cường đại, cường tại hắn có thể giao thông nhân gian quyền cường, có thể hóa dùng ngự sự, nhưng mà hắn bản thân linh lực cũng không cường. Bất quá, một người tu hành tu vi chia làm 3 bộ phận, một loại là thần hồn, hai làm linh lực, ba làm linh pháp kiến thức. Ba người này hợp ở chung một chỗ gọi chung làm tu vi. Nguyên Dương thần hồn mặc dù mới ở thiên địa này hóa sinh em thần, Nhưng mà hắn âm thần nếu so với người khác âm thần cường đại cô độc hơn, linh pháp phương diện, trải qua qua nhiều năm như vậy hắn đối với thiên địa hiểu câu thông, đã bước đầu sáng tỏ thế giới này thiên lý pháp tắc. Ngày đó, ở đây một tòa hội trường, đối mặt với hơn ngàn quân Hán tướng, hắn chính là một kiếm ép tới trong quân Hán tướng không dám di động. Trong quân Hán tướng, mọi người ở trong quân bị này thiết huyết khí rèn luyện nhiều năm, nhưng mà vẫn là bị Nguyên Dương cường đại thần ý dung nhập vào kiếm đệ được không dám núp lích. Loa người, ngươi tên gì? Từ đâu tới đây? Lúc trước liền gặp phải quá mỹ nhân ngư đột nhiên hỏi, lúc này mới nghĩ đến hỏi tên ta, không cảm thấy quá vô lễ sao? Nguyên Dương kiếm trong tay ở năm ngón tay lúc chuyển động, tựa như trên lớp học học sinh đang quay bút. Mỹ nhân ngư cười, lấy loài người thẩm mỹ mà nói, nàng cười quá khó nhìn, mặt của nàng giống mặt cá, gầy mà củ lấu rõ ràng, ánh mắt cũng có chút đột. Biển sâu, có biển sâu quy tắc, ngươi đến nơi này phải làm chiêu bái là hải thần, vô luận ngươi ở thế giới bên ngoài có cái gì Ở chỗ này, ngươi có chẳng qua là vô tận nước biển, mà nước biển là hải thần, ngươi có sẽ chỉ là hải thần ban cho thôi. Mỹ nhân ngư thanh âm cùng thân thể của nàng khuôn mặt giống nhau, cũng rất bén nhọn. "Phải không? Vậy tại sao hải thần nhưng muốn một giọt sét?" Nguyên Dương hỏi. "Loài ngươi, ngươi chọc giận hải thần, đem ngươi vĩnh viễn vô pháp ly khai hải vực này." Mỹ nhân ngư mặt âm trầm nói. Quyền 8 chương 66, chấn áp. "Phải không?" Nguyên Dương kiếm trong tay đột nhiên chán phóng quang hoa. Kim Quang hóa rỗng, bay thẳng đến cái gương kim đi, kim long ở ghim trên mặt tính, tính dâng chào lên một mảnh linh quang, linh quang lại đang kim long đánh sâu vào dưới, từng khúc vỡ vụn, theo mặt tính vỡ vụn, cả cung điện cũng bắt đầu vỡ vụn, vô luận là Nguyên Dương trước mặt cái bàn vẫn là hải linh, cả đám đều bắt đầu vỡ vụn đi. Vịnh tính nước biển bắt đầu bắt đầu khởi động, mạch nước ngầm mạnh liệt mà lên, kêu lên một tiếng bén nhọn ở Nguyên Dương trong thai vang lên. Cung điện vỡ vụn đi, không tồn tại nữa. Nhưng mà dánh biển vẫn là cái dánh biển kia. Mà Hải Linh thì một cái cũng có ở đó hay không rồi, có chẳng qua là tứ tán bơi ra các loại cá trong biển. Tựa hồ mới vừa rồi cũng là một giấc mộng, Nguyên Dương chẳng qua là ở cùng đám cá nói chuyện mà thôi. Nhưng mà rãnh biển một chỗ dưới vách đá có thêm thêm một người, một cái tóc dài như hải tắm giống nhau theo nước biển phiêu động người, hắn bị đặt ở trong biển dưới vách đá. Lúc này, hắn đang dùng một đôi phát ra lục quang ánh mắt nhìn Nguyên Dương. Hải thần. Nguyên Dương trong tay tiểu kiếm vẽ một cái Nước biển giống như là có sinh mạng giống nhau gợn ra, sau đó Nguyên Dương một bước bẳng ra, xuất hiện tại trước bị vách đá trấn áp nhân diện. Đi tới trước mặt, nhìn kỹ, hắn y phục trên người mặc dù cũng là tổn hại rồi, nhưng mà vẫn có thể thấy rồi, giáp quân áo ở hắn không có bị trấn áp lúc trước, nhất định là một bảo giáp. Nơi xa, U Linh công giao xa đi tới đây, trong xe hai người cũng đối với cái này cung điện làm sao đột nhiên trong lúc biến mất vô cùng kinh ngạc. Cái kia bị đè ép thân thể chỉ có nửa người trên ở bên ngoài hải thần, không nói tiếng nào, cũng không nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng không nháy mắt một cái, nhưng lại là trợn tròn mắt, cả người cảm giác không có nửa điểm sinh cơ, giống như là cây đã chết đi, ngâm ở trong nước, đang từ từ rữa nát. Nhưng mà Nguyên Dương nhưng tuyệt đối sẽ không cho là hắn đã chết, bởi vì mới vừa rồi hết thệ huyền tượng cũng là hắn tạo nên, từ vừa mới bắt đầu bọn họ bị cuốn vào trong nước gặp phải một con khủng lồ bạch tuộc, hết thệ cũng là hắn chuẩn bị ra tới huyền tượng. Là ngươi đem cuốn vào nơi này tới. Mục đích của ngươi là cái gì?" Nguyên Dương đứng ở giống thi thể giống nhau Hải Thần, bên cạnh. Hải Thần đột nhiên động, đầu của hắn không còn là bị mạch nước ngầm cho thổi trúng phiêu khởi, mà là hướng Nguyên Dương xem ra. Một đôi ở nơi này biển sâu trong bóng tối lộ ra vẻ u lục ánh mắt lộ ra một loại kỳ dị quan vận, đây là một người phi thường cường đại, hiện tại hắn bị trấn áp ở đáy biển không biết đã bao nhiêu năm, cũng còn chưa chết, cũng mà còn có biểu hiện như vậy, có thể thấy được năm đó nhất định mạnh mẽ. Trên người của ngươi có chúng ta thời đại kia mùi vị. Hải Thần mở miệng, thanh âm không phải từ trong miệng của hắn ra tới, mà là trực tiếp ở trong nước biển chấn động, ánh mắt của hắn mặc dù có một loại kỳ dị vận tải, nhưng là lại cũng có một loại chết người mới sẽ có cho tàn. Cái gì thời đại? Nguyên Dương hỏi. Nhưng mà Hải Thần không, mà là nói, hiện tại thế giới bên ngoài là dạng gì rồi? Thế giới bên ngoài rất kỳ quái. Nguyên Dương nói, loài người rất yếu đuối. Nhưng là bọn hắn có thể sáng tạo ra cực kỳ cường đại gì đó. Nhân đạo hoàng quyền còn có ở đây không? Nhân đạo trật tự ở, hoàng quyền đã mất. Quá nhanh, năm đó người trấn áp ta dùng thiên đạo quy tắc cùng nhân đạo hoàng quyền đem ta trấn ở nơi này, thiên đạo vĩnh hằng bất diệt, nhân đạo hoàng quyền có thể tán, ngày ta thoát khốn đã không xa. Một người bị trấn ở sâu trong nước không biết bao nhiêu năm có thể bất tử, không riêng gì là bởi vì năm đó nhục thể của hắn cường đại, cũng là bởi vì thần hồn của hắn cường đại. Nhưng mà ở nơi này dài dòng 5 tháng, Vô tận cô tịch cùng chán áp, nếu như tâm linh của hắn xuất hiện sơ hở, như vậy vô luận lúc trước hắn thân thể cỡ nào cường đại, vô luận lúc trước hắn thần hồn như thế nào rảnh liền thiên địa, hắn đều muốn ở dài dòng 5 tháng chết đi. Nhưng mà, có ít người nhưng có thể ở nơi này dài dòng 5 tháng trong bóng tối, đợi chờ, đang đợi chính mình thoát khốn ngày đó, trong lòng hắn tin tưởng ngày này nhất định sẽ đến. Cho nên thanh âm của hắn giờ phút này nhưng lại là có thêm một loại thanh thấu đó là một loại rửa sạch xóa hết mùi vị, mặc dù khi hắn xuất thế, thực lực của hắn nhất định không cách nào cùng năm đó hắn so sánh với, bởi vì vô luận là thân thể trong linh lực còn là thần hồn của hắn đều ở trong năm tháng tiếp nượ̣c rất nhiều, nhưng là cảnh giới của hắn cũng không có chút nào giảm xuống. Khi một người cảnh giới đạt tới nhất định độ cao, cho dù là ở trong năm tháng, người kia tâm thái có biến hóa, như vậy cũng chính là bản nhân cảnh giới đang thay đổi rồi, mà thay đổi có lúc sẽ mang đến hắn pháp thuật uy lực khắp mọi mặt tăng cường, thực lực như vậy tăng cường Có người sẽ cảm thấy đó là bởi vì cảnh giới so với trước cảnh giới kia cao hơn, loại này thuyết pháp là không đúng. Tu hành có cầu chân, lộ pháp, cuối cùng vừa phản pháp quy chân, ở phản pháp quy chân sau lại sẽ có tìm biến lộ pháp, lại sẽ có lại một lần nữa cầu chân, từng cái cảnh giới bất đồng, tự nhiên là bởi vì trải qua một ít độ vận, nhưng mà loại này ý thức cảnh giới là không có phân chia cao thấp, có chỉ là bởi vì người đã trải qua bất đồng độ đồ vật này nọ mà thu hoạch được gì đó. Có người cảm thấy ngắm cảnh đường đăng cao ngọn núi, trông về phía xa thiên hà, có người cảm thấy có cầu nhỏ nước chảy, Thâm Sơn uống cốc là thế gian đẹp nhất, chỉ có thích hợp với mình, không, có tốt nhất. Nguyên Dương lui về phía sau mấy bước, nhìn một chút một ngọn núi, phát hiện ngọn núi giống như là một tòa bia. Ở chỗ cao còn có một hàng chữ, Đại Vũ trấn yêu. Nguyên Dương rất rõ ràng, nhân đạo chỉ chính là Đại Vũ trấn yêu mấy chữ, cùng một tòa bia này. Ở thế giới loài người Đại Vũ trị thủy trong quá trình hàng yêu dấu vết truyền lưu mấy ngàn năm, Loại này truyền lưu là một loại nhân đạo lực lượng. Tòa vách núi này là bia hình, bia ở trong nhân thế có trấn áp cùng ghi khắc ý nghĩa, đây cũng là một loại nhân đạo lực lượng. Tòa bia hình vách núi đại biểu chính là nhân đạo lực lượng, mà vô tận nước biển đại biểu thì còn lại là thiên đạo pháp tắc, hàng tỷ tấn nặng, là thiên điệu tự nhiên lực. Đây chính là nhất điển hình một nhân đạo cùng thiên đạo hai hợp một phong ấn trấn áp. Bất quá, hiện tại đại biểu nhân đạo lực lượng cái bia kia cùng trên tấm bia văn tự lực lượng đã tại tiêu tán rồi. Bởi vì mọi người đã không còn thế nào tin tưởng, năm đó Đại Vũ trấn quá yếu, cho nên trên tấm bia cũng chưa có loại này lực lượng. Cho nên, hắn mới có thể trở thành đem Nguyên Dương bọn họ nhét vào trong nước. Ở nơi này một cái hải vực, có bao nhiêu giống như ngươi vậy bị trấn áp? Nguyên Dương hỏi. Ta không biết, lúc ta không có bị trấn áp, ở nơi này một mảnh vùng đất, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút người cường đại, không, có nền móng, đột nhiên xuất hiện, cũng đã vô cùng cường đại. Hải Thần nói. Nguyên Dương biết hắn nói tình huống như thế nhất định là bởi vì Nam Lạc một cái phương ấn, tựa như một cái long trời lỡ đất động đất, đem một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt cho chôn vào trong đất chỗ sâu, nhưng mà trong đó có chút cây hạt giống vẫn nảy mầm mọc rễ, lần nữa chui từ dưới đất lên, lên ra. Liên như hiện tại Nguyên Dương, ở hơn 20 năm trước chui từ dưới đất lên ra rồi, đó cũng không phải chỉ hắn sai, hiện tại mới chui từ dưới đất lên, lên ra, chỉ là bởi vì trùng chất tại trên người hắn đất càng dày một chút mà thôi. Nguyên Dương không khỏi lại nghĩ tới Nam Lạc, ở Nguyên Dương trong lòng, chung nguyên thế giới vô cùng mênh mông, thế giới các loại người phong thái tuyệt luân, đều không thể che giấu Nam Lạc làm cho lòng người lạnh lẽo qua hoa, ở Nguyên Dương trong lòng, Nam Lạc chính là một đạo kiếm quang, là một đạo lưu tinh làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, hắn đại biểu không phải là vĩnh hằng, mà là loại này thẳng vào linh hồn sắc bén. Ở Kiếm Hà hắn vốn chỉ là một cái nhân tộc tiểu nhân vật, không coi là cái gì, chẳng qua là nhân duyên trùng hợp mà một cái cắt vào dung chuyển căn nguyên. Nhưng chỉ là hắn như vậy một tiểu nhân vật, cuối cùng nhưng kinh diễm thiên hạ, kinh diễm nhiều như vậy từ trung nguyên thế giới gần vào kiếm hạ thế giới thiên kiêu nhân vật. Nguyên Dương ở trung nguyên thế giới tiến vào kiếm hạ thế giới trong những người này, không coi là là cỡ nào tiền tư chắc tuyệt, mặc dù như thế, hắn cũng không nghĩ tới Nam Lạc cuối cùng có thể trưởng thành đến cái loại này trình độ, cơ hồ là sức một mình, để cho trung nguyên thế giới tiến vào kiếm hạ thế giới người hết thảy tán thân ở nơi này. Mà hiện tại thế giới này, thiên đạo cùng nhân đạo dung hợp, chính là hắn một tay tạo thành, thậm chí có thể nói, hắn là trong thần thoại sáng thế giả. Ở kiếm hạ thế giới cùng trung nguyên thế giới dung hợp, cường thế chém giết bà sa giáo chủ, để cho thiên hạ tu sĩ bị mai táng, chỉ có thể ở trong năm tháng từ từ thức tỉnh. Một mảnh hải này đã là của ngươi, chờ ngươi rời đi một mảnh biển rộng này thời điểm. Nguyên Dương nói, "Lam Như lúc ta rời đi, nhất định hải khiếu thiên hạ." Hải thần nói. Nguyên Dương trong lòng giật giật, hắn biết Đương những thứ này từng đại tu sĩ giải phóng mà ra, nhất định sẽ hỏa loạn thiên hạ, nhưng mà hắn cũng không cho là mình lúc này có thể chém giết được bị trấn áp không biết tên hải thần, bởi vì hắn đã rời khỏi nửa thân. Nguyên Dương có thể khẳng định, trước kia hắn cả thân thể khẳng định cũng là bị đặt ở dưới vết này, nhưng mà hiện tại đã ra khỏi nửa thân. Cái hải vực này, hàng tỷ dồn nước biển đã sáp nhập vào ý chí của hắn, nghĩ muốn giết hắn ít có thể. Vậy không biết hải thần đem chúng ta chiêu chỗ này có dụng ý gì? Nguyên Dương hỏi ta cảm thấy cùng người khác bất đồng khí tức, cho là vật kia, sau lại mới biết được đặc biệt khí tức nguyên lai là ngươi, ta muốn biết, ngươi là người thời đại nào? Hải thần hỏi, ta là cái gì thời đại không trọng yếu, quan trọng là giữa chúng ta không có bất kỳ ân oán. Nguyên Dương nói, phải không? Nhưng tại sao, kể từ khi ta nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác ngươi là ta địch nhân lớn nhất. Ta không phải là bất luận kẻ nào địch nhân, chỉ cần hắn không cùng ta là kẻ địch. Hải thần Nhìn chằm chằm một đôi u lục ánh mắt nhìn Nguyên Dương, tựa hồ đang suy nghĩ có hay không muốn đem Nguyên Dương lưu lại. Nguyên Dương xoay người liền đi, đi cũng không nhanh, ở trong nước biển, hắn đi lại vai giống như là một bước một chen chúc giống nhau, ở trong nước biển gạt mở một con đường. Một bước, hai bước, ba bước. Nguyên Dương đã đến U Linh Công giao xa bên cạnh, lập tức sẽ phải rời đi, tuy nói cả hải vực cũng là của hắn, nhưng mà ở Nguyên Dương không có trên U Linh Công giao xa lúc trước, muốn lưu lại Nguyên Dương tới hiển nhiên là một cái tốt hơn làm phép. Bởi vì bọn họ tách ra, cho dù là không có để lại Nguyên Dương, cũng có thể lưu lại U Linh công giao sa. Đang lúc này, hắn nhãn tình nhất mỹ, trong mắt sát cơ chợt lóe. Cũng là trong mắt hắn hiện lên sát cơ lúc, Nguyên Dương trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, tiểu trên thân kiếm phảng phất long văn mịn mờ chớp động lên kim quang. Quyển 8 chương 67, tương dạ. Nhưng mà một cỗ vô hình sát cơ dâng lên, cũng rất mau liền tiêu tán rồi, Nguyên Dương bước lên U Linh sa, trong khoảnh khắc U linh công giao sa hóa thành một con kim long phá vỡ hàng tỷ trọng nước biển, xuất hiện tại trên mặt biển, hướng phương tây đi. Ở đây mịt mờ trên mặt biển, bọn họ gặp được một chiếc tàu linh chiếm cứ cổ xưa truyền, sờ qua gió lốc tùy tướng, mây đen giăng đầy, Nguyên Dương cảm ứng được phía trên có cường đại tà linh, cho dù là hắn không muốn trêu chọc, phải tránh đi. Ở trên phiến biển rộng này, hắn còn gặp được một tòa đảo đơn độc, trên đảo có một nhà gỗ tùy thời cũng muốn bị gió thổi bay, nhưng mà nhà gỗ trước đứng một lão thái bà Nàng có một đôi mắt như kên kên giống nhau, trông về phía xa mặt biển, ưu linh công giao sa xuất hiện tại mắt của nàng, ưu linh công giao sa hẳn là bay thẳng đến nàng sở tại đảo đó mở ra. Bất quá cũng may Nguyên Dương kịp thời đọc lên một đoạn huyền chú, lúc này mới đem tại thế lộ minh tỉnh lại, bị làm cho sợ đến hắn vội vàng rời xa cô đảo. Nếu như Nguyên Dương không có nhìn lầm mà nói, trên đảo lão thái bà kia hẳn là một vị thần linh. Không đến trên đời này các nơi đi một chuyến, thật không biết Thì ra là trên đời này còn cất giấu nhiều bí mật như vậy. Mặc dù bọn họ cũng phong ấn, nhưng mà Nguyên Dương cảm thấy phong ấn đang yếu bớt, thế giới sắp sửa đại loạn. Đi tới Phi Châu, ở một mảnh kia cổ xưa vùng đất, hắn cũng cảm nhận được khắc thường khí tức, trong phiến đại đất tuyệt đối có dị linh ẩn núp. Thế giới phải loạn. Nguyên Dương ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thản nhiên nói: "Làm sao có thể? Thế giới này luật pháp rất kiện toàn, chỉ cần không phát sinh lần nữa loại này thế chiến, làm sao cũng loạn không được sao?" Lộ Minh nói: "Luật pháp là một phần trật tự, nhưng là trật tự chân chính là ở trong lòng mọi người, có thể trấn áp tồn tại trong lòng mọi người tín ngưỡng, đó là nhân đạo. Đối với thiên địa kính sợ, mọi triều đại tạo thành lễ phép, đến hiện tại cũng đã phai nhạt, bây giờ là xã hội hiện đại, đã đến lúc phong lớn yếu nhất." Tài xế Lộ Minh không hỏi người trên toàn thế giới sẽ như thế nào, bởi vì hắn đã không phải là người, hắn đã không hề quan tâm cuộc sống của con người. Hắn cũng không hướng tới người tu hành thông thiên đại đạo, trong tim của hắn vẫn là hỗn độn Mặc dù khai tuệ rồi, nhưng mà chẳng qua là bản năng tu hành. Đây là là một lao lung. Hắn cảm ứng được ngày này tùy thời cũng có thể tới. Ngày đó, hắn đi tới nước Đức. An An, có người tìm ngươi. Một đầu bạc trắng sợi tóc mỹ lệ cô bé đối với một tóc đen cô bé nói, "Ai?" Hắn không có nói, "Bất quá, hẳn là ngươi ở quốc nội bằng hữu, cùng ngươi giống nhau là tóc đen da vàng." An An thật bất ngờ, mình ở nơi này học sách, quốc nội không có mấy người biết cũng không có nghe nói qua trong nhà có ai tới nhìn chính mình. Hắn có chút nghi ngờ muốn đi ra ngoài nhìn là ai. Trong phòng ngủ những cô nương khác cũng hỏi truyền lời cô bé. Nam sinh sao? Bộ dáng như thế nào? Rất có mùi vị, rất có người phương Đông cổ khúc khí chất. A, có phải hay không là nước hắn bên trong bạn trai tới, vẫn gạt chúng ta nói không có. Vậy chúng ta mau chân đến xem. Mấy thiếu nữ lưu dịu đi theo An An, đi thẳng tới nữ sinh tốc xá lầu dưới. An An mới ra tốc xá Lập tức có một tay nâng tiên hoa người tiến lên đón. An An, ngươi nhanh như vậy đã xuống. Tay nâng tiên hoa người đúng là một vị tóc đen vàng làn da nam sinh, nhưng lại cũng không phải là cổ khúc khí chất, mà là có thêm một cổ đại gia tử đệ hào hoa xa xỉ. An An quay đầu lại nhìn nữ sinh cùng phòng mình, ý là hỏi có phải hắn hay không. Cái kia cùng phòng lại là lắc đầu nói, người kia gọi ta truyền lời không phải là hắn. Người kia tay nâng bó hoa tươi mặt sắc nhất thời không tươi lắm, nói, An An, ta vẫn hẹn ngươi. Ngươi cũng không chịu đáp ứng, chẳng lẽ ngươi có nam nhân khác? Thạch Tử Thông, ngươi miệng cho ta để xuống sạch chút. An An giận dữ, mấy ngày nay, nàng đi tới nước Đức, không còn là giống như trước ở quốc nội như vậy ngày ngày chơi cho chơi, cô bé đến tuổi này, sẽ chú ý mình, hơn nữa bắt đầu trang phục chính mình, cho nên lúc này, An An thoạt nhìn liền là một vị hiển nhiên Đông phương mỹ nhân. Trong trường học, nàng có thêm không ít người theo đuổi. An An, thật xin lỗi, ta không phải có ý tứ kia, ngươi biết Ta đây cái chính là quá quan tâm ngươi. Ai muốn ngươi quan tâm? An An nói xong cũng muốn xoay người lại. Đang lúc này, có một thanh âm đột nhiên xuất hiện. An An. Đột nhiên tới thanh âm, An An lập tức dừng lại, cái thanh âm này, nàng đã có hồi lâu không có nghe được rồi, hơn nữa, hơn 3 tháng trước, người trong nhà điện thoại tới tự nói với mình, Ka Ka mất tích. Điều này làm cho hắn rất lo lắng, cái thanh âm này là của Ka Ka, nàng vui mừng nhìn sang, chỉ thấy dưới tầng tây Một người thanh niên an tĩnh đứng ở nơi đó. "Đúng, chính là hắn nói tìm ngươi." Vị kia nước Đức mỹ nữ hưng phấn chỉ vào dưới tảng cây thanh niên nói, "Kaka, làm sao ngươi tới nơi này?" "Ta đi ngang qua, tới nơi này xem ngươi một chút." "Đi ngang qua à, ngươi còn nhớ rõ ta à, cũng không về nhà đánh một cú điện thoại." Nguyên Dương cười ôn hòa, nói, "Bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì, ta cũng sẽ không có chuyện." "Vậy cũng muốn gọi điện thoại về à?" để cho ba ba mụ mụ ra ra bọn họ biết ngươi không có chuyện gì cho phải. "Tốt, lát nữa sẽ gọi. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn một chút gì sao?" Nguyên Dương nói. "An An, người này ai a?" Đột nhiên có một thanh âm lênh lảnh thanh âm trên vào, chính là nam tử ôm bó hoa kia. "Thạch Tử Thông, đây là ta ca, ngươi để chút tôn trọng." Nguyên An An lạnh giọng nói. "Anh của ngươi a, ta coi làm sao giống như Tỉnh ca ca." Thạch Tử Thông biết Nguyên An An Nguyên gia, nhưng mà cũng không có nghe nói Nguyên An An có một thân ca ca. Nguyên gia đối với Nguyên Dương tồn tại vẫn luôn là rất bề bộn, từ không phủ nhận, nhưng là chưa từng có chính thức tuyên dương giới thiệu quá, cho nên liền có không ít người thật ra thì cũng không biết Nguyên Dương tồn tại. Tại hắn xem ra, Nguyên An An cùng cái này mới nhìn qua có cường đại mặt trắng nhỏ nam tử, khẳng định không phải là quan hệ bình thường, nếu không phải là thân ca ca, đó chính là tình ca ca. Thạch Tử Thông, ngươi cút cho ta. Nguyên An An nhất thời nổi giận, Mặt của nàng cũng không biết là bị tức hồng còn là thế nào. "Bị ta nói chúng a, nhìn chưa ra rồi, thì ra là ngươi hoàn hảo này một bụng." Thạch Tử Thông cười lạnh nói. "Cho tới nay, Nguyên An An cho tới bây giờ cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, trong lòng vẫn đều có một hơi ở, lần này rốt cục không nhịn được bạo phát ra." "Đồ đê tiện." Thạch Tử Thông tâm tức giận nghĩ tới. Nguyên An An trực tiếp chỉ một ngón tay, ngươi nói thêm câu nữa. Nàng vừa đi một bên đi tới Thạch Tử Thông phụ cận, Cùng nàng cùng tốc xá cô bé vội vàng kéo nàng, mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì đó, nhưng là lại nhìn ra được bọn họ đột nhiên trong lúc giùm beng, hơn nữa hàm ý vô cùng hung, mắt thấy sẽ phải đả đánh nhau. Nguyên An An căn bản là kéo không được, khí lực rất lớn, làm cho các nàng biết Nguyên An An là giận thật à lúc ở trong nước, Nguyên An An cũng là phi thường yêu chơi trò chơi, tính tình cũng tương đối đặc biệt, có lúc cái gì cũng không sao cả cảm giác, có lúc nhưng ngôn ngữ bén nhọn, không sợ hãi. Thạch Tử Thông mắt cũng đỏ, hắn tức giận Chưa từng có bị người như vậy chỉ vào mặt buộc. Và nó nói, cho ngươi 3 phần màu sắc, ngươi liền thật dương chính mình xinh đẹp không được. Thạch Tử Thông cười lạnh, hắn không cho là Nguyên An An dám như thế nào, còn không có nữ nhân dám ở trước mặt của hắn như thế nào. 3. Nguyên An An một cái tát liền vung ở trên mặt Thạch Tử Thông. Không có ai nghĩ đến, Nguyên An An thật một cái tát đánh vào Thạch Tử Thông trên mặt, trong nháy mắt, Thạch Tử Thông trên mặt xuất hiện một cái dấu đỏ. Thiện nhân, dám đánh ta? Thạch Tử Thông sững sốt một giây sau, Nhất thời giận dữ, giơ tay liền muốn đánh trở về, nhưng là của hắn tay mới vung lên, cũng đã bị người bắt được. Mu Bắt được tay hắn chính là Nguyên Dương. Hắn dùng lực một kiếm, vẫn không lúc ních, cảm giác mình tay giống như là bị kìm sắt tử kẹp lấy giống nhau. Sau này cách hắn xa một chút, cứ đi. Theo Nguyên Dương một tiếng dứt lời, Thạch Tử Thông giống như là bị kinh hãi dã thú giống nhau, quát to một tiếng, sắc mặt đại biến nhanh chóng rời đi. Hắn giống như là nhìn thấy gì cực độ hoảng sợ gì đó giống nhau. Lơ xa, có một người mặc một thân áo đen dùng giáo bảo cô gái quan sát Nguyên Dương nhìn, sắc mặt của nàng vô cùng bạch, giống như là hàng năm ở trong giáo đường thân cậu, mà thiếu hụt bị mặt trời chiếu xạ giống nhau. Nguyên Dương cảm nhận được đối phương ánh mắt. Hắn hiểu được đây không phải là một người bình thường, ở trên người của nàng có một cô đặc biệt khí tức. Mà đi theo Nguyên An An cùng nhau xuống tới các cô gái, bọn họ không nghĩ tới mới vừa rồi trong nháy mắt vẫn là như vậy hung ác thạch tử đồng, hẳn là hù dọa thành chạy như vậy, bọn họ không cách nào hiểu. Trong lòng nghĩ đến Thạch Tử Thông nhìn qua là một phú gia công tử, tuy nhiên là gan nhỏ thành dạng như vậy. Chỉ dùng Nguyên An An mơ hồ biết tại sao Thạch Tử Thông bị hù dọa thành dạng như vậy. Nguyên An An chuẩn bị cùng Nguyên Dương cùng đi ăn cơm, liền muốn mời nàng Túc Sá người cùng đi, mấy cô bé cả đám đều cao hứng đáp ứng. Trong đó có một người càng cười nói, có thể cùng Đông Phương thân sĩ cùng nhau cùng đi ăn tối, thật là một việc cao hứng. Đoàn người hướng ra ngoài trường đi, nhưng mà chạm mặt lại bị một cô gái mặc một thân hắc bảo ngăn. Tới từ Đông Phương tu giả, nơi này Berlin, không quản giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn, cũng không thể ở Berlin vận dụng năng lực của ngươi. Nguyên Dương biết, mỗi một chỗ đều là người bảo vệ, ở nơi này phương Tây vừa xưng là người gác đêm, trước mặt mặc hắc bảo nữ sĩ, chắc chắn sẽ không phải người gác đêm, người gác đêm bình thường trên người cũng sẽ có một cỗ sát khí, nàng không có. Thật xin lỗi, nữ sĩ, ta vô tình ở nhiễu loạn nơi này cho tự, chẳng qua là không nghĩ hắn vận dây dưa mà thôi. Ta tin tưởng ngươi chú người đang ở Berlin có thể khoái trá. Hắc bảo nữ sĩ nói xong cũng rời đi, không nói thêm lời một câu. Bên cạnh chút ít Nguyên An An đồng học cũng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Nguyên Dương. Sắc trời vẫn là rất sáng, nhưng mà trời chiều nhưng đã đỏ lên, sắc trời đem đi về phía đêm tối. Bọn họ ngồi ở một nhà an tĩnh trong nhà ăn. "Ngươi là pháp sư sao?" Một cô bé hỏi Nguyên Dương, trong mắt của nàng có một tia tò mò. "Pháp sư?" Nguyên Dương hỏi, "Ngươi gặp qua pháp sư?" "Phải." hoặc là nói là vu sư, ta tổ tiên là có một vị vu sư. Nguyễn Dương lại một lần nữa đánh giá nàng, chỉ thấy nàng từ trên cổ lấy ra một cái ngọc truy, màu lam như nước giọt giống nhau ngọc truy, nhìn qua rất đẹp. Nguyễn Dương đưa tay sờ sờ này màu lam giọt nước ngọc truy, nói, đúng là một phi phàm đồ vật. Cô bé kia mừn rỡ. Mấy người kia đều kinh hãi nhìn nàng, nàng tên là Đỗ Na, ở trong tộc xã là một rất bề bộn cô bé, rất an tĩnh, mặc dù bộ dáng không sai. Nhưng là lại cũng không phải cùng thiếu nữ khác như vậy tia sáng bắn ra bốn phía. Sau khi bốn cô bé rời đi, chỉ có Nguyên Dương cùng Nguyên An An hai người. Nguyên An An còn lại là nói, trong nhà vẫn muốn liên lạc ngươi, trong khoảng thời gian này quốc nội xảy ra không ít chuyện, ba mẹ làm cho ngươi trước phải đi về. "Nga, quốc nội xảy ra chuyện gì sao?" Nguyên Dương hỏi. "Có người ám sát Cửu công." Nguyên An An nói. Nguyên Dương rất là ngẩn ra, tùy theo nói, có phải Triệu Lệ Dĩnh hay không? "Ca, ngươi biết" Nguyên An An kinh ngạc nói: "Đoán?" Nguyên Dương nói: "Nguyên gia không để cho Nguyên Dương trở về, cũng là bởi vì Nguyên Dương cùng Triệu Lệ Dĩnh ở giữa, ở cao tầng có thêm như vậy một tầng quan hệ, chính là sợ Nguyên Dương cuốn vào trong đó, vốn là Nguyên An An là không có tư cách biết đến, cho dù là quốc nội cũng không có bao nhiêu người biết, chẳng qua là ở số rất ít đại gia tộc cao tầng truyền lưu. Hiện ở quốc nội kinh đô nhìn qua một mảnh bình tĩnh, cũng đang nổi lên một cái lớp bão. Cho nên Nguyên gia ở tìm không được Nguyên Dương thời điểm, mới có thể cùng Nguyên An An nói, nếu như thấy Nguyên Dương thời điểm, nhất định không thể để cho hắn trở về. Sự kiện kia, ca ca, ngươi có hay không? Nguyên An An lo lắng hỏi. Không có. Nàng không đơn giản. Ta không biết, nhưng mà ta biết nàng nhất định sẽ làm một đại sự, cũng không biết là ai đánh chặn đường nàng. Nguyên Dương nói. Nguyên An An dĩ nhiên không biết, Nguyên Dương dĩ nhiên không cần nàng trả lời. Tìm một cơ hội trở về, không cần bên này quá lâu. Nguyên Dương nói. Tại sao họ Nguyên An An hỏi? Bởi vì thế giới này phải đổi rồi, cái này rực rỡ thế giới phải đổi. Nguyên Dương nhìn phía ngoài từ từ chiếu phim đèn rực rỡ, nhìn từ từ lờ mờ sắp trời, thanh âm cũng bị lây một chút mơ ảo, hoàng vật trời chiều, lưu luyến thiên không, không muốn thấy đại địa lâm vào hắc ám. Phải đổi, biến cái gì? Nguyên An An không biết. Phải đổi loạn, có lẽ phải đổi thành hắc ám, cũng có chút người sẽ cảm thấy trở lại một thời đại kia. Nguyên Dương thu hồi ánh mắt, nhìn Nguyên An An. Trong mắt hắn, trải qua mấy ngày nay Nguyên An An thật thay đổi rất nhiều, trước khi tới nơi này, nàng hiển nhiên còn chỉ là một yêu chơi trò chơi đứa bé, mà hiện tại thì là một người nữ sinh, một cái hội hấp dẫn lấy thời kỳ trưởng thành nam hài ánh mắt nữ sinh. Nguyên An An thấy Nguyên Dương nói như vậy thận trọng, không khỏi có chút hơi sợ nói, nhà chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng sao? Phải đổi chính là thế giới này, cả thiên địa này, ngươi tử nhỏ liền yêu chơi trò chơi, cũng cho phép một ngày nào đó, cái thế giới này sẽ biến thành như vậy bộ dạng thần thoại thế giới. Có thật không? Nguyên An An ôm kiết chặt hỏi. Nguyên Dương gật đầu. Vậy thì tốt quá. Nguyên An An cao hứng đứng thẳng lên cổ. Nguyên An An hẳn là một chút lo lắng cảm giác sợ hãi cũng không có, lần này, Nguyên Dương cũng không biết muốn làm sao tới hình dung Nguyên An An rồi, nàng lại ở trong lòng căn bản không tin, vẫn là căn bản liền không cần thế giới này sẽ biến thành hình dáng ra sao, hay là nàng trong xương đã có một cô điên cuồng. Vậy đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Nguyên An An hỏi. Không biết, không có ai biết, bởi vì không có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, tương lai là không biết." Nguyên Dương nói. "Kaka, ngươi làm sao vậy, bị động như vậy, ở trong lòng của ta, ngươi là ưu tú nhất, bất kể thế giới biến thành dạng gì, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở trên thế giới này trải qua rất tốt, ta vẫn có một loại cảm giác, cảm giác ngươi có một ngày nhất định biến thành một người thiên hạ nổi tiếng." Nguyên Dương cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một chuỗi vòng tay, vòng tay có một chuỗi thật nhỏ trùng Trong nhỏ hẳn là có 36 cái, chẳng qua là từng cái cũng vô cùng nhỏ, chỉ có tiểu hài tử ngón út ngón tay lớn như vậy mà thôi. Nhưng mà, phía trên từng cái trung nhỏ cũng khắc đầy thần bí ký hiệu. Cái này ngươi mang theo, nhưng mà tận lực không cần hiển lộ ở quần áo ngoài bị người thấy. Hôm nay ở gặp gỡ nữ sĩ hẳn là trường học các ngươi lao sư sao? Nếu như gặp được chuyện gì không tốt, ngươi phải đi tìm nàng." Nguyên Dương nói. "Nhà." Nguyên An An đáp lại, nhưng đã sớm một thinh nhận lấy này mẫu bạc tay liên đeo tại chính mình mảnh khảnh trên cổ tay, cũng đưa đến Nguyên Dương trước mặt, nói, "Đẹp hùng." Nguyên Dương có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, Nguyên An An có bộ dáng như vậy, có thể làm cho nàng để ý chuyện tình tình không nhiều. Lúc này, bên ngoài dập vang lên tiếng gõ cửa. Nguyên An An đứng dậy mở cửa, nhưng kinh ngạc hỏi, "Đỗ Na, ngươi tại sao trở về rồi? Không phải là trở về đã ngủ chưa?" Đỗ Na cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Nguyên Dương, nói, "Ta là về tới tìm ngươi ca ca." Hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Tìm ca ca của ta, có chuyện gì à? Cái gì quấy rầy hay không, có việc nói thẳng, chúng ta là đồng học chứ sao. Nguyên An An hiển nhiên nhìn ra nàng là có chuyện. Cảm ơn. Độ Na nói một tiếng này, vừa hướng Nguyên Dương thật sâu cúi người chào, sau đó nói, "Ta hy vọng ngài có thể giúp ta thầy lễ, ta nguyện ý trả giá thật nhiều." Nguyên Dương nhìn một chút cô bé này, nói, "Ngươi tại sao tới tìm ta?" Ngài có thể nhìn ra ta Ngọc Truy bất phàm vẫn có thể để cho sở mạn lão sư nói cho ngươi những lời đó, ngươi nhất định là một vị pháp sư. Ngươi Ngọc Truy là truyền thừa, nhưng mà bị phong ấn, ta đi ngang qua nơi này, cũng không cần phải biết rằng quá khứ của ngươi, cho nên giúp ngươi cũng không có gì, bất quá, thế giới này là công bằng, vô luận là ngươi từ người khác nơi đó đạt được cái gì, ngươi đều muốn tự có chút địa phương mất đi vài thứ, đây chính là thiên địa công bình, ta có thể giúp ngươi tẩy lễ, nhưng mà ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Nguyên Dương nói Đỗ Na hít sâu một hơi, nói: "Vô luận là cái gì, ta cũng đã hứng." Tuyết Nguyên Dương nói một tiếng này sau, liền đối với Nguyên An An nói: "Ngươi trước về trong trường học đi." "Tại sao a, ta muốn nhìn tẩy lễ." Nguyên An An không thuận theo nói. Nguyên Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy Nguyên An An sớm muộn là phải biết một chuyện, không bằng làm cho nàng sớm biết, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp. "Vậy thì cùng đi chứ." "Được, Ca Ca và Văn Thệ." Ba người ra khỏi nhà ăn, đi tới trên đường. Bất kỳ một tòa thành thị, đến buổi tối thời điểm, cũng là đèn đường sáng ngủ, đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật, Nguyên Dương không biết thời đại này, nhất phồn vinh một mặt vẫn có thể duy trì bao lâu. Hay hoặc giả là phát triển trở thành một loại thế giới khác, thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, có thể sao? Có lẽ có thể, nhưng mà đến lúc đó, quốc gia trật tự nhất định sẽ đánh vỡ. Ở không có rời đi yến kinh thành thời điểm, hắn còn không có loại này cảm giác rõ rệt. Sau khi rời đi du tẩu nhiều thế giới như vậy, hắn cảm giác được rõ ràng rồi, cái thế giới này các nơi cất giấu các loại thần quái tu giả, mỗi một cái quốc gia từng địa vực cũng không giống nhau, thậm chí có thể từng trung nguyên thế giới bên trong, các loại linh giả tu sĩ đều ở đầy trên địa cầu có căn. Đủ loại thần thoại truyền thuyết, các dân tộc phong tục cũng là hiển lộ bên ngoài thần quái biểu hiện. Quyển 8 chương 68, qua đen đến xanh. Mỗi người ở trên thế giới này cũng sẽ có một loại mơ ước, sẽ có hồi báo. Nhưng mà theo tuổi càng lúc càng lớn, theo cuộc sống áp lực càng ngày càng nặng, sẽ có lực bất tòng tâm cảm giác. Vốn là lý tưởng, liền thật chẳng qua là lý tưởng, chỉ ở trong trí nhớ từ từ phủ đầy bụi, mà trong lòng nghĩ nhiều hơn còn lại là gần nhất nhất thiết thân chuyện. Tu hành giả cũng giống nhau, từng người mới vừa bước lên con đường tu hành, cũng sẽ có một loại muốn đem toàn bộ thế giới giẫm ở dưới chân, muốn đi tới đi lui thời gian, muốn tránh thoát ngũ hành, muốn truy tìm thiên địa chí lý, muốn một kiếm tung hoành, thiên hạ tung bay ý nghĩ. Nhưng mà theo tu hành cuộc sống càng ngày càng lâu, ở trên đường tu hành trải qua từ từ nhiều rồi, rất nhiều người ý nghĩ trong lòng liền thay đổi. Ngươi nếu như chiếm được truyền thừa, ngươi muốn làm cái gì?" Nguyên Dương đột nhiên hỏi Độ Na. Độ Na cũng không tính là một nữ sinh đặc biệt xinh đẹp, thân thể của nàng rất nhỏ yếu cảm giác, không là người da trắng cái chủng loại kia. Cao lớn, tóc của nàng mềm mại, màu vàng lợt, nhưng mà mặt mày có một cố của tường. Cảo hảo tu hành, sau đó báo thủ. Nguyên Dương không có ngoài ý muốn. Đối với rất nhiều người mà nói, tu hành nhìn qua thần thánh thần bí, nhưng mà thật ra thì cùng công việc kiếm tiền cũng không có gì khác biệt. Tương lai có thể học sách rồi, người muốn làm cái gì? Hảo hảo học sách, tương lai tìm phân tốt công việc hoặc là gây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền. Chính là đơn giản như vậy. Khi buôn bán lời cả đời mình thêm tử tôn cũng dùng không hết tiền, như vậy kiếm tiền cũng là mất đi ý nghĩa, lúc này, kiếm tiền đã không còn là mục đích, như thế nào sử dụng mới là mục đích. Cho nên lúc này Có người sẽ đi làm từ thiện, đây là để cho vật chất thỏa mãn hóa thành trên tinh thần thỏa mãn. Báo thủ xong rồi sao? Nguyên Dương tiếp tục hỏi, hắn không có hỏi cửu nhân của nàng là cái gì, điều này làm cho Độ Na có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng cảm thấy Nguyên Dương có thể sẽ muốn biết gia tộc mình lai lịch. Nếu như là nàng mà nói, nàng muốn giúp một người, liền nhất định sẽ muốn biết lai lịch. Báo thủ xong sao? Đương nhiên là tìm kiếm thế giới chấn ý. Tiếp sau đó thì sao? Nguyên Dương tiếp tục hỏi. Độ na tựa hồ không nghĩ sai như vậy. Nhưng mà Nguyên Dương hỏi, nàng liền suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy được, tìm kiếm thế giới chân ý một chuyện này có thể để ta làm cả đời. Nguyên An An nhìn ca ca của mình, nghe những lời này, nàng không nhịn được trên miệng nói, truy tìm cái gì chân lý à, giống trong trường học cái kia chút ít lao chết học ra giống nhau, ngày ngày đọc sách, hoặc là phát biểu trúc chắc thâm ảo ngôn luận ư, nếu như là ta có thể tu hình rồi, ta đây chơi trò chơi, nhất định phản ứng so sánh với người khác ngò ta đây có thể tú người khác về mặt. Chính phục là một loại chuyện có thể làm cho người ta tinh thần vui vẻ. Rất hiển nhiên, tu hành nhưng thật ra phân hai loại. Một loại là vì tự thân cường đại, do đó là tìm kiếm thiên địa chân lý, do đó làm với bản thân cường đại. Mà một loại khác thì là thật vì tìm kiếm thiên địa chân lý, mới một khắc không ngừng tìm kiếm cho đến tử vong. Mà hai loại, vô luận là người trước vẫn là người sau, đều có thể đạt được cường đại năng lực. Nhưng bọn hắn trong lòng vui vẻ cũng không ở một chỗ một loại là tìm kiếm thiên địa chân lý, trong quá trình này, hắn là vui vẻ, là yên lặng, mà một loại khác là ở tự thân ở tìm kiếm đến một loại thiên địa chân lý, khiến cho tự thân cường đại, chiến thắng người khác, trong lòng sẽ vui vẻ. Chúng ta muốn đi đâu, dặm Nguyên An An hỏi. Đi mộ địa. Một con rơi từ giữa không trung bay qua, Nguyên Dương ngẩng đầu nhịn. Đi mộ địa làm cái gì? Đã chết thế này. Nguyên An An có chút hơi sợ hỏi. Mặc dù nàng nhìn qua tùy tiện, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng không sợ. Cùng nữ sinh khác giống nhau, nàng sợ mọi địa loại địa phương này, nhất là bây giờ là buổi tối. Ma Độ Na trong mắt sáng ngời, mắt lộ ra hưng phấn cùng vẻ lo lắng. Mộ Điệu tổng cộng có 3 địa phương, trong đó lớn nhất một cái ở phía tây. Vậy chúng ta phải đi lớn nhất. Độ Na tựa hồ đã sớm dò xét Mộ địa vị trí. Ba người dọc theo đường đi đi tới nghĩa địa công cộng, một tòa sơn cũng không cao, nhưng mà sơn cũng rất rộng rãi, há dám sát trời, cũng không thể đủ thấy trên núi Mộ địa. Độ Na nhìn một tòa Mộ địa Nàng vốn là một chút lo lắng đã tan đi, bởi vì ở gia tộc Điển Tịch có ghi lại, truyền thừa là dùng nhân loại linh hồn làm như lợi dẫn. Trong tử vong dưỡng dục tân sinh. Nguyên Dương dĩ nhiên không biết độ Na gia tộc Điển Tịch có một câu như vậy, nhưng mà hắn từ trong ngọc truy biết, ở bên trong là có truyền thừa, Nguyên Dương mặc dù không có tới bên này, nhưng mà có thể đoán được, vậy hẳn là là một phần nửa vu truyền thừa. Đi tới nghĩa địa công cộng, Độ Na lại bắt đầu lo lắng, bởi vì mỗi một tòa công cộng nghĩa địa cũng có người gác đêm gia tộc của nàng là địch nhân. Song đang ở bọn họ đi tới nghĩa địa công cộng lúc trước, đột nhiên, cả trong thai cũng nghe không được bất kỳ thanh âm nào rồi. Sau đó, nàng phát hiện mình bình yên tiêu sái quá người gác đêm chỗ ở phòng nhỏ. Trong phòng người gác đêm chẳng qua là ở dưới đèn, nhìn cái gì, căn bản cũng không có phát hiện cái gì. Từ tiến vào mộ sau, nàng cả người giống như là cùng toàn bộ thế giới thoát khỏi, nghe được, nhìn qua, cũng vô cùng an tĩnh, có một loại nhìn không tiếng động điện ảnh cảm giác. Chỉ thấy Nguyên Dương đột nhiên vươn tay, hướng lồng ngực của nàng dò, nàng bản năng muốn co rút lại, thân thể lại không thể động, sau đó trên cổ ngọc truy trôi nổi lên. Đột nhiên, trong tai của nàng tựa hồ nghe đến vô số không cam lòng gieo họ, sau đó trong mắt thấy mộ bia bên dưới trấn mọi người người, mọi người dày rủa linh hồn. Trước mặt nàng như nước dọt bình thường ngọc truy tản ra lang quang. Sau đó, nàng nghe được một đạo trúc chắc mà phức tạp chú ngữ, đó là nàng ở lúc còn rất nhỏ nghe mẫu thân của mình niệm qua chú ngữ. Theo chú ngữ văng lên, giọt nước ngọc truy phát ra làm quang càng ngày càng đậm, ở trong mắt của nàng buộc vòng quanh một bức đồ án. Nàng biết, đó là minh tưởng chân ý đồ văn, theo đồ văn ở trong đầu của nàng trong xuất hiện, nàng cảm thấy trong thân thể của mình máu tựa hồ ở xôi trào. Thế giới của nàng bị này làm quang sở phụ, suy nghĩ bị đồ án chiếm cứ, đương đây hết thệ tản đi sau, nàng xem đến đứng ở trước mặt mình Nguyên Lên Dương, thực hiện nữ vu gia tộc tôn kính nhất lễ tiết. Trên người của nàng có một cổ trăng trọng, Trải qua là ngắn ngủi thời gian các loại, cũng đã làm cho nàng từ một bình thường thiếu nữ, trưởng thành là một vị thần bí nữ vu. Trên người của nàng không có loại này cẩn thận chặt chẽ. Nguyên Dương dĩ nhiên cảm nhận được. Ta điều kiện chính là ngươi ở trước lúc Gan An rời đi quốc độ này trở lại nàng tổ quốc của mình, ngươi không được hiện lộ thân phận, ngươi phải bảo vệ tốt nàng. Nguyên Dương thanh âm mặc dù bình thản, cùng lúc trước thanh âm cũng không có bất kỳ khác nhau, nhưng mà giờ khắc này, độ na trong lòng hiện lên một tia ý sợ hãi. Đạt được nữ vu truyền thừa nàng, cảm xúc vô cùng nhẹ cảm, lúc trước nàng chẳng qua là biết Nguyên Dương là đến từ Đông Phương tu sĩ, là ôm một đường hy vọng mà đến. Bởi vì nàng căn bản là không dám tìm bổn quốc chút ít nữ vu cùng pháp sư, cho nên mới phải nhìn thấy Môn Dương, trực tiếp tìm tới. Nhưng mà ở đạt được nữ vu truyền thừa, tâm tình của nàng có chút thay đổi. Tâm thái thay đổi, thực lực tăng lên, lại phát hiện trước mặt phương Đông tu sĩ, như núi cao bình thường, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó giống như là thế giới này cao nhất ngọn núi, cần chính mình ngỡ ngộ. Hắn nói ra lời nói, giống như là tự đỉnh núi suy xuống tới gió rét, mặc dù rất nhạt, nhưng lại có một cố lanh túc, cũng không thể cãi lời đích trí chí. Ở chúng ta quốc gia có một câu nói tên là, ta có thể ban cho, nhất định có thể thu hồi. Nguyên Dương nói. Tới từ Đông Phương tu giả, mỹ ở gia tộc nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Độ Na nói, đang lúc này, giữa không trung đột nhiên xì xì bay xuống một con chim, là một con quạ liền rơi vào cách đó không xa một tòa bia mộ, quả đen rơi xuống, nhanh chóng bành trướng, hóa làm một người hắc bảo nhân. Hoa. Một con con cóc tử trong bóng tối nhảy ra ngoài, đồng dạng nhanh chóng bành trướng, hóa thành một người áo bảo cho. Một trước một sau, đưa bọn họ ngăn chặn. Quyền 8 chương 69, trở về. Tới từ Đông Phương tu sĩ, chẳng lẽ ngươi quên linh tu không vượt nước khác gân đoán điều ước sao? Cái kia hắc bảo vu sư có một đôi ánh mắt màu xanh đậm, nhìn chăm chú vào Nguyên Dương cũng không có nhìn Độ Na, Độ Na khẽ lui về phía sau một bước, đem thân hình của mình giấu trong bóng đêm. Cái kia điều ước, ta không có xem, khi đó người ký cũng không phải là ta, bất quá, ta cũng không có vu vượt nước khác cân đoán." Nguyên Dương nói. "Hử, ngươi chẳng lẽ không biết, Nữ Vu truyền thừa tẩy lễ, cũng là muốn đến Nữ Vu công hội, do người ở bên trong Nữ Vu công hội chủ trì đấy sao?" Trong bóng tối, một lão nhân đi ra, đây là một đứng tuổi lão thái bà, trên mặt nàng da thịt đã nhăn. Trên người khoác một hắc bào, tay ẩn ở thật dài bên trong tay áo. Độ Na đã tại sợ hãi, nàng mặc dù mới vừa đạt được truyền thừa một một sát na, cảm giác mình cường đại, không còn là người phàm, nhưng mà giờ khắc này, nàng lại sâu sâu nhận thức cái loại này lạnh lẽo thấu xương, nếu như nàng vẫn là người bình thường, nàng khẳng định nhận thức không tới những thứ này, nhưng mà hiện tại nàng không còn là người bình thường, cho nên hắn có thể trước tiên cảm nhận được ba người trên thân âm trầm, cái loại này thị sinh mệnh như con kiến hôi coi thường. Vậy các ngươi muốn thế nào? Nguyên Dương hỏi: Đến từ Trung Hoa Linh Giả, chúng ta vô tình cùng ngươi khai chiến, nhưng là chúng ta trong quốc gia không cho phép bất an nhân tố, trừ phi có người có thể thay nàng làm bảo vệ, bởi vì ở chúng ta công hội, là cần phải có người tiến cử mới có thể gia nhập công hội, mới có thể tiếp nhận tẩy lễ." Một cái lão nhân khác mở miệng nói. Giữa không trung tinh quang ám dược, công cộng nghĩa địa, trùng đêm yên lặng phục, một mảnh tĩnh mịch. "Trừ bọn ngươi công hội ra, ngoại nhân cũng chưa có có thể cho làm bảo vệ đấy sao?" Nguyên Dương hỏi. Không, chỉ cần là chúng ta người biết cũng có có thể. Ta xem các hạ cũng không phải bình thường tu giả, không biết các hạ đại danh. Tả tên là Nguyên Dương. Nguyên Dương cũng không có từ trên người của bọn họ cảm nhận được sát khí, cũng không có cảm nhận được loại này tà ác. Lúc ở trong nước, hắn cũng không phải là đối với phương Tây các loại tu sĩ nửa điểm hiểu rõ cũng không có, ngược lại, hắn biết rất nhiều, chẳng qua là cũng chưa từng thấy tận mắt mà thôi. Ở nơi này nước Đức Berlin có một nữ vô công hội Nữ vô công hội cũng không phải là một tà ác công hội, có thể nói, ở lập tức thời đại, tà ác cũng khó khăn chân chính đặt chân. Nguyên Dương báo ra tên một sát na, ba người cũng hơi ngẩn ra, sau đó một người lão nhân nói, nguyên lai là yên kinh đệ nhất kiếm khách đến, không biết đến đây có mục đích gì. Có rất nhiều người không thích trả lời người khác hỏi thăm, nhất là loại này rõ ràng mang theo không tín nhiệm hỏi thăm, nếu như gặp phải một người tính tình không tốt, chỉ sợ lập tức sẽ phải vung tay. Nguyên Dương chính mình cũng không biết mình bây giờ là cái gì tâm thái, từng tiền tôn thái độ, ngồi nhìn thiên hạ phong vân biến ảo, vẫn là lấy hiện tại nơi này, Nguyên gia Nguyên Dương yên kinh đệ nhất kiếm khách thân phận, xuyên qua hồng trần bản trượng. Trong luân hồi, quá một chuyến, liền không còn là chính mình. Đây là rất nhiều tu sĩ tình nguyện đã chết, cũng không muốn đi chuyển thế đầu thai nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy đây là mình đã chết, giữ lại hơi tàn hậu thế. Nguyên Dương ở trong luân hồi không biết bao nhiêu năm, mặc dù giữ được một chút chân linh bất diệt, Nhưng mà ở luân hồi bên ngoài, mấy cái thiên địa trải qua cái kia chút ít, bằng hữu, sư môn, đệ tử, thân nhân, những thứ này rất nhiều, rất tạp, hắn biết chính mình cần một lần chân chính dung hợp. Đi ngang qua thôi. Hử, đi ngang qua, có mục đích gì? Như thật nói ra, mặc dù là yên kinh đệ nhất kiếm khách thì như thế nào, ở nơi này Berlin là nữ vu công hội, chịu không được ngươi dương oai. Còn không đợi Nguyên Dương trả lời, một bên vẫn không nói gì Nguyên An An lại là đã tức giận nói. Bét Linh thì thế nào, ca ca của ta nói là đi ngang qua liền đi ngang qua người, ca ca chúng ta trở về, ta không nên ở chỗ này học sách. Nguyên An An trong lòng rất tức giận, vốn là nàng bị Nguyên Dương mang chỗ này, thấy được này bí pháp thuật, thấy được quạ đen biến thành người, thấy được con đết hóa người, trùng trùng đem nàng dẫn vào một cái thần kỳ thế giới. Thì ra là ở nơi này trên địa cầu, còn có nhiều như vậy thần quái, thì ra là pháp sư nữ vu, trong truyền thuyết đạo gia thuật sĩ cũng thật sự. Nghe thế ba cái Vu sư nghe được tên ca ca của mình, trực tiếp gọi ra Yên Kinh đệ nhất kiếm khách, danh hiệu lòng của nàng cuồng nhảy lên. Thì ra là ca ca danh tiếng lớn như vậy, ngay cả Berlin Vu sư cũng biết ca ca, Yên Kinh đệ nhất kiếm khách, thật là dễ nghe. Nhưng mà phía sau nàng nghe được Vu sư kế tiếp lời nói, nàng liền không nhịn được rồi, chẳng biết tại sao, nàng chính là không nhịn được người khác đối với ca ca của mình khinh thị nói xấu. Bên cạnh một lão nhân sắc mặt biến hóa, đang muốn nói chuyện. Nhưng thấy Nguyên Dương đối với Độ Na nói, ngươi nguyện ý đi theo ta đi Yên Kinh sao? Ta nghĩ, nếu như ngươi đi nơi đó mà nói, ta nghĩ, nhất định sẽ có rất tốt chiêu đãi. Độ Na nhìn một chút Nguyên Dương, lại nhìn một chút Nguyên An An, lại nhìn một chút ba người của nữ vu công hội, sau đó nói, ta đi nơi đó, chờ ta nghĩ về đến báo thù thời điểm, ngươi không thể ngăn trở. Nàng trả lời báo thù thời điểm, đương nhiên là cảm thấy thực lực của mình đủ để báo thù rồi, nhưng là, cho dù là đến khi đó, nàng vẫn là không nắm chắc. Không biết trước chọc giận Nguyên Dương, cho nên mới phải có cái này vừa nói. "Dĩ nhiên, ngươi là tự do." Nguyên Dương nói. "Vậy cùng các ngươi đi yên bình." Độ Na hồi đáp. Ba cái vu sư cùng thay đổi sắc mặt, không nói trước Nguyên An An mà nói, khi bọn hắn xem ra, Nguyên An An là chẳng qua là người bình thường một cái, có thể không cùng nàng so đo, nhưng mà Nguyên Dương cùng Độ Na hai người nhưng đã không còn là người bình thường rồi, hai người bọn họ mà nói để cho ba cái vô sư cảm thấy bọn họ căn bản cũng không có đem nhóm người mình không coi vào đâu. Không khỏi giận dữ. Ngươi mặc dù đến từ Yên Kinh, nhưng ở Berlin không khỏi cũng quá làm càn, hôm nay liền xem một chút, ngươi Yên Kinh đệ nhất kiếm khách có bản lĩnh gì. Đứng ở trên bia mộ vô sư vung tay lên, một tiếng chú ngữ sau, một đạo hỏa diễm hóa thành một cái đại thủ, hướng Nguyên Dương cầm năm xuống. Đây là tiếng tâm lừng lẫy pháp sư ấn. Độ Na kinh hãi, nàng mới bất quá vừa được truyền thừa cũng không có bắt đầu mình tưởng tu luyện. Nhưng mà nàng biết, pháp sư ấn, mặc dù cũng không là cái gì cao thâm khó khăn tu pháp thuật, nhưng mà pháp thuật này lại là hầu hết có thể đủ cân nhắc một cá nhân thực lực, bởi vì không hợp pháp lực càng là thâm hậu, tinh thần lực càng là cường đại, như vậy pháp thuật này cũng uy lực càng mạnh, đây là một không có nửa điểm lưu lợi pháp thuật. Độ Na trong lòng sợ hãi, nàng cũng không có nghe nói qua cái gì yên kinh đệ nhất kiếm khách, nhưng mà nàng xem nguyên dương như vậy tuổi còn trẻ, liền tu hành thời gian mà nói Chắc chắn sẽ không là trước mặt vô sư đối thủ, hướng chi đối phương có 3 người. Nguyên Dương tay trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tiểu kiếm, từng tiếng âm, kiếm quang nổi lên một mảnh kim quang, tiểu kiếm đón rơi xuống pháp sư ấn vạch tới. Nhìn ở độ na trong mắt, nàng chỉ cảm thấy này một sát na, thời gian cũng tựa như dừng lại, hết thảy cũng trở nên rõ ràng. Nàng xem đến, trên tiểu kiếm kim xẹt qua thiêu đốt pháp sư ấn, pháp sư ấn giống như là tuyết bị gió thổi, trong nháy mắt bay ra vào hư vô trong, không có tung tích gì nữa. Chẳng qua là, ở nơi này pháp sư hắn tản đi một sát na, trong hư không đột nhiên lại xuất hiện một cái đầu lâu, bay thẳng đến Nguyên Dương tấp tới, đồng phát hiện o o quái thiếu thanh. Đây là vong linh pháp bên trong loạn hồn thuật, xong. Độ Na là có tự tin, nhưng là tự tin của nàng là sau này mình nhất định cũng có thể có lợi hại như vậy, nhưng mà hiện tại nàng chẳng qua là từ trong điển tịch biết những pháp thuật này, hơn nữa trong điển tịch miêu tả những thứ này pháp thuật vô cùng quỷ dị đáng sợ. Nhưng mà, ý nghĩ của nàng mới lên, Liên nhìn thấy Nguyên Dương trong tay tiểu kiếm lại một lần nữa hoa xuất, bao phủ một mảnh quần trắng mờ đầu lâu ở tiểu kiếm điểm đâm dưới mũi kiếm nhanh chóng lờ mờ đi xuống, quần trắng mờ tản đi, khô lâu trong mắt đỏ ngầu ánh lửa sáng tắt không ngừng. Độ Na không biết này là thế nào, theo lý mà nói, chính mình căn bản là không cách nào thấy rõ loại này tầng thứ pháp thuật đánh nhau, hơn nữa, pháp thuật kia chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, chính mình thì như thế nào có thể như vậy thấy rõ ràng pháp sư hắn giải tán. Làm sao có thể đủ thấy đầu lâu trong mắt hồn hỏa sáng tắt lam định. Đang lúc này, nàng nghe được một chuỗi chú trắc chú ngữ thanh âm, chú ngữ nàng không biết là cái gì pháp thuật, nhưng mà nàng biết càng là nghe chú trắc, làm cho người ta muốn nói chú ngữ, càng là cổ xưa thần bí, càng là uy lực cường đại. Nhưng ở nơi này một sát na, nàng xem đến nguyên dương cong lại tại chính mình trên tiểu kiếm nhẹ nhàng bắn ra, một mảnh kim quang như sóng nước giống nhau nhộn nhạo ra, chú ngữ thanh nhất thời gay đi. Ba cái vu sư sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ pháp thuật bị phá, người thứ ba hẳn là ngay cả pháp thuật cung thi triển không ra, đã bị đánh chặt đứt. Anh lại một lần nữa gảy nhẹ mũi kiếm, kiếm ngân vang từ nơi trong mộ tạo nên, trong mộ vốn là bởi vì vong linh pháp thuật mà dễ rủa tiếng động lớn rầm rĩ vong hồn nhất thời yên tĩnh trở lại, thậm chí, Độ Na cảm thấy, cả Berlin đều ở đây kiếm ngân vang trở nên yên tĩnh. Trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng xe hơi mình đích thành. Tùy theo luống đạo xương mù ánh đèn từ trong bóng tối lộ ra, Một chiếc công dao sa tự hư vô chi chạy nhanh đi ra ngoài. Công dao sa có chút dừng lại, cũng đã bay lên trời, hẳn là thẳng tắp hướng giữa không trung đi tới, ở dâng lên một sát na kia, kim quang dâng lên, liền như một cái kim long bình thường. Ba cái vu sư trong lòng giận dữ, nơi này là nữ vu công hội thế lực mạnh nhất địa phương, nhưng là người khác nhưng nói đến là đến nói đi là đi. Mắt thấy này sẽ biến thành một đạo kim quang sẽ phải biến mất ở mịt mờ vô tận hiệp định ngắm trong. Ngay một khắc này, Thiên địa vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. "Kính tượng." Nữ vô kính tượng thuật, hiện pháp sư đại chết xuất thuật là cùng cấp cấp bậc chính là chẳng qua là tác dụng hoàn toàn bất đồng mà thôi. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp hắc bảo thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong hư không, trong tay của nàng nâng một cái thủy tinh cầu, thủy tinh ở nơi này một trong một sát na, phảng phất trắng sáng giống nhau, quang hoa đem công giao xa lung bao ở trong đó, một chớp mắt tức diệt. Màu vàng xe tại trong hư không giống như là bị đóng băng ở giống nhau. Phảng phất sớm nhất cả mạ giật theo ra tới trung đụng, dọc lại ở nơi đâu. Song mà đúng lúc này, một đạo kim quang từ trong xe bắn tán loạn ra. Tự đại mà trên hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ nhìn một đạo kim quang như tờ, xét qua tái nhợt hư không, tùy theo này động lại xe trong nháy mắt xuống lại, như một con kim long, đâm vào mịt mờ trong bóng tối. Một cái thiếu nữ rơi vào trong thành thị cái kia một tòa cự đại tháp sắt, nàng hắc bào bị suy bay phất phới, trên đầu mũ đâu chảy xuống, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ mà thánh khiết. Ở mới vừa một khắc kia, nàng cho là mình tính tượng thuật đã muốn đem đối phương cấm vào trong thủy tinh cầu, nhưng là đối phương nhưng lợi dụng chính hắn một nhỏ không thể thấy sơ hở, không ngừng lực phá khai rồi phong ấn, thoát thân đi. Ngày này, Yên Kinh đệ nhất kiếm khách xuất hiện tại nước Đức Berlin, cũng cùng nữ Vu công hội thiên tài nữ Vu giao thủ. Nguyên Dương cũng không trở về Yên Kinh đi, mà là đưa Nguyên An An cùng Độ Na hai người lên về Yên Kinh phi cơ, ở nơi này một trên phiến đại lục du tàu. Hắn ở nơi này một mảnh vùng đất gặp được luyện kim thuật sĩ, gặp được lang nhân, gặp được hấp huyết quỷ, gặp được cát ma, hắn thậm chí đến hắc ám nghị hội làm khách, đến lang nhân trong câu lạc bộ đã ăn một lần bữa tiệc lớn, còn tới quá một vị bá tước tỏa thành tham gia yến hội. Những điều này là do phía châu Âu cả vùng đất chủ lưu thế, còn có một chút không biết biết thần linh, ở một chút vắng vẻ địa phương, thủ lấy rất ít người thế tử. Có chút máu tanh, có chút tà ác, có chút là hỗn loạn, có chút thì thể thể lương. Ma chủ Lưu Tín ngượng giao phái Nguyên Dương cũng đồng dạng gặp được quá không ít, hắn gặp qua một vị già mua mục sư, cầm trong tay một quyển thánh kinh, đi trong bóng đêm, từ xa nhìn lại, một thân bạch khiết thánh quang như diễm. Vừa đi, bác cực, ở nơi đâu hẳn là gặp được một cái biết nói chuyện chim cánh cụt. Mà chim cánh cụt nhìn thấy hắn, đã nghi bắt được hắn, bảo là muốn tha cho nướng loài người ăn thịt người. Một cuộc đại chiến, hẳn là bất phân thắng bại. Ở trong băng thế giới, nó giống như là có thể đông lại hư không. Hơn 1 năm sau này, hắn ý mắng trở lại yên kinh. Khi hắn nửa trở lại ô phượng quầy rượu, nơi này đã là hiện đầy chu văng cùng bụi bặm. Có thể thấy được, hẳn là thật lâu không có ai đến nơi đây rồi, càng không có người quét dọn. Hắn nhíu nhíu mày, hơn 1 năm này, hắn cũng không biết trong Yến Kinh Thành cụ thể xảy ra chuyện gì, chẳng qua là biết Triệu Lệ dính ám sát cựu công thất bại, những chuyện khác hắn cũng không biết. Hắn quyết định trước đi tìm kiếm lão sư của mình tới giải trong vòng 1 năm, Yến Kinh Thành tình huống. Lão sư Miêu Linh Linh là người cầm phá tà thương, có không giống bình thường địa vị quyển 8 chương 70, thứ 7 tổ tổ trưởng, Yên Kinh đại học. Nguyên Dương không có tìm được Miêu Linh Linh, nhưng mà hắn nghe nói Miêu Linh Linh ở hơn 1 năm trước đột nhiên bệnh nặng, tiến vào bệnh viện, hiện tại cũng còn không có xuất viện. Hắn đầu tiên là sửng sốt, theo trong lòng tuôn ra sinh một loại tức giận. Hắn rất lâu, đối đãi mọi sự văn vật, khó tránh khỏi sẽ có loại này siêu nhiên ánh mắt đến xem, nhưng là một sinh mệnh, cơ bản nhất đúng là tình cảm, chỉ cần vẫn là sống, như vậy sẽ có tình cảm, có tình cảm chính là có hỉ nộ ai nhạc. Sẽ có tức giận, nếu như đây hết thể cũng không có, như vậy liền có thể nói là cùng trần cùng quang, như thực vật giống nhau, chỉ còn lại có cùng thiên địa phù hợp bản năng. Nguyên Dương đi tới yên kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân, bệnh viện này còn gọi là kinh bệnh viện. Năm trăm linh một phong bệnh, hắn ở dưới sự hướng dẫn của một hộ thân đi tới thấy được một nữ nhân, hoặc là nói là một lão nhân. Đây chính là cái kia rất hỉ hoan ngồi ở trên thiên thai xem tinh mỹ lệ miêu linh linh lão sư sao. Mặc dù Nguyên Dương thấy nhiều sinh tử, Nhưng nhìn đến hơn 1 năm trước còn là một thanh xuân xinh đẹp cô gái, 1 năm sau hôm nay nhưng lại là cả người thân thể cũng khô héo. Bên cạnh hộ thân tuổi rất trẻ, nàng tới nơi này thời gian cũng không dài, cầm lên trường học tốt nghiệp, đây là nàng chiếu cố được nhất lớn lên một bệnh nhân. Từ gần vào bệnh viện một khắc kia, chính là nàng ở hộ lý, một bắt đầu, người đến thăm trên giường nữ nhân này mặc dù không nhiều, nhưng mà hắn nhìn ra được, mỗi một người đều là quý khí bức người, mặc dù cũng là thường phục, nhưng mà nàng cảm thụ nhận được Mỗi một người đều là tay cầm thực quyền. Nhưng mà sau lại, 1 2 tháng sau, đến xem người tiểu ít đi rồi, mà nằm trên giường người cũng từ lúc mới bắt đầu nở nang, từ từ khô héo lên. Giống như là trên người của nàng có không nhìn thấy ngọn lửa ở thiêu nướng nàng giống nhau. Trước mặt người này là nửa năm qua, duy nhất đến xem nàng. Nàng liên nhìn khuôn mặt của hắn, cùng khác đến xem người con liếc mắt nhìn, sau đó hỏi một ít lời ở ngoài bất đồng, người này vừa tiến đến, nàng liền theo trong mắt của hắn thấy được tức giận cùng một loại thương tiếc. "Tiên sinh, đây chính là người muốn tìm Miêu Linh Linh tiểu tỷ." Hộ sĩ tiểu tỷ nói. "Ân, cảm ơn." Nguyên Dương nói. "Không khách khí." Hộ sĩ tiểu tỷ nói. Hộ sĩ tiểu tỷ chậm rãi lui ra khỏi phòng, lúc tối lui khỏi, nàng xem đến thanh niên mới nhìn qua vô cùng tư văn thân thủ đi sở mặt nằm ở trên giường người này. "Bọn họ là tình nhân không? Nếu như phải mà nói, tại sao hiện tại mới đến nhìn nàng?" Nam Minh ly hỏa, "Ngươi Tại sao người đưa nàng vào chỗ chết? Nam Minh Ly Hỏa vừa xưng là Phượng Hoàng Chi Diễm, có ít người còn xưng là Bất Diệt Chi Hỏa. Hiện tại Miêu Linh Linh trên người có một cỗ vô cùng đạm vô cùng đạm Nam Minh Ly Hỏa khí tức. Nếu muốn dập tắt loại ngọn lửa này, đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là đối với Nguyên Dương mà nói cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như là hắn trước kia, có thể trực tiếp đem ngọn lửa từ trên người của nàng nổ, nhét đi ra ngoài, nhưng mà hiện tại, hắn không cách nào làm được. Không hợp pháp lấy ra, vậy cũng chỉ có thể để cho chính nàng luyện hóa thu phục được rồi. Hoàn hảo, Nam Minh Ly Hỏa chỉ là một kia nhạt nhạt, còn không có chân chính chính thành hình. Miu Linh Linh cũng chưa chết, may là lúc này trở lại, nếu không, ý thức của nàng cuối cùng là muốn bị thiêu đốt diệt vong. Hắn tự tay điểm Miu Linh Linh mi tâm điểm đi, một luồng ý niệm cấu kết Miu Linh Linh còn đang chống lại ý thức, theo ngón tay của hắn điểm, ở trên người của nàng, người bình thường không cách nào nhìn qua hư vâu ngọt lửa, nhanh chóng bị đè ép đi xuống. Hắn truyền xuống một đạo thu nhiếp trên người hư vô linh hỏa đạo pháp, để cho Miêu Linh Linh ý thức chính mình đi đem Na Na một tia nam minh ly hỏa thu phục, vừa từ trong lòng ngực lấy ra một khối hàn ngọc, để Miêu Linh Linh trong miệng. Sau đó gọi tới hộ sĩ, nói cho nàng biết, ở uy Miêu Linh Linh đã an dinh dưỡng phẩm, nhất định phải đem hàn ngọc thả lại trong miệng của nàng. Hộ sĩ không dám đáp ứng, nàng chỉ là một hộ vệ, không phải là chủ trị thầy thuốc, chỉ đành phải tìm đến chủ trị thầy thuốc. Thầy thuốc cũng không đáp ứng, tại hắn xem ra Đây chính là một người sống đời sống thực vật, thần kinh bị thương. Sau đó, cuối cùng Nguyên Dương nói đi gọi điện thoại, cũng không lâu lắm, sau khi trở về, bọn họ nhận được viện trưởng gọi điện thoại tới. Trong điện thoại nói, người kia muốn làm sao ngươi làm, ngươi liền làm như thế đó. Nguyên Dương trở lại tin tức, giống như là một cái cục đá, đem đầu nhập vào nhìn như bình tĩnh mà hồ. Hắn vốn là căn bản là không phải là bất cứ chuyện gì vật trung tâm, nhưng là bởi vì hắn bản thân thực lực, cùng một những người này quan hệ Nhưng tổng hội có thể làm cho một chút vô cùng lo lắng sự kiện phát sinh biến hóa. Rất nhanh đã có người tìm được rồi, không phải người khác, chính là Quốc gia An toàn cục, Dị Linh quản lý bộ. Tiểu Phỉ ngồi ở chỗ đó ngẩng người, nàng là chính pháp tốt nghiệp đại học, lấy chút ít môn lỗ, hơn nữa thành tích của mình tốt, tiến vào một tòa đại lâu đi làm. Ngày thứ nhất tới thời điểm, nàng vô cùng hưng phấn, tỉ mỉ trang phục một phen. Nàng biết mình tiến vào Quốc gia An toàn cục, đây đều là muốn giữ bí mật, bất quá Cũng may trong nhà của nàng cũng không phải là bình thường gia đình. Nàng báo cáo xong, đi tới này treo thứ 7 đặc biệt hành động tổ trong văn phòng, ngồi xuống, sau đó bắt đầu đi làm, chờ cái phòng làm việc này tổ trưởng đến. Nàng biết, đặc biệt hành động trong tổ mật, trừ mình ra ở ngoài, bất cứ người nào cũng không phải là người bình thường. Nhưng là từ tới ngày thứ nhất, cũng chưa có nhìn thấy qua tổ trưởng, nếu như không phải là cái này trong văn phòng, còn có thể có một người thường đến mà nói, hắn cơ hồ cho là một tổ này trống không là không có ai. Ở cùng trong tầng lầu, mọi người xử lý thất, từng phòng làm việc cũng là một tổ, từng cái tổ khác cũng là thường xuyên có người tiến tiến xuất xuất, hơn nữa, phòng làm việc của bọn hắn trong, văn chức nhân viên cũng cũng không phải là chỉ có một. Thường xuyên cái kia chút ít ngồi ở trong phòng làm việc mặt, chuyên môn sửa sang lại tin tức, cùng viết báo cáo người cô bé cũng sẽ bọn họ tổ trưởng gọi đi ra bên ngoài liên hoan. Điều này làm cho cả ngày không có việc gì tiểu phỉ rất là hâm mộ. Mặc dù, trong ngày thường Nàng lúc không có chuyện gì làm, liền biết cái này phòng làm việc xem một chút, cái kia phòng làm việc nhìn một cái, mọi người quen thuộc sau, nàng cũng có thể cùng không sai biệt lắm lớn tuổi người cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng mà đường có chuyện, tất cả mọi người đều bận rộn đều rồi, cũng chưa có không để ý bọn họ. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể là ngồi trở lại đến chính mình bảy tổ bên trong phòng làm việc, gục ở chỗ này, tìm một quyển sách đến xem. Tại lúc này ở, là không thể đủ dùng di động, băng thông rộng mạng lưới, cũng không phải là nàng có thể dùng là rất nhàm chán, nàng cho là mình sẽ không nhàm chán bao lâu, nàng cho là mình một tổ sẽ rất mau bị triệt tiêu. Nhưng mà cũng không có, thứ bảy tổ vẫn đều ở, một chút cho tới hôm nay. Tiểu Phỉ vừa ngủ gà ngủ gật đâu. Một cái cùng tiểu Phỉ tuổi không sai biệt lắm cô bé tham dò tới lấy nói, nàng nói cười yến yến. Không đợi tiểu Phỉ nói chuyện, nàng đã tiếp theo nhanh chóng nói, vậy thì ngươi thoải mái, quanh năm suốt tháng chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày tới ngủ ngon là được. Hừ. Làm cho ngươi tới ngủ a?" Tiểu Phỉ nói, "Ta nơi nào có thể nga, ta không có ngứa như vậy mắt mũi, mỗi ngày tới ngủ đều có tiền lương cẩm." Tiểu Linh nói. Nói như vậy cũng không phải là tiểu Linh một cái, tiểu Phỉ rất không thích người khác nói như vậy. Này nói một chút nàng thật giống như là tới nơi này không lý tưởng giống nhau, người khác cũng đang làm việc, mà chính mình nhưng mỗi ngày ngủ ngon, điều này làm cho nàng rất phiền muộn, cũng có một loại muốn từ trước không làm ý nghĩ, nàng từng đem ý nghĩ này nói cho cha của mình. Phụ thân của nàng cũng không hiểu tình huống cụ thể, chẳng qua là nói với nàng không cần dễ dàng làm quyết định, nói loại địa phương đó có phải hay không hội để đó không dùng ngành. Cho nên, nàng mới trở đến hiện tại. Lại là một trên trời ban thời gian, tiểu phỉ tôi sớm, mặc dù không có việc gì, nhưng mà nàng còn thì thích thức sớm, đến cửa phòng làm việc khác đi đi dạo, thấy có rỗi rảnh, sẽ theo chân bọn họ tâm sự. Cho đến bọn họ cũng mọi người bắt đầu công việc, tiểu phỉ trở lại của mình số 7 phòng làm việc. Chẳng qua là khi nàng ngồi xuống không có bao lâu sau, liền thấy lúc này hẳn là trước máy vi tính sửa sang lại tin tức cùng tài liệu tiểu Linh đột nhiên thâm do ở phòng làm việc của mình trước cửa. "Tiểu Linh, ngươi không làm chuyện, tới chỗ của ta làm cái gì?" Tiểu Phỉ kinh ngạc hỏi. Lúc này, nàng căn bản là sẽ không ra, phải ra khỏi, cũng là muốn ở trước mặt của mình nói một tiếng, mệt mỏi quá a, nhưng mà mệt mỏi có chỗ đáng. "Anh, không có chuyện gì, một mình ngươi." Tiểu Linh hỏi. "Đúng vậy a?" Vẫn ta một người a, chúng ta môn thần vẫn chưa về." Tiểu Phỉ nói. "Nha." Tiểu Linh vừa trong chiều nhìn một chút, xác định bên trong chỉ có một mình hắn sau, lùi ra. Tiểu Phỉ có chút kỳ quái tiểu Linh đột nhiên hỏi như vậy. Nàng biết rất rõ ràng, chỗ này của ta không có ai, còn tới hỏi, có ý gì chứ sao? Chẳng qua là, nghi ngờ của nàng cũng không lâu lắm, vừa có người ở cửa ngó giáo giác nhìn một chút, chẳng qua là cũng không có hỏi cái gì liền vừa lùi ra. Có một, có hai cái, tiếp theo Nàng phát hiện tầng này hơn 10 người tổ, đều có người đến xem, mặc dù cũng là như có như không trong chiều nhìn, nhưng mà có lúc trước người ngó ráo rác, tiểu phỉ cũng có chút nghi ngờ có cảnh giác, cho nên phía sau cảm thấy từng cái trong chiều nhìn mọi người tự hồ có mục đích gì giống nhau. Cho dù là trên lầu tầng kia người cũng có người xuống tới xem. Đang ở sắp buổi trưa, ước chừng khoảng 11 giờ, có một người đi đến. Hắn mặc một thân hưu nhà nâu phục, vóc người thoát non dài, đen sông tóc, tạp viết, che kín mắt phải lông mày. Nhưng mà cũng không có che kín mắt, bên trong là một màu trắng áo sơ mi, cả lộ ra vẻ sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, vừa có một loại khó có thể nói hết nho nhã đẹp trai. Tay của hắn cắm ở trong túi áo, lúc ở cửa ngẩng đầu nhìn, sau đó đi đến, hắn căn bản là không giống như là đi vào người khác phòng làm việc, mà giống như là đi vào trong nhà mình giống nhau. Tiểu Phỉ bên bận rộn đứng lên. "Ngươi mạnh khỏe, nơi này là thứ 7 tổ phòng làm việc, xin hỏi có chuyện gì không?" Có thể tới người tới chỗ này cũng không phải là người bình thường, đây là tiểu phỉ lâu như vậy tới nay kinh nghiệm. Ân, ngươi tên gì? Ngươi mạnh khỏe, ta tên là tiểu phỉ, ngài có chuyện gì không? Giúp ta đem cái máy vi tính này mở ra. Thật xin lỗi, ta không có quyền hạn mở ra máy vi tính này, hơn nữa, đây là thứ bảy tổ phòng làm việc, ngươi có thể hay không đưa ra người chứng nhận vật? Chứng nhận vật sao? Ta quên mất đeo, ngươi cẩn thận nhìn một chút mặt của ta, có phải hay không có chút quen thuộc? Tiểu Phỉ nghe lời của hắn, nhận chân đi xem, nhưng mà rất nhanh liền rời đi khǒu quang, bởi vì nàng đỏ mặt. Nhưng mà người trước mặt nhắc nhở, nàng phát hiện trước mặt ngồi xuống người này quả thật có một chút quen mặt. Đã gặp nhau ở nơi nào? Đã gặp nhau ở nơi nào? Đã gặp nhau ở nơi nào? Tiểu Phỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút loạn loạn, cho tới bây giờ cũng sẽ không dạng như vậy. Ta họ Nguyên. Theo cái này ôn hòa thanh âm vang lên, một cái tên ở tiểu Phỉ trong đầu hiện lên. Ngụy Lã Nguyên Dương. Nguyên tổ trưởng. Tiểu Phỉ vui mừng hơn nữa kích động nói, nàng cuối cùng nhớ ra, chính mình rất sớm trước kia xem một hồi bảy tổ tổ trưởng hình. Ta đây bây giờ có thể mở máy vi tính sao?" Nguyên Dương hỏi. "Dĩ nhiên có thể." Tiểu Phỉ nói, sau khi nói xong, nàng hẳn là nói tiếp, nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi. Nàng sau khi nói xong liền hối hận, cảm giác mình quá tùy ý rồi, lời này nói quá vô ý nặng. Nàng vội vàng đi xem tổ trưởng mặt, cũng không nhìn tới hắn có cái gì sinh khí sắc mặt. Tùy theo lại muốn, hắn có thể hay không cảm thấy ta quá sợ hơi. Máy vi tính mở ra, trên mặt bàn có vòng mạc nhiệm chứng, sau đó mở ra trên mặt bàn cái kia một cái phần mềm máy tính, mở ra, tại cái đó phần mềm máy tính sau khi mở ra phía trên nhất một nhóm phía trên có một đỏ ngầu nhiệm vụ con. Sinh tử truy nã, danh hiệu, diệt hoàng, nhiệm vụ cấp bậc S. Tiểu Phỉ thấy của mình tổ trưởng trực tiếp một chút mở, sau đó ở nhiệm vụ phía dưới có một chuỗi thất bại. Nhưng là mình tổ trưởng tựa hồ nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp một chút tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không chút do dự xác định xuống tới. Nàng cũng không biết nhiệm vụ này đại biểu cái gì, bởi vì cho tới nay, nàng cũng không có gì nhiệm vụ có thể làm, cho nên biết đến cũng ít. Ngươi đi đem nhiệm vụ này cặn kẽ tài liệu sửa sang lại ra đến cho ta nhìn. Tốt, tổ trưởng. Tiểu Phỉ đột nhiên cảm thấy chính nàng tinh khí thần thoáng cái liền nói lên. Sếp cấp nhiệm vụ, nói đón liền đón. Tiểu Phỉ trong lòng nghĩ tới. Nàng biết tổ trưởng bên kia nhận nhiệm vụ, như vậy của mình máy tính có thể tra được nhiệm vụ này các loại người khác nhận nhiệm vụ này sau báo cáo, cùng với này đuổi theo tông nhân viên viết phân tích báo cáo. Nàng muốn đem những thứ này sửa sang lại đi ra ngoài cho mình tổ trưởng nhìn. Quyển 8 chương 71, người khiêu chiến. Úc tiểu phỉ thấy nhiệm vụ này tất cả tài liệu, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái thế giới này một tầng khăn che mặt ở trước mặt nàng vỡ chẩn, lộ ra bên trong không muốn người biết một màn. Nàng hận là thấy rất nhiều trong tổ cũng nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà cũng hao binh tổn tướng, thấy trên ghi chép có người chết, có người bị thương, cũng rõ ràng ghi lại nơi nào đất xảy ra chuyện gì. Từ nay mọi người bị giết, bị thương bị phế, có thể nhìn ra được, cái này hoàng vô cùng tương đại. Bất quá, đối với hoàng thân phận nàng cũng không biết, cũng không có nhiệm vụ về thân phận của nàng giới thiệu. Nàng đoán người này thân phận nhất định có lai lịch lớn, có lẽ người đi thi hành nhiệm vụ cũng biết, nhưng tuyệt đối không sẽ xuất hiện tại phía trên tài liệu. Tại sao? Tổ trưởng hắn bắt đầu đã nhận nhiệm vụ này? Nàng đem tài liệu cũng sửa sang lại y như, sau đó giao cho Nguyên Dương tay đi tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi trưa đã đến giờ ăn cơm. "Tổ trưởng, ngươi ở nơi này ăn cơm sao?" Tiểu Phỉ hỏi. "Nơi này có cơm ăn a, vậy ở chỗ này ăn đi." Nguyên Dương nói. "Có, ta đây đi giúp ngươi mua cơm, ngươi thích ăn món gì?" Tiểu Phỉ tiếp tục hỏi. "Tùy tiện." Nguyên Dương nói một câu như vậy, nhưng mà rất nhanh tỉnh ngộ đến, như vậy hội để cho người khác càng thêm làm khó. Cho nên, cụ thể một chút nói, nhẹ một chút ra cơm ít một chút. Tất Có một cái cụ thể phàm vi, Tiểu Phỉ như vậy liền thật cao hứng đi đến. Hôm nay tâm tình của nàng rất tốt, phải giúp tổ trưởng mang cơm ra ăn, nàng dĩ nhiên không cần giống như trước đây, chen đến người khác một bàn đi đi một bên đáp lời, vừa ăn. Chỉ là hôm nay nàng không tìm người ta nói nói, lại không ngừng có người tìm đến nàng nói chuyện. Tiểu Phỉ a, nghe nói các ngươi tổ trưởng tới. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Ha ha. Chuyện này, người nào không biết a? Tiểu Phỉ a, giúp ngươi tổ trưởng mang cơm đâu? Liền ngươi tổ trưởng một người tới. Ta nghe nói, tổ các ngươi thật ra thì vẫn là có không ít người. Ta không biết. Tiểu Phỉ đã trả. Nàng đúng là không phải là rất rõ ràng, liền nàng có thể biết liền một cái môn thần chỉ thấy quá vài lần, là một rất cao lớn, mặt như đái nổi người, nàng mỗi một lần nhìn thấy cũng có một chút cảm giác sợ hãi. Về phần những người khác, nàng thật sự là không biết, một chút tới nay Bọn ta cho là chỉ có hai người, bởi vì nàng có thể biết chính là một tổ trưởng, một người danh hiệu là môn thần.